trở lại cổ đỉnh ạ i làm tượng thần. Trường Trung Vương Hán Đồng đ chế tạo là cổ nhân trí tuệ kết tinh từ viên cổ thời kỳ chế tắc gốm đỉnh bắt đầu càng về sau hoàng đế thu thập thủ dương sơn đồng mở ra đồng đỉnh thời đại lại đến về sau đỉnh trở thành quốc tri trọng khí đỉnh tại hoa hạ mấy ngàn năm trong lịch sử đại biểu ý nghĩa cũng không chỉ là bản thân công dụng theo lưu nghị đến lúc này chế tạo đồng đỉnh lý niệm chính là phóng tới hiện đại xã hội cũng không tính tục hầu trước mắt chế tạo đồng đỉnh phương thức là đủ phương pháp trước tiên làm tốt nhịn nhiệt độ cao mô hình sau đó cầm đồng hòa tan trở thành đồng trước lại tưới nước làm tốt khuôn đúc bên trong đây cũng không phải là n g ư ờ i đem đồng hòa tan thành chất lỏng đổ vào đơn giản như vậy đồng điểm nóng c h ả y tại một ngàn độ tả hữu nhưng muốn hoàn toàn trở thành chất lỏng hiển nhiên muốn so cái này nhiệt độ cao rất nhiều bình thường người cũng là tới gần này nhiệt lực đều không thể tiếp nhận chớ nói chi là cầm đ ủ n khí hướng bên trong ngược lại căn cứ lưu nghị xem xét sách cổ đoạt được tới tư liệu đến xem chế tạo loại này đại hình đồng đỉnh hiếm thấy nhất không phải tố hình mà chính là như thế nào cầm đồng chấp tới nước đến mô hình bên trong với lại trung gian còn không thể có bậc khí những người đi t r ư ớ c vì là vượt qua những n à y khó khăn cầm trí tuệ phát huy đến cực hạn biết chế tác ra trọn vẹn chuyên môn dùng để t ớ i nước cơ quan mà những này cơ quan chế tác nhưng so sánh đơn thuần cho đồng đỉnh tố hình muốn phức tạp được nhiều dù là có một cái khâu xảy ra vấn đề đều có thể dẫn đến toàn bộ đồng đỉnh chú tạo thất bại lưu nghị trong khoảng thời gian này nhiều nhất cũng là tại thiết kế cái này cơ quan khoảng cách mô hình không thể qua xa nếu không đồng chấp đang chạy quá trình bên trong liền phải cứng lại cơ quan dùng tài liệu bản thân đến có đầy đủ cách nhiệt tính có thể duy trì đồng chấp nhiệt độ sẽ không quá nhanh tán đi cơ quan bản thân đến có nhất định b ị kín tính nếu không đồng chấp thấm dò gì ra đến rất có thể trực tiếp để cho cơ quan tổn hại với lại đồng chấp lưu động quá trình bên trong khẳng định sẽ có một bộ phận hao tổn cho nên tại dung luyện trước đó liền phải suy nghĩ đến cái này nếu không có có thể mượn kiến trúc bản thân ngũ hành chi lực phương thức tăng cường độ nóng trong lò lưu nghị cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể duy nhất một lần đem cái này cao ba trượng đồng đỉnh cho làm tốt mà về thời gian cũng không có cho hắn lần thứ hai đúc đỉnh cơ hội làm lưu bị đến hán chung thời điểm chính là lưu nghị làm tốt hết t h ể chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị đổ đồng chấp vì là đồng đỉnh tố hình thời điểm chúa công đình hầu có phân phó bất kỳ cái gì người đến đây đều không được đi vào quan bình gặp lưu bị tới liên vội vàng tiến lên đối lưu bị không người nói ồ lưu bị n g o à i ý muốn nhìn xem quan bình nói ta nghe văn trường nói bá huyên đã trong này chờ đợi bảy ngày còn chưa tạo tốt hắn vốn định nhìn xem tế đ à n ai ngờ hắn đến h ắ n chung thời điểm đúng lúc là lưu nghị chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu làm sau cùng một đạo trình tự làm việc thời điểm toàn bộ tế đ à n phương viên một dặm bị lưu nghị đóng một tòa cao bảy trượng phòng lều bắt đầu phong tỏa chưa đi ra quan bình lắc đầu dựa theo đình hầu nói cái này phòng lều muốn tuyệt đối b ị kín chỉ có mấy chỗ cửa sổ nhỏ mỗi ngày cơm canh cũng là từ nơi này chút địa phương đưa vào đi người kia không được ngạt chết trương phi kinh ngạc trợn mắt nói cái này quan bình cũng không biết làm như thế nào giải thích hẳn là không ngại hôm nay sớm ăn bên trong còn đưa ra tới ăn b à n dựa theo đình hầu phong tỏa nơi đây trước đó nói hẳn là hai ngày này chính là công thành thời điểm tế đàn đã sớm làm tốt bây giờ lưu nghị làm liền là chiếc kia tế thiên dùng đại đ ỉ n h ngày xưa đại vũ đúc c ử u đỉnh lớn bao nhiêu đã không thể thi nhưng trước mắt lưu nghị muốn chú tạo đồng đỉnh chỉ sợ có thể xương đương thời số một toàn bộ phòng lều nhìn liền như là cái móc ngược trên mặt đất trứng gà lưu bị cùng quan vũ trương phi bọn người dù là không phải lần đầu tiên tới xem cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ huynh đệ ba người các loại nửa ngày cũng không thấy bên trong có động tĩnh liền chuẩn bị trở về nam trịnh đi dù sao mấy ngày nay lưu bị muốn vì sẽ đến phong vương tế tự làm chuẩn bị đông ngô sử giả cũng tới hôm nay tới cũng chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới xem một chút dù sao trùng dương chi nhật mắt thấy liền muốn đến lưu bị cũng rất tò mò lưu nghị chuẩn bị cho hắn như thế nào kinh hỷ ở chỗ này chỉ tiếc tạm thời là vô duyên nhìn thấy thời gian liền như vậy từ từ trôi qua mắt thấy trùng dương chi nhật liền muốn đến nhưng này đem chọn cái tế đàn bao k h ỏ a cự đại phòng lều nhưng thủy trung không có dỡ bỏ g â y để cho lưu bị trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút lo lắng lưu nghị không có chuyện gì chứ chúa công không cần phải lo lắng b á huyên làm việc từ trước đến nay c ó i chừng mực lần này vì là chúc chúa công phong vương sự tình b á huyên nói muốn đúc một cái đương thời đệ nhất định tới chúc chúa công phong vương niềm vui ra cắt lượng mỉm cười chấn an nói trên thực tế hắn cũng có chút lo lắng nếu cũng không cần phí sức như thế lưu bị lắc đầu nói bây giờ đại cục đã định thiếu cũng chỉ là cái nghi thức mà thôi trên thực tế từ tần nhất thống thiên hạ về sau loại này tế tự tuy nhiên vẫn như cũ trọng yếu nhưng nghi thức cảm giác đã dần dần siêu việt ý nghĩa thực tế Chư hầu mùng ặ c d ặ n xem, nhưng tám r trọng trình ê n nghệ thực tế, tạo h coi độ vô p p cùng trước cục tiền tấn trước đó、so、sánh. Đại cục đã định tình Đại đó đã so h ô tháng e o lưu lòng là u bị ý tứ, thực lòng nghĩ ý tứ là được, không cần thiết nghĩ không được, cần t ư chín tạo chỗ hao ngay tại trùng dương chi nhật một ngày trước tế đàn bên kia chung với chuyển đến tin tức này cự đại phòng lều đã bắt đầu dỡ bỏ phong vương đại điển có thể đúng hạn cử hành toàn bộ nam trịnh nhất thời bắt đầu công việc lưu đù lên ngụy diên triệu tập binh mã đi bốn phía phụ trách giữ gìn trật tự lần này làm chứng nếu lưu bị s ư ơ n g vương hợp p h á t tính cho phép bách tính ở ngoại vi vây xem chớ nói chi là có không ít các nơi sĩ nhân đến đây xem lễ từ điểm này tới nói lưu nghị muốn đem cái này tế tự xử lý phong quan một chút cũng không có sai lúc này đã không chỉ là tế tự đơn giản như vậy đồng dạng cũng có hiển lộ rõ ràng quốc lực hàm nghĩa ở bên trong tuy nhiên lúc này lưu bị hiển nhiên đã không thể tự mình đi xem mùng 9 tháng 9, t r u n g dương chi n h ậ n lưu bị chỉ huy kinh thục bách quan tiến về tế đàn mà đi đồng hành còn có giang đông sử giả hám trạch cùng đi theo giang đông sử giả đoàn đến bên rịa tế đàn dù là lưu bị đã có chuẩn bị vẫn như cũng bị trước mắt tế đàn c h ấ n kinh một cái tế đàn cao t r ư ờ n g ba trượng nhưng nhìn lại cũng không đột ngột chia t a m tẳng trên tế đàn chín cái xích long sinh động như thật lấy cựu long hương lên trời tư thế đầu dòng hướng chính giữa tế đàn phương hướng tế đàn trên cùng là một phương ước chừng mười t r ư ợ n g nguyên hình t ổ t thịt nội bộ nhưng là một cái hình vông đồng đ ỉ n h cao có ba t r ư ợ n g bao quát cũng có một t r ư ợ n g nguyên bản cũng không tính đột một tế đàn ở chỗ này nhưng là kỳ phong nổi lên làm cho người ta cảm thấy thị giác s ô n g lên cách lực tế đàn kêu bên trên đồng đ ỉ n h để cho người ta sinh ra một cỗ giữ thiên tể thị giác bên trên sai chỗ cách càng gần cái loại cảm giác này liền càng dày đặc riêng là hôm nay khí trời cũng không tốt trên bầu trời âm u toàn bộ thiên đô phảng phất kém rất nhiều cự đỉnh tại hạ thị giác bên trên giống như ngăn chặn thiên nhất lớn mạnh quá thay nhìn trước mắt cự đ ỉ n h lưu bị nhịn không được sợ h ã i than nói lưu nghị một mặt mỏi mệt đi xuống đối lưu bị túi người hành lê nói chúa công may mắn không làm đ ư ợ c mệnh nhìn xem lưu nghị một mặt mỏi mệt t h ầ n sắc lưu bị liền vội vàng tiến lên cùng nhau đỡ nói bá huyên không cần như thế thời gian vừa vặn lúc này cũng không tiện nói quá nhiều lời nói đơn giản dặn dò vài câu về sau lưu bị để cho Lưu nghị lui xuống trước đi, chuẩn bị chuyện này đi, qua, lại đi này trước bị quay lại Lưu đi trời, có thiểm điện sẽ qua, đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, đó thật tốt thưởng xét tốt t Nghị. chân không ban qua, cũng gì dấu u Âm âm có người h nhiên i ê n n tất nhiên cầm à ngày, ngày này, này, làm này, là y tuyển chuyện tại một tiếp bất tốt. đến cũng không năng canh cũng loại đổi, giờ lúc l có khả sửa sao dù u quay Nghị n g ư thời khắc bất động thanh sắc đối với giống như lưu nghị liếc nhau ngầm hiểu lẫn nhau yên lặng lui về ban liệt tế tự cũng vào lúc này chính thức bắt đầu Tự trách bắt từng một tế tự Tế bái tổ tông Giết có chuyên cái bước chấp phụ hành sinh Quan đầu này viên môn tam bái vì lưu à đàn cực cùng sự phẩm thiên nhị đỉnh khinh Muốn Sau Sau địa đó đi đến tế đàn đệ nhị tảng, muốn đồng đỉnh tế tế tặng tế Trên t bái văn n cũng chính là chứng minh Chính mình xưng vương hợp lý tính g hợp là lý l ư nghị nhìn xem tế đàn kia cũng có chút thật không thể tin tại đồng đỉnh hoàn thành một khắc này tựa hồ cùng cái này tế đàn hòa làm một thể cũng không có xuất hiện tân thuộc tính gãy để cho lưu nghị có chút không hiểu tại hắn công tượng kiếp sống bên trong loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên với lại kinh nghiệm cũng không có có chút lãng phí chính mình nhiều như vậy mới học ầm ầm ngay tại lưu bị tuyên s o n g tế văn một khắc này một tia chớp bất thình lình hạ xuống hung hăng rơi vào này đồng đ ỉ n h ái quy trong nháy mắt đó hiện lên mánh liệt hoa quang cùng này phảng phất đang bên thai nổ tung tiếng sớm làm cho tất cả mọi người đều vào thời khắc ấy lâm vào ngắn ngủi mù cùng mất thông trạng thái này lôi điện càng là tình chuẩn rơi vào này đồng đ ỉ n h phía trên t r u n g quanh vang lên một trận ồn ào xa một chút bách tính bắt đầu nghị luận ở mỹ đ á m quan chức cũng có chút lo lắng chẳng lẽ cái này thượng thiên cho rằng đại hán khí số đã hết phản đối lưu bị xưng vương gia cát lượng cũng lo lắng nhìn về phía lưu nghị hán tính tới một ngày này sẽ có lôi vũ nhưng lại không nghĩ tới sẽ có một màn này nếu là xử lý không tốt lời nói lưu bị hy vọng sợ rằng sẽ lại mất lưu nghị không nói gì chỉ là nghiêm túc nhìn xem tế đàn bên trên đồng đ ỉ n h vì là một màn này có thể tốn hao nàng không ít tâm tư mau nhìn cách gần đó một chút văn võ quan viên bất thình lình chỉ này thanh đồng đỉnh kinh ngạc kêu thành tiếng không ít người dưới tầm mắt ý thức tại bốn phía do dự tìm kiếm khả năng biến hóa rất nhanh có người phát hiện tế đàn kia phía trên thanh đồng đỉnh xuất hiện vết rách với lại đang không ngừng k h u ế t t r ư ờ n g xa có lẽ thấy không rõ nhưng chỗ gần một chút lại thấy mười phần rõ ràng chỉ là này thanh sắc ngoài da dưới ẩn ẩn có màu đỏ hiện hiện ra theo s á t lấy này tầng ngoài thanh đồng da dần dần c h ố c ra rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt này thanh đồng đỉnh cũng không nếu muốn tượng bên trong bị tia chấp hủy ngược lại tại này tầng ngoài đồng bị dần dần bong ra từng m à n g về sau xuất hiện một tòa màu đỏ đồng đỉnh một đầu xích long điêu khắc tại thân đỉnh quy lộ ra sinh động như thật mà tại đồng đỉnh bắt mắt nhất địa phương xuất hiện năm cái chữ lớn hán thất hưng nơi này nguyên bản tiếng chất vấn tại cái này năm cái chữ lớn xuất hiện về sau dần dần yếu hạ xuống lưu nghị giống như r a cắt lượng liếc nhau đi đầu hướng phía lưu bị q u ỷ gối thiên hữu đại hán, thiên hữu đại hán người khác cũng dần dần kịp phản ứng từng cái hưng phấn mà quỳ mọc xuống đất mặc kệ ở đây những n à y sĩ nhân có bao nhiêu người tin nhưng ít ra tại thời khắc này đại đa số bách tính là tin tưởng lưu bị sẽ thành trung hương c h i chủ đối với lưu bị thái độ cũng so ngày xưa càng thêm thành kính đến tận đây lưu bị hán trung vương danh h à o xem như hoàn toàn đứng thẳng chương ba trăm tám mươi bảy ảnh hưởng bá huyên đây là như thế nào làm đến mắt thấy đại sự đã định ra cắt lượng vung lỏng một chút t h ấ p giọng dò hỏi chữ là đã sớm khắc xong kim khí tại loại khí trời này rất có thể liền có thể dẫn tới lôi điện chỉ là không nghĩ tới thời cơ vừa khéo như thế lưu nghị nhìn trái phải một cái thấp giọng đáp bên ngoài tầng kia ra là gông chế không động vào lời nói nhìn không ra sau đó ngươi mau sớm lấy người thu thập một phen chớ có để cho người ta nhìn ra đầu mối ra cắt lượng bất động thanh sắc gật gật đầu loại sự tình này hắn tự nhiên biết kể từ đó trước đó một màn kia tuy nhiên rung động nhưng giờ phút này ngược lại không có như vậy rung động r a cắt lượng an tâm nhưng giờ phút này lưu nghị nội tâm cũng là bị kinh sợ đến hán kinh nghiệm tại vừa rồi trong nháy mắt đó lập tức dâng lên một đoạn trọn vẹn năm trăm vạn so với lúc trước kiến tạo nhạc dương thành hỏa kinh nghiệm đều muốn nhiều mà đông đỉnh cũng xuất hiện thuộc tính giống như tế đàn tách gia tế đàn vạn dân đồng tâm bốn mươi mốt tổ tiên phù hộ bốn mươi bốn hỏa đức hưng ơ thịnh bốn mươi bảy tế thiên cầu phúc bốn mươi tám xích long đỉnh lạc địa sinh căn 44, n i n xích long phù hộ 47, m ư a thuận gió hòa 49, quốc vận hưng thịnh 45, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh 42, chúng vọng sở quy 48, văn thành võ đức 41, n g h ị c h c ả n khôn 49. rất nhiều thuộc tính lưu nghị cũng là lần thứ nhất gặp nói thí dụ như này h ò a đức hưng thịnh hẳn không phải là chỉ h ò a chơi đại a quốc vận hưng thịnh ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh văn thành võ đức những này thuộc tính tuy nhiên không biết là hiệu quả gì nhưng mặt chư ý là nhìn ra được nhưng này nghịch càn khôn là có ý tứ gì với lại lưu nghị phát hiện cái này xích long đỉnh thuộc tính là không thể thay thế nói cách khác coi như hắn nguyện ý dùng tiền đi đổi cũng vô pháp cải biến xích long đỉnh thuộc tính trừ phi đem cái đỉnh này cho hủy chỉ có thể chậm rãi quan sát hy vọng là tốt thuộc tính đi sấm xét đi qua theo sát lấy cũng là mưa to hạ xuống hạt đậu hạt mưa mà rơi xuống nện ở trên thân người đau nhức tuy nhiên phong vương điển lễ theo lưu bị niệm sòng tế văn cũng chuẩn bị kết thúc c ũ nhưng g k ô n hoàn n g h mỹ, lại rất viên mãn lưu bị đạt được hàn mướn sau đó cũng là chiêu cáo thiên hạ tào tháo chỉ có thể nhịn xuống một hơi này đương nhiên không nguyện ý nhẫn lời nói tốt nhất tôn lưu liên minh trước mắt vẫn là rất kiên cố riêng là triệu vân tại tiêu giao tân đã giúp tôn quyền một cái về sau hai nhà quan hệ có hỏa hoạn dấu hiệu xưng vương về sau sự tình vẫn chưa xong chí ít lễ tiết bên trên lưu bị phải trả lại tả tướng quân ấn thụ đón lấy cũng là đại phong quần thần sự tình lưu thiện được lập làm thái tử thế tử cái này cách gọi trước mắt vẫn chỉ là tào tháo bên này gọi như vậy dù sao tào tháo không họ lưu đến suy nghĩ mọi người phải chăng có thể lập tức lâu tiếp nhận tại xưng ơ hô bên trên tiến hành một chút biến động cũng coi như cái mưu lợi biện pháp t r u n g dương chi nhật k i a chớp đồng đ ỉ n h hán thất đương hưng đồn đại bắt đầu ở người có quyết tâm trợ giúp giới nhanh chóng truyền khắp kinh thục chỗ đồng thời hướng về q u a n trung trung nguyên chi địa khuyết tán lưu bị thanh thế nhất thời có một t r ă n h hai xét nghiệp thành ngụy vương phủ tào tháo nhìn xem trong tay tình báo có chút bất đắc di lắc đầu hai năm này lưu bị khí vận tựa hồ càng ngày càng thịnh tới tương ứng nhưng là chính mình liên tiếp không may hán thất sức ảnh hưởng những năm này tại trung nguyên châu đang không ngừng suy yếu thiên hạ bách tính chỉ biết tào tháo mà không biết thiên tử lưu bị như thế nháo cho đằng lại bằng thêm rất nhiều gợn sóng đây này một bên vị trí bên trên trình dục ôm lò sưởi suy tư chính mình tâm sự cục diện dưới mắt xem ra tựa hồ lại trở lại nguyên điểm tào tháo tôn quyền lưu bị đều gọi vương giữa lẫn nhau thân phận cũng lần nữa đạt tới thăng bằng nhưng trên thực tế lần này cho tôn quyền phong vương con mắt cũng không có đạt được lưu bị giống như tôn quyền liên minh đi qua lần này giao chiến ngược lại kiên cố rất nhiều nam dương cùng hoài nam hai nơi trên chiến trường tào ngụy bên này thất lạc thành mất đất tôn quyền the ở phẩm cấp nhưng lưu bị nếu muốn công tới có thể lựa chọn đường đi liền nhiều trình dục tương đối khuynh hướng lưu bị tương lai chủ công phương hướng hẳn là tại quan trung địa khu hướng về đông nói chuyện lưu bị không có bao nhiêu kỵ binh Đến đông tuy nhiên nam dương cùng hoài nam hai nơi chiến trường thất bại lại cổ vũ trong triều có ít người khí diễm đối với những người này trình dục cũng thật bất đắc dĩ chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng lưu bị đến bọn họ liền có thể thu hoạch được thực quyền có thể so sánh hiện tại trôi qua tốt hơn quyền lợi đều cho bọn hắn người ta lưu bị dưới trướng những người đó làm sao bây giờ mỗi ngày tại hướng công đường nhìn xem những cái kia chế nhạo tào tháo người trình dục tâm lý rất dính nhau không gặp những chân chính đó đức cao vọng trọng người không nói lời nào thậm chí ẩn ẩn đứng tại tào tháo bên này sao những người đó hiển nhiên minh bạch đạo lý này cho nên lưu bị cường thế ngược lại vô hình thôi động những người này hướng về tào tháo dựa sát vào trọng đức trước mắt kết quả tào tháo trầm ngâm chỉ chốc lát nhìn về phía trình dục nói ngươi cho rằng nên như thế nào phá bề tôi coi là lưu huyền đức xu thế đã thành trong lúc cấp thiết khó mà mưu toan có thể tăng binh tăng binh phụ, để phòng để bị. lưu bị tào tháo lắc đầu cười khổ nói năm đó trọng đức từng khuyên cô thừa dịp cánh chim không gió thì cầm chém giết hối hận không nghe trọng đức nói như vậy nha t r i n h dục lắc đầu suy tư nói nếu chúa công lúc trước nghe b ể tôi đề nghị có lẽ sẽ mất thiên hạ nhân tâm chưa hẳn năng lượng có hôm nay tư thế đó là cái vô giải mệnh đề lúc ấy tào tháo căn cơ cũng bất ổn chính là đại lực mời chào nhân tài thời điểm nếu thật giết lưu bị đối với tào tháo hy vọng khẳng định sẽ có đả kích nhưng đả kích lớn bao nhiêu không ai biết tào tháo nghe vậy cười trọng đức bây giờ nhưng là so ngày xưa đa tạ cẩn thận chinh dục không nói gì hắn so tào tháo lớn tuổi mười mấy tuổi bây giờ đã là gần bắt tuần m i h n kỷ người già rất nhiều chuyện cũng liền từ từ xem nhạc riêng là phát hiện tào tháo đã không có ngày xưa hùng tâm về sau trong lòng của hắn đối với mấy cái này sự tình ngược lại thiếu một chút công danh lợi lộc quân thần hai người đề tài cũng dần dần không còn xoắn suýt khắp thiên hạ ngược lại bắt đầu nhớ lại một chút chuyện cũ năm đó trình dục vừa mới tìm nơi nương tựa tào tháo khi đó tào tháo vẫn là một bầu nhiệt huyết hữu trí thanh niên lập trí tại giúp đỡ hắn h ấ t làm cũng h thế chi năng thần. ỉ c năng chính là bởi vì này một bầu nhiệt huyết cho nên bên cạnh hắn tụ lại rất nhiều nhân tài tuân úc tuân dù quách gia còn có sớm nhất hí trí tài chỉ tiếc tạo hóa treo người tại tranh ba thiên hạ trên đường hắn đạt được rất nhiều mất đi cũng không ít hí trí tài bệnh chết quách gia cũng chết tại trinh ô hoàng trên đường mà theo thế lực không ngừng khuếch t r ư ờ n g ngày xưa không có gì giấu nhau hảo hữu xuất hiện khác nhau mâu thuẫn cũng dần dần xuất hiện cuối cùng cơ hồ mỗi người một ngả tuân lúc không thay đổi nhưng tào tháo chính mình thay đổi đứng tại quyền lực đỉnh phong thời điểm người có đôi khi thân bất gió kỷ tâm cũng thường thường không khỏi mình tuân lúc chết tào tháo tự nhiên đau lòng nhưng lại tuyển một lần hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy hắn đại biểu đã không chỉ là chính mình còn có vô số người hy vọng cho nên hắn không có cách nào lui tuân lúc lựa chọn không có sai tào tháo cũng không sai thế đạo nhân tâm nếu cũng là có chuyện như vậy nhân sinh trên đường mặc kệ địa vị cao bao nhiêu không như ý sự tình Nhiên cùng, cùng lớn chút, càng trình tinh thần đã có chút không phân chấn, tào tháo đối với mình bên người còn sót lại vị này lao thần vẫn là cũng trình đứng tiễn, chút, thời chút tháo chiếu cố, phát cuối điểm, đối với lại tại giác mỏi kỷ dục có cố, được dục sau sau, lao là tào sót mệt về vị về đưa đã dậy đi ra vương phủ trình dục hít sâu một cái khí lắc đầu hiện tại vấn đề có chút nhiều nhưng đã không phải là chúa công cùng mình có thể giải quyết xong tiếp đó cần nhờ vẫn là thế tử chỉ là thế tử cùng chúa công khác biệt tuy nhiên đồng dạng rất có tài năng nhưng lại thiếu một chút chúa công loại kia phun ra nuốt vào thiên hạ khí phách cũng không biết có thể hay không cùng thuộc hán người thừa kế so sánh chỉ hy vọng chính mình cùng chúa công có thể cầm này lưu bị cho chịu chết đi nếu không nếu chúa công cũng đi cái kia thiên hạ cũng chỉ thừa lưu bị một cái tuổi trẻ tào phi có thể chưa chắc là lưu bị đối thủ đối diện truyền đến tiếng bước chân trình dục híp mắt nhìn sang lại khi thấy tư mạng y bước nhanh hướng bên này đi tới nhìn thấy trình dục vội vàng dừng lại không người nói gặp qua an quốc h ậ u là trọng đ ặ t a t r i n h dục gật gật đầu k híp mắt lại lòng đen nói đây là muốn đi nơi nào a thế tử tương chiêu tư mã ý thành thật trả lời đã là thế tử tương chiêu vậy liền mau đi đi chớ có để cho thế tử l ợ i lâu t r i n h dục gật gật đầu tư mã ý gần đây tựa như bắt đầu trở nên đẩy mạnh một chút nhìn một chút tư mã ý rời đi bóng lưng t r i n h dục có chút lo lắng tào ngụy trẻ tuổi một đời tào tháo đối với tư mã ý có đ ể phòng hắn là biết nhưng tào ngụy thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng tư mã ý chống lại cũng không nhiều cái kia có chút đục ngầu ánh mắt bên trong s ắ t cơ lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lập tức trình dục lắc đầu tư mã ý không thể chết tào ngụy nhân tài đỉnh phong nhân tài có chút thiếu thốn nếu thiếu tư mã ý sợ là tại ngày sau cùng lưu bị giao chiến quá trình bên trong không ai có thể chống đỡ lưu bị bên người những lưu thần đó tào ngụy bên này mặc dù có không ít nhân tài nhưng có thể như ngày đó tuốt ú quách ra như vậy đỉnh phong nhân tài trước mắt đến xem chỉ có tư mã ý một cái về phần hắn cùng cổ hủ những người này trung quy là lão lắc đầu trình dục xoay người tại gia đình nâng đỡ chậm rãi lên xe ngựa hướng về p h ụ đệ mình trung thành đi tư mã ý duy trì cố định tốc độ đi lên phía trước chỉ là vừa mới có một khắc hắn cảm giác một cố ý lạnh từ phía sau dâng lên nhưng rất nhanh lại tảng ra không biết là không là ảo giác nghe được phía sau vang lên xe ngựa âm thanh tư mã ý yên lặng xoay người nhìn xem này dần dần đi xa xa giá lông mày hơi nhữ lên là ảo giác sao nhưng nếu vô lý an quốc hầu muốn giết chính mình cước bộ trở nên cẩn thận rất nhiều tư mã uý sau lưng cũng hơi cong lên trước mắt tào tháo hỉ nộ không chừng lúc này chính mình cẳng cái kia giảm xuống chút tồn tại cảm giác xem ra sau này đời này tử phụ không thể thường đến mặc dù có chút bị i khuất nhưng ít ra có thể còn sống đối với tào tháo đối với hắn nghi kỵ tư mã uý tự nhiên là lòng dạ biết rõ chương ba trăm tám mươi tám khương vẫn là lão lạc cuối cùng tào tháo vẫn là lấy thiên tử danh nghĩa thừa nhận lưu bị hán trung vương thân phận còn phái r a sử giả đưa lên hạ lễ tuy nhiên lúc này chưa hẳn có thể ly gián tôn lưu ở giữa liên minh nhưng ít ra vì là t à o phi lưu con đường hiện tại hai nhà nhìn xem thân mật vô gian nhưng tương lai sự tình hiện tại ai cũng không nói chắc được không chừng ngày nào có cần song phương liền có thể liên hợp lưu bị cũng là ôm đồng dạng tâm tư tiếp đại đến đây chúc mừng trần quần trần quần giống như lưu bị quan hệ coi như không tệ Trước kia từng kia bị lưu bị tích vì l à dự châu b i ể n giá, lúc ấy Lưu ấy Bị, thế nhưng là chuẩn bị cầm trần h nhưng chuẩn ế là cầm bị t quần coi trừng bụng mưu thần đến xem chỉ tiếc lưu bị theo hầu luôn luôn bất ổn cho nên cuối cùng hai người cũng chỉ có thể hữu duyên vô phận bây giờ lại nối tiếp đã cách nhanh hai mươi năm cố nhân gặp nhau tự nhiên là không thắng thổn thức t r ư ờ n g văn người ta lần trước gặp nhau cô nhớ kỹ vẫn là kiến an ba năm a lưu bị lôi kéo trần quần triệu triều đình phong vương chiêu số bị tiện tay gác lại tại bàn thượng diện chỉ là lôi kéo trần quần năm đó đào khiêm bệnh tình nguy kịch lấy từ châu cùng nhau kéo thì trần quần từng khuyên lưu bị để cho hắn chỉ hoán lấy từ châu nếu không nếu lưu bị cùng viên thuật khai chiến hậu phương chống rỗng sợ làm người thừa lúc chẳng qua là lúc đó lưu bị quá khát vọng một khối thuộc về mình địa bàn cũng không có nghe theo trần quần đề nghị về sau sự tình quả như trần quần sở liệu trúc lam múc nước công dã tràng nay về sau trần quần một mực đang lữ bố trong quân về sau tào tháo đánh chiếm từ châu chiêu mộ trần quần kể từ lúc đó hai người đoạn này quân thần d u y ê n phận cũng coi như cuối cùng nhưng lưu bị trong lòng đối với trần quần nhưng là thường nghi ngờ lòng n à y n ấ y là kiến an bốn năm trần quần cười gật gật đầu kiến an bốn năm thời điểm cha qua đời trần quần liền từ quan đi vì phụ thân thủ hiếu từ đó về sau lưu bị giống như trần quần liền cơ bản không có gặp lại qua mặt kiến an bốn năm không muốn thoáng trước mắt cái này liền sắp có hai mươi năm lưu bị hí hư nói trường văn ta ngươi giới thiệu vị này chính là gia cát lượng gia c á t khổng minh tiên sinh chuẩn bị năng lượng có hôm nay khổng minh không thể bỏ qua công lao còn có vị này là bàng thống bàng sĩ nguyên có kinh thiên vĩ địa c h i tài ngoạ long phượng số tên nhóm sớm có nghe thấy trần quân đối hai người khẽ vớt cảm nói hôm nay gặp mặt quả là khí vũ bất phàm lưu nghị luôn cảm giác trần quân lúc nói những lời này đợi không có đi xem bàng thống đừng hỏi hắn vì sao biết nam nhân trực giác trần quân ánh mắt nhưng l à nhìn về phía lưu nghị hai người ánh mắt trên không trung và chạm một lát sau lại riêng phần mình dịch ra trần quân mỉm cười nói vị này chắc hẳn chính là trên phố thịnh truyền kinh nam thần tượng lưu nghị lưu bá uyên kinh nam thần tượng vì sao cảm giác danh hào này có chút lo vạn thần tượng không dám nhận lưu nghị lắc đầu cũng công thức hóa quay về một câu trần quân hiển nhiên không cùng lưu nghị xâm nhập giao lưu ý tứ nếu không có lưu nghị bây giờ nổi tiếng bên ngoài có thể cùng hắn cùng bản cũng là một loại vũ n h ụ thời đại này không quan tâm ngươi lẫn vào tốt bao nhiêu vậy cũng vẫn là muốn nhìn ra sinh xuất sinh không tốt coi như quyền khuynh thiên hạ đồng dạng sẽ bị dạng này người xem thường t r â n quần rất nổi danh sao lưu nghị rất kỳ quái n g à y bình thường đối với người tình thế thái thông thấu cần phải lưu bị liền không có nhìn ra hôm nay cơm này cục có cỗ không khí l ú n g túng đang c h ẳ n ngập hắn mấy lần muốn rời tiệc đều bị lưu bị ngăn lại gãy để cho lưu nghị cũng cảm giác khó chịu nổi danh cũng xác thực nổi danh tổ phụ trần thực cha trần kỷ thúc phụ trần kham đều là phụ nổi danh g i a c á t lượng mỉm cười gật đầu nói không chỉ như vậy bàng thống cười thầm trần trường văn ít có tài danh ưu thế thoánh xuyên trần thị về sau tới lui người đều là danh sĩ hôm nay b à huyên có thể cùng cùng bản phải làm vinh hạnh mới l à không ăn được ta chuẩn bị đi lại ăn chút cùng đi hay không lưu nghị lắc đầu nay không khí lung tùng dưới khả năng ra trần quần cùng lưu bị bên ngoài người khác không có gì tâm tình ăn cái gì không mấy ngày gần đây chính cùng hiếu trực thương nghị rời trị sự tình gia cát lượng lắc đầu hắn gần nhất xác thực rất bận người đây lưu nghị nhìn về phía bàng thống cùng đi bàng thống gật gật đầu không tác chiến thời điểm hắn vẫn tương đối nhàn chí ít không giống gia cát lượng bận rộn như vậy gia cát lượng không tác chiến thời điểm là bận điệu tác chiến thời điểm là đặc biệt bận điệu riêng là mấy năm gần đây lưu bị tập đoàn một mực đang khuyết trương gia cát lượng muốn giữ gìn hậu phương ổn định đây chính là thật bận điệu đương nhiên cái này cũng có lưu bị dưới trướng có rất nhiều ăn không ngồi dồi người tại nguyên bởi vì gần nhất ra c á t lượng đang tại nhằm vào vấn đề này hoàn thiện quan chế hiệu quả như thế nào này được đi ra lại nói khi nào khởi hành hai người tìm một nhà dịch quán ngồi đối diện nhau gọi chút đồ ăn điểm về sau vừa uống rượu một bên nói chuyện t h ế m lưu nghị kế tiếp còn có nam dương rất nhiều công sự không có lo liệu xong quan vũ đã trước một bước xuất phát đi nam dương lưu nghị không sai biệt lắm cũng nên khởi hành chờ bên này sự tình định ra về sau đi chúa công nếu là quyết định rời trị nơi này lời nói cái này nam trịnh trí ít cũng nên xây cái vương phủ lưu nghị thuận miệng nói vương giả h uy nghi dù sao cũng nên là có hiện tại lưu bị xưng vương cũng sẽ không thể ở nữa tại phủ thứ sử loại hình địa phương ít nhất phải đổi khối thẻ bài hắn cũng phải xác định một chút lưu bị ý tứ sau đó lại khởi hành trên đường cũng tốt ngẫm lại đón lấy nên làm như thế nào ta nghe nói tào n g h ị cũng tại định gia tân pháp bàng thống uống một hớt rượu nhìn xem lưu nghị nói bá huyên có ý nghĩ gì lúc này tất cả mọi người đang tìm kiếm biến đổi ai mạnh ai yếu lúc này rất khó thấy rõ ràng cái này cần thời gian tới nghiệm chứng người ta nói lại nhiều cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế lưu nghị lắc đầu bất kỳ cái gì một bộ chế độ đều không phải là bỗng dưng tưởng tượng này đến kết hợp thực tế phù hợp cũng là tốt nếu không phù hợp này nhìn xem cho dù tốt cũng vô dụng ra cắt lượng bên này dùng là y pháp trị quốc này một bộ tuy nhiên cái này bên trong người lực thành bản liền lớn trọng yếu nhất là giám sát phương diện lại thế nào hoàn thiện chỉ cần là người chấp hành vậy khẳng định đều sẽ có lỗ thủng tồn tại bá huyên không yên lòng khẩn minh bàng thống bên ngoài nhìn xem lưu nghị nói khẩn minh quá mức theo đuổi hoàn mỹ chỉ là cái này nhân sinh tại thế nhà cũng tốt quốc cũng được lấy ở đâu thật là hoàn mỹ chẳng qua là đang không ngừng cân nhắc bên trong tìm tới một cái điểm thăng bằng lưu nghị bưng bát rượu cười nói lời này ngươi nói cho khẩn minh ta có đôi khi thật lo lắng h ắ n sẽ mệt chết rõ ràng là một cái chính khách hết lần này tới lần khác vừa có nghệ thuật r a loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách mọi thứ theo đuổi hoàn mỹ đối với một cái chính khách tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt vậy chính ngươi vì sao không nói bàng thống xem lưu nghị liết một chút ta nói không lại hắn lưu nghị bất đắc dĩ nói hắn năng lượng tại một mép bên trên thắng nổi bàng thống nhưng thắng tuy nhiên ra cắt lượng hắn lo lắng cho mình ngược lại bị ra cắt lượng cho thuyết phục nhưng cái gọi là một vật hàng một vật đừng nhìn bảng thống thường xuyên tại một mép bên trên giống như lưu nghị ăn thiệt thòi nhưng thật giống như r a cắt lượng biện luận đứng lên bảng thống thế nhưng là rất ít thua cũng được tuy nhiên ngươi lần sau trở về đến mang đến cho ta tốt hơn t i ể u bảng thống uống một hớt rượu nện chật lưới nói thiên công phường có chuyên môn tử hán nhưng sản xuất không nhiều phần lớn là dùng để tặng người rất ít đối ngoại bảng hắn ra chính là làm hảo hữu bảng thống cũng rất ít năng lượng nếm nói lưu bị đối với chân quần đó là thật tốt hai ngày này lưu nghị xem như nhìn ra mặc dù là ngụy quan nhưng cũng có thể là muốn đền bù ngày xưa sai lầm cũng có lẽ còn mang theo chút tâm hắn nghị ở bên trong đi lưu bị mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều giống như trần quần tại cùng một chỗ đối với cái này lưu nghị cũng chỉ có thể nói nhân tâm nếu có đôi khi rất tiện biết rất rõ ràng không có khả năng nhưng chính là muốn nếm thử năm đó tào lão bản muốn thu phục quan nhị ca tiếp nhận còn bồi không thiếu tướng đưa vào đi tôn quyền muốn kéo khép lại triệu vân bây giờ lưu bị lại phải lôi kéo trần quần đây coi như là cái vòng tròn mà sao những chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn đón lấy trong vòng vài ngày lưu nghị đều đang đợi chờ trần quân đi có mấy lời dù sao cũng không thể tiết lộ cho trần quần cuối cùng trần quân vẫn là tại lưu bị thịnh tình khoản đãi bên trong đi nói t r ắ n g ra lần này hắn đến chính là vì chuyển triệu chờ đợi lâu như vậy đã có thể khiêu khích n g h i kỵ lưu bị tâm tư lưu nghị năng lượng nhìn ra được trần quần tự nhiên cũng nhìn ra được nhưng loại lời này cũng không dễ làm do nói đi theo lưu bị một đường cầm trần q u â n đưa đến ngoài thành nhìn xem lưu luyến không rời lưu bị lưu nghị cuối cùng nhịn không được mở miệng chúa công không phải người một đường nha trần quân lý niệm giống như bây giờ lưu bị cách biệt q u á xa trần q u â n tương đối tôn sùng sĩ nhân địa vị mà lưu bị trên nhiều khía cạnh nếu giống như tào tháo không sai biệt lắm duy tài thị cử riêng là điểm này trần q u â n đưa ra bộ kia chế độ tại lưu bị tại đây liền không tìm được thị trường cô biết lưu bị gật gật đầu mỉm cười nói tây lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía lưu bị họa phong trở nên có chút không giống nhau ta biết trường văn lần này tới han trung tất có tính toán lưu bị nhìn xem trần quân rời đi phương hướng mỉm cười nói nếu không có như thế làm sao có thể đủ trói buộc chặt hắn chúa công cao kiến kiên quyết bội phục lưu nghị đối lưu bị chắp tay một cái quả nhiên khương vẫn là lão lạc tào tháo lần này phái trần q u â n đến bên này hiển nhiên là có tào tháo con mắt kết quả trần q u â n bị lưu bị kéo ở bên n g i đàm luận thời gian dài như vậy thơm hiện tại lưu nghị có chút bắt đầu đồng tình lên trần quần k h ô n g minh nói tới sự tình cô những ngày qua cũng đang suy nghĩ đã là thiên mệnh vậy liền rời chị ở đây sự tình lần này chớ có hưng ơ thịnh đến đâu thổ mục lưu bị nói ra sau cùng có chút bất đắc dĩ nói không phải là không mớn mà chính là mấy năm này tuy nhiên khuyết trương tấn m ạ n h nhưng tương dương hạ xuống còn có hán c h u n g đến nam dương đường lưu bị gần nhất phát hiện mình không có tiền cho nên chỉ có thể tiết kiệm một chút mà dùng chờ chậm lại hai năm về sau suy nghĩ thêm đi tất nhiên chúa công nói như thế này kiên quyết cũng liền không miễn cưỡng liền trước đem vương p h ụ sự t ì n h làm tốt sau đó bề tôi liền chuẩn bị đi nam dương lưu nghị gật gật đầu có tiền nữa cũng xác thực chịu không được như vậy d à y vò riêng là nam dương ôn dịch sự t ì n h tuy nhiên đến nam dương nhưng cũng đồng dạng để cho lưu bị tập đoàn tài chính xuất hiện đại bút thâm hụt kinh châu thậm chí thuộc trung lương thảo đều hướng nam dương đầu nhập không ít đến bây giờ căn cứ nam dương truyền đến tin tức ôn dịch đều không có hoàn toàn tiêu trừ tăng thêm lưu nghị lần này đi nam dương thành phố vì là vững chắc phòng ngự khơi thông đường lại là một số lớn chi tiêu bây giờ không có dư thừa tiền tới xây lại một tòa vương thành chương ba trăm tám mươi chín vật thị n h â n phi gia chủ đêm cái kia nghỉ ngơi tiểu hoàn bưng một bát canh gà tiền đến cho lưu nghị đặt lên b à n có chút hiếu kỳ nhìn một chút trên b à n trưng bày mô hình tại phát hiện lưu nghị đối với mình nếu cũng không có phương diện kia ý tứ về sau tiểu hoàn ngược lại vung ra rất nhiều ừ m lưu nghị tiếp nhận chén hút miếng canh lưu bị bây giờ vương cung nếu không thích hợp quá mức xa hoa dù sao mấy năm này d u n g chuyển phủ khố chống rỗng tế tự đại điển cũng tốn không ít tiền thuế bây giờ vương phủ tuy nhiên cần xây nhưng nếu là quá mức phô trương lãng phí lời nói khó tránh khỏi làm cho bách tính sinh lòng bài xích này dị tượng mang đến danh vọng cũng liền không có nhưng trung quy là vương phủ quá mức keo kiệt cũng không được lưu nghị suy tính dùng những cái kia kiến tạo tế đàn phế liệu tới xây cái này vương phủ có thể hay không lộ ra lưu bị tiết kiệm một chút có còn lại xi măng riêng là không nhiều đồng cặn bã một lần nữa dung luyện một chút cũng có thể làm ra một chút vật mà đến trước mắt mô hình cũng là lưu nghị dựa theo những này còn lại liệu theo tỷ lệ thu nhỏ làm được chiếm diện tích không tính quá lớn so thành đều phủ thứ xử nhỏ hơn không ít một nửa cũng chưa tới những này diện tích phải có hiệu vận dụng mới được chủ yếu vẫn là mướn người dùng tiền tương đối nhiều nhưng cộng lại dựa theo trăm ngày kỳ hạn công trình mà tính lời nói cũng chính là cái trăm vạn tả hữu cái này bên trong còn bao gồm ba cái đại sư cấp lưu bị còn muốn quay về thành đều chủ trì rời trị sự t ì n h mặt khác phong thưởng cũng sẽ ở thành đều tiến hành ngoài ra người nào lưu lại phụ trách thuộc chung quản lý cũng là vấn đề như thế nào đi nữa cũng là sang năm sự t ì n h n g ư ờ i làm sao vẫn còn ở cầm bản thiết kế cùng chi tiết cặn kẽ liệt s o n g lưu nghị lúc ngẩng đầu lên phát hiện tiểu hoàn còn ở nơi này hơi nghi hoặc một chút gia chủ chúng ta tiểu hoàn có chút do dự nói khi nào về nhà mấy ngày nữa liền đứng dậy tuy nhiên nam dương bên kia muốn nhiều lưu chút thời gian rất nhiều chuyện muốn làm về nhà lời nói chỉ sợ phải chờ tới cuối năm lưu nghị suy nghĩ một chút nói hắn xác thực chuẩn bị đem vương p h ụ sự tình bố trí tốt về sau giao cho bàng thống hoặc là trương phi nhìn xem là được tuy nhiên cái này cũng cần thời gian ít nhất phải có cái năng lượng xem hiểu chính mình bản thiết kế người mang mới được với lại cũng không phải về nhà lúc này mới mấy ngày liền muốn nhà lưu nghị lắc đầu đứng dậy d ố i người một cái nói không còn sớm nghỉ ngơi đi muốn lưu lại cũng được â nô tì cáo lui tiểu nha đầu đối lưu nghị túi người hành lễ quy quy củ củ rời khỏi ngoài cửa sau đó lại trở về tới cầm chén bàn cho thu thập xong lui ra ngoài thuận tay còn giúp lưu nghị kéo cửa lên nha đầu này làm việc ngược lại là càng ngày càng lưu loát lưu nghị lắc đầu thoát y liền nằm ngủ rất mau tiến vào giấc ngủ nhiều năm như vậy lang bạt kỳ hồ kiếp sống hạ xuống lưu nghị bản khác sự tình không có chướng nhưng liên quan tới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cái này kỹ năng hắn nhưng là nắm giữ lô hỏa thuần thanh bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần hắn muốn ngủ liền có thể lập tức ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra đón lấy mấy ngày lưu nghị đều tại giao tiếp công tác mang theo mấy tên trước đó đi theo hắn xây tế đàn thợ thủ công tại trong thành tìm tới phù hợp giai đoạn thấp bản vẽ thiết kế kỹ càng giảng giải mấy lần tại xác định đối phương lý giải về sau các loại nhân công và vật liệu cũng đều đưa đến dựa theo lưu nghị thiết kế những vật này còn có thể tỉnh đi ra một chút đầy đủ tình hung dưới lưu nghị trực tiếp lấy tiền mướn người sau đó phủi mông một cái rời đi đối với cái này hình thức lưu nghị đã thành thói quen tuy nhiên lần này thật đúng là không thể phủi mông một cái trực tiếp rời đi ít nhất phải giống như lưu bị báo cáo chuẩn bị một tiếng sau đó lại giống như r a cát lượng bàng thống trương phi ngụy diên tụ họp một chút dù sao thời đại này giao thông cùng truyền tin lần sau gặp mặt còn không biết là năm nào tháng nào kể từ đó lại trì hoãn ba ngày lưu nghị mới một lần nữa lên đường mang theo quan bình cùng năm trăm tùy tùng một đường thẳng đến thượng dung lần trước không có xây xong đường lần này có thể trực tiếp bắt đầu tu từ thượng dung đến tương dương còn có hán thủy có thể đi tăng thêm Nam Dương đều đã rơi vào trong tay, toàn, Nam Dương con đường này cũng an toàn, cho nên cho rơi đều đã vào lưu phong đối với lưu nghị đến tự nhiên là có chút cao hứng mấy năm này hắn nghe theo lưu nghị lời nói ở trên dung bên này trừ ăn uống ngủ bên ngoài cũng là tìm nữ nhân ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong nạp mười cái tiểu thiếp sinh hoạt thối nát để cho người ta hâm mộ lại lần nữa gặp mặt thời điểm cả người béo hai vòng nhưng cho người ta cảm giác lại không trước kia phân điêu luyện dũng vũ chi khí tiên sinh ngài muốn đã cho ngài chuẩn bị tốt thượng dung vùng này tốt nhất công tượng đều cho ngài t ề tụ ngoài ra còn có năm ngàn dân phu tiền cũng đã đầy đủ ngài trước tiên g i à n xếp bọn họ chúng ta hồi thành thật tốt tự ôn chuyện lưu phong nhiệt tình cầm lưu nghị nên xuống thuyền cười tủm tìm nói phong đã vì tiên sinh chuẩn bị rượu ngon nhất tiệc rượu mời đến thành đều tốt nhất vũ cơ đối với lưu phong biến hóa lưu nghị cùng quan bình đều có chút ngộng mai cho đến tiến vào n h ã thự vẫn là có loại không quá rõ ràng cảm giác lúc trước thật tốt một cái anh tuấn uy vũ tướng quân sao thành cái bụng phệ mập mạp chết bẩm nhìn xem này mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng thật rất khó giống như ngày xưa này anh tuấn uy vũ tướng quân liên tưởng đến một chỗ còn có thể lanh binh sao do dự một chút lưu nghị vẫn là không nhịn được dò hỏi tiên h sinh chớ nhìn ta như vậy lưu phong vô vô tay để cho vũ cơ bắt đầu khiêu vũ một bên cười nói ta nếu đã rất lâu không đi qua quân doanh bây giờ cái này thượng dung một vùng binh mã cũng là do tử độ thông x o á i b á quân ngươi bây giờ sao như vậy quan bình nhữ mày nhìn xem lưu phong làm lúc trước lưu bị dưới trướng thanh niên bối phận anh kiệt bây giờ lưu phong cái này trạng thái để cho quan bình có chút khó chịu ha ha như vậy rất tốt bây giờ nam dương đã dưới cái này thượng dung vị trí nếu cũng không cần lại dùng binh lưu phong xem lưu nghị liết một chút lắc đầu cười nói còn nữa nói bây giờ chúa công dưới trướng nhân tài đông đúc manh tướng như vân c ũ người c h a ta lên ngựa chắc cần chinh chiến, nếu lúc đầu cũng có chút không quen, nhưng h liền lên nếu quen, đầu t gian vòng Phong giờ gian, cũng không、muốn. Người nổi biểu cười nói, liền cái thời cái say Trên lên như muốn. một mặt một mê một một lộ, từ lúc lâu. Lưu cho bây vậy bỏ để quan bình có chút hận s ắ t không thành thép cảm giác muốn lại nói lại bị lưu nghị cắt ngang được người đường là mình tuyển đi tốt chính mình đường chính là người khác chỉ cần không làm ác liền không có quan hệ gì với ngươi lưu nghị nói lời này thì âm thanh có chút chấm thấp dạng này đọa lạc mục nát thời gian nếu như không có năng lực lời nói xác thực rất nhiều người tha thiết ước mơ nhưng đối với có năng lực người mà nói lại không phải như thế nhớ kỹ đời trước có cái ngoại quốc nổi danh nhân vật nói qua người nhu cầu cảm giác từ kém đến điểm cao vì là năm cái tầng thứ sinh tồn nhu cầu vật chất nhu cầu quy trúc cảm vinh dự cảm còn có sau cùng tự mình giá trị thực hiện lấy cái này đến nói chuyện bình thường có năng lực người đều sẽ tương đối chú trọng tự mình giá trị thực hiện giống như lưu nghị đ ừ n g nhìn thường xuyên phàn nàn nói mệt mỏi nhưng này từng tòa là đủ lưu truyền thiên cổ kiến trúc tại hắn hoạch định xuống kiến thiết đứng lên đồng thời được thế nhân tán thành hắn làm đồ vật binh khí bị người chỗ theo đuổi loại kia cảm giác thành cựu nhiều khi là áp đảo nhục thể hưởng thụ phía trên có thể hiểu thành tự mình giá trị thực hiện cũng có thể hiểu thành vinh dự cảm thỏa mãn cho nên lưu nghị đại khái có thể trải nghiệm một cái văn v õ song toàn nguyên bản có rất tốt tiền đồ thanh niên t u â n kiệt không thể không dùng t i ể u sắc đến đem chính mình từng chút một tê liệt đến chết lặng là loại cái dạng gì cảm giác lúc này quan bình quyết nhủ chỉ có thể làm cho đối phương càng khó chịu hơn h ư ớ n g hồ lưu phong tuy nhiên không còn đụng binh sự nhưng liền lưu nghĩ biết thượng d ù n g p h ò n g lăng tích huyền vùng này những năm gần đây quản lý thế nhưng là coi như không tệ điều này nói rõ lưu phong trong nội tâm vẫn là có bằng vào năng lực chính mình để cho người ta tôn trọng ý nghĩ chỉ tiếc mẫn cảm thân phận để cho hắn chỉ có thể ở tại đây lấy t i ể u sắc tới tê liệt chính mình đồng thời cũng làm cho lưu bị yên tâm chớ có động khí chớ có động khí lưu phong g ơ lên t i ể u thương cười nói thản chi người ta nhiều năm không thấy đến uống một thương thiếu một chút cương liệt lại nhiều mấy phần thế thái cùng khéo đưa đ ẩ y nhìn xem bầu không khí tại lưu phong điều giải một chút dần dần hoạt lạc lưu nghị trong lòng có loại nói không nên lời tư vị hắn cũng không biết lúc trước cho lưu phong đề nghị là đúng là sai nhưng ít ra dạng này lưu phong sẽ không để cho người sinh ra quá nhiều cảnh giác cảm giác nhân sinh a nhiều khi cũng là bị dạng này không như ý mà vây quanh vô luận c ổ kim cũng là như thế lưu nghị bây giờ cũng không biết nên nói cái gì lời nói chỉ có thể một chén một chén bồi tiếp hai người uống rượu tiên sinh thản chi phong tự hỏi cũng là gặp qua chút tình đời nhưng cái này thuộc địa ca múa s ắ c thực đặc sắc riêng là cái này thả y y h ả lầu vũ cơ đây chính là thuộc địa vô song đây này lưu phong những năm này tựa hồ đã đem hưng t h ú tập trung đến một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình bên trên đối với thuộc trung mỗi cái phong một chỗ đó là thuộc như lòng bàn tay không biết thật đúng là cho là hắn đi qua nhưng trên thực tế lưu phong đi thuộc trung cơ hội không nhiều với lại hơn phân nửa vẫn là năm đó lưu bị phạt thục lúc đi ngang qua mà thôi những vật này phần lớn cũng là tin đồn mà thôi danh tiếng loại vật này có đôi khi so mắt thấy càng đẹp bởi vì có không gian tưởng tượng à cũng t ỉ như lưu nghị từng tại trên phố nghe nói mình có thể tạo ra có thể phi hành cự thú một đầu liền có thể diệt đi một chi quân đội còn có thể khống chế lấy thần kỳ cơ quan thú phi thiên nội địa không gì làm không được thậm chí có thể lên trời giống như thần tiên cùng ngồi đ à n g đạo riêng là hán trung đúc đỉnh về sau làm nhân vật chính lưu bị tự nhiên làm người khác chú ý nhưng đúc thành như thế một cái đại đỉnh lưu nghị đồng dạng cũng sắp bị nhân thần hóa hoặc là nói yêu ma hóa tiệc diệu luôn luôn ăn vào đêm khuya lưu phong có thể là rất cao hứng uống nhiều chút là bị nhà h ắ n đinh nhắc trở lại nhìn xem này mập mập thân ảnh quan bình nhịn không được nói đình hầu vì sao không cho ta khuyên nói ba quân lại như vậy xuống dưới ba quân chỉ sợ cũng thế đường làm ì n h tuyển lưu nghị lắc đầu nhìn về phía quan bình nói ngươi chỉ cần đi tốt chính mình đường chính là ba quân so ngươi thông tuệ ngươi hiểu được đạo lý hắn đều hiểu về phần vì sao như thế hắn tất nhiên không muốn nói ngươi cũng không cần hỏi cái kia nói cho ngươi biết thời điểm ta nghĩ hắn sẽ nói ngươi quan bình s ư n g sở nhìn về phía lưu nghị thiên sinh biết hắn mặc dù là người chất phác nhưng cũng không đần không biết nói đừng hỏi chúng ta ở chỗ này lưu mấy ngày lưu nghị thở dài nói quan bình không hiểu gặp lưu nghị không nói cũng chỉ có thể trầm trầm nói ây chương ba trăm chín mươi không có tiền hôm qua tiệc rượu luôn luôn uống đến đã khuya coi như lưu nghị có không sai tử lượng hôm nay vẫn như cũ lên hơi c h ầ m một chút xoa xoa thái dương huyệt cảm giác đầu có chút đau đã thật lâu không có loại cảm giác này gia chủ tiểu hoàn g thân mật giúp lưu nghị mặt đất tới khát nước để cho lưu nghị xoa đem mặt cuối thu sáng sớm trong không khí ý lạnh đã rất nặng lưu nghị đẩy cửa đi ra ngoài xem hồ bốn phía còn có nhàn nhạt vũ khí không có tiêu tán sắc trời có chút âm xem ra sắp trời mưa tu kiến đường công trình lại nhận khí trời ảnh hưởng cho nên nhiều khi đối với loại này chính mình vô pháp một mực đang bên cạnh giám sát công trình lưu nghị sẽ thêm cho ra một chút dự toán Làm Nam Dương đến Hán trong u yếu đầu đều thuộc Lưu sau. dung tuy suy yếu, Lưu muốn n trọng then riêng phương Thượng chiến nghĩa nhiên nhưng kinh tế giá trị sẽ thể hiện cũng Nghị g giá chốt, tại tế trị thể ra, đây cũng là lưu nghị muốn xây địa đã đi mối hai lược c là là Bị bị về về sẽ ý đ ư ờ n này nguyên nhân. Trong đình viện có mấy tên t h u ộ c trung vũ cơ đang ở nơi đó đoán luyện tư thái gặp lưu nghị đi ra liền vội vàng không người chào lưu nghị cũng khẽ vớt cầm xem như đ á p lại không cần thiết đi kỳ thị hoặc là mang lên thành kiến đi xem những người này tại cái này trong l o ạ n thế bản thân liền không dễ dàng những này xinh đẹp mà lại không có bối cảnh nữ nhân càng là không dễ tiên h sinh lưu phong đi vào lưu nghị bên người mập mạp trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia nụ cười chân thành bộ dáng nghe nói hiện tại lưu phong thấy người nào cũng là như thế một bộ bộ dáng cho người ta một loại người hiền lành cảm giác cũng không phải là chỉ là đối với hắn và quan bình dạng này ta chuẩn bị ngày mai lên đường lần này khả năng đi ngang qua la h ậ u lưu nghị nhìn về phía lưu phong cười nói nhưng có thuộc tính hoặc là hắn muốn ta thay người chuyển giao vốn là chuẩn bị sống thêm mấy ngày nhưng lưu phong hiện tại bộ dáng để cho lưu nghị không quá muốn nhìn bất kể có hay không là vì tốt cho hắn khuyến khích lưu phong biến thành dạng này trung quy là chính mình không cần làm phiền tiên sinh lưu phong lắc lắc đầu nói nếu những năm này không ít tộc nhân đều đến bên này nếu là có cơ hội lời nói chờ vương thượng c ầ m t r ị sở rời t r ị h ắ n trung về sau đi thêm cùng vương thái tử đi lại có lẽ ngày sau còn có tái xuất thời điểm lưu nghị suy nghĩ một chút nói trước mắt chẳng những tào ngụy cũ mới thế lực tại giao thế lưu bị bên này nếu cũng không phải q u á xa lấy bây giờ lưu bị tập đoàn nhân tài số lượng chỉ cần lưu phong chủ động kết tốt lưu thiện đồng thời hướng về lưu thiện thần phủ nếu vấn đề sẽ không quá lớn lấy trước mắt lưu bị tập đoàn nhân tài số lượng nếu đã không giống ngay từ đầu như thế cần lo lắng ngày sau lưu phong đuôi to khó vây ngụy diên quan bình đặng ngại cái này tuổi trẻ bối phận tướng lĩnh cái nào cũng không thể so với lưu phong kém có lao t i ê nhìn s i n quan、tâm. Lưu phong lắc đầu Nếu ta Phong nói, tiên sinh, Phong cảm thấy, bây giờ sinh những năm gần nào còn nữ nhi, này chiến trường ngoài mớn, này nhà n tâm. thấy, hoạt, thật rất tốt, tử, giết. một trí bây đây, cảm chém lắc cười Ách, h giờ cỡ có cái có cái cái sợ. y xem lưu phong trên mặt cái kia có chút bất đắc dĩ nụ cười lưu nghị không nói lời nào chính mình cũng sợ chết riêng là có r a thất về sau loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt liền sợ nếu là mình ra cái gì ngoài y mớn vợ con không ai chăm sóc loại kia vô hình áp lực sẽ cho người trở nên kiên cường đồng dạng cũng sẽ để cho người ta trở nên n h á t gan tuy nhiên chân chính để cho lưu nghị n g o ạ i ý muốn là mấy năm này công phu lại có ba mươi hai đứa con gái lưu phong đây là muốn hướng về lưu bị hắn tổ tông dựa sát vào a cũng hoài nghi lưu phong coi như hiện tại trên chiến trường còn có hay không năng lực đi đánh trận tổng thể mà nói lưu phong hiện tại trạng thái để cho lưu nghị tâm lý dễ chịu không ít tuy nhiên không có rong rổi xa trường hùng tâm nhưng ít ra nhi nữ cả sành đường tại thời đại này tới nói khai chi tản g diệp so cái gì đều trọng yếu lại nói nhiều như vậy nhi tử chỉ cần bên trong có một hai cái có tiền đồ gia tộc cũng liền có thể tiếp tục duy trì lại chờ đợi sau một ngày lưu nghị cầm cái kia dặn dò sự tình đều giao phó xong liền giống như quan bình lại lần nữa đạp lên đi về phía nam dương thuyền lần này lưu bị xưng vương về sau tam quốc b ú a cục ba bên địa bàn xem như hoàn toàn phân chia hạ xuống tiếp đó tào ngụy khẳng định là vội vàng chỉnh đốn nội bộ sự tình mà lưu bị bên này dựa theo ra cát lượng lưu nghị bàn g thống cùng pháp chính thương nghị đi ra kết quả cũng là lấy chỉnh đốn nội bộ làm chủ dù sao hiện tại lưu bị dưới trướng phe phái cũng dần dần xuất hiện kinh châu phái ích châu phái là hai cái đại phái hệ mà tại ích châu còn có đông châu sĩ cùng bản thổ phái hệ kinh châu cũng có kim nam kinh bị ở giữa vấn đề thậm chí tất cả đại tướng lanh chung q a n h đều có thuộc về mình thế lực hình thành từng cái càng nhỏ hơn đoàn thể thế lực lớn loại vấn đề này là không thể tránh được từng cái lợi ích tập đoàn như thế nào thăng bằng đây không chỉ khảo nghiệm quân chủ mức độ đồng dạng cũng phải có tốt chế độ để duy trì cái này trật tự vô quy c ủ bất thành phương viên tào ngụy đang suy n g h ĩ phương nghị cách đẩy ra tân chính lưu bị bên này cũng gấp cần một bộ phụ họa lưu bị bên này lợi ích pháp độ tới quy tắc cùng giữ gìn trật tự về phần giang đông bên kia lưu nghị không phải rất rõ ràng cảm giác bên trên như trước kia không có gì khác biệt tôn quyền tựa hồ cũng không có cách tần quan lại ý nghĩ giang đông nội bộ cũng không có cùng loại âm thanh nhưng mặc kệ như thế nào lưu bị tập đoàn nội bộ đẩy ra tân chính vấn đề đã là trước mắt hạng nhất đại sự tại dạng này hoàn cảnh dưới tào ngụy cùng lưu bị trong tương lai mấy năm thậm chí trong vòng mười năm đều khó có khả năng tùy tiện đi động binh mà hai nhà bất động tôn quyền cũng không có khả năng vọng động chia loạn hồi lâu thiên hạ cầm lại lần nữa nghênh đón một lần hòa bình kỷ trở lại nam dương thì lưu nghị mới biết được quan vũ đã đem nam dương quận trị rời đi đổ dương về phần nguyên nhân thứ nhất là vì là tránh né ôn dịch nam dương cảnh nội ôn dịch tuy nhiên ngăn chặn lại nhưng căn cứ hoa đà nói còn cần một thời gian ngắn một cái khác nguyên nhân đổ dương cũng là t à u quân tấn công nam dương khu vực cần phải đi qua thuộc về chiến lược yếu địa lưu nghị phòng ngự hệ thống thiết kế bên trong đa số công sự đều tại vùng này lân cận bánh xuyên hướng về bắc năng lượng thẳng đến lạc dương cái này bên trong uy hiếp ý nghĩa chiếm đa số bởi vì dựa theo lưu bị tập đoàn thượng tầng trung nhận thức tiếp đó lưu bị phương hướng phát triển là hướng tây bắc quan t r u n g tri địa quan vũ đem chị sở rời đi tại đây trọng yếu nhất vẫn là dùng tới uy hiếp tào quân dù sao lấy quan vũ tên tuổi hẳn ở chỗ này tào quân muốn không coi trọng cũng khó khăn duy nhất khá là phiền toái là đổ dương bản thân chỉ là một cái t h à n h nhỏ liền nam dương vị trí tới nói cầm đổ dương tới làm quận t r ị nếu cũng không phải là vị trí tốt nhất Tr c u a tui đ ố t nhưng lưu nghị chuẩn bị ở chỗ này xây dựng rầm rộ bốn phía đều là quân sự yếu tắc điều kiện tiên quyết đổ dương tại phương diện an toàn cũng không tất nhiên suy nghĩ với lại cũng liền cùng điều binh bá huyên chuẩn bị khi nào khởi công tại nhìn thấy lưu nghị về sau quan vũ liền vội gấp đi tìm đến gần nhất t à u quân thám tử cơ hồ là phổ biến hướng về bên này xuyên bố phòng đồ quân hầu nhìn qua lưu nghị nhìn về phía quan vũ hỏi ừ n bá huyên làm bố phòng đồ có chút tinh rượu nếu dựng lên tào quân cũng không thể như vậy càng hẳn rỡ quan vũ vớt d â u cười nói đối với lưu nghị ở phương diện này bản sự quan vũ vẫn có chút bội phục này quân sự bố phòng đồ quan vũ nhìn qua phong hỏa thai liền có một trăm linh tám tòa ngoài ra còn có vọng gác c ám tiếu h các nơi đều sắp đặt lầu quan sát tháp canh các loại phối hợp dựng doanh trại tới gần trúc dương bên này còn có một đạo dài tới hai mươi dặm đan diện thành tường cùng loại vạn lý trưởng thành như thế cầm hai tòa vùng núi liên tiếp tào quân muốn tới cũng không dễ dàng nếu là tiền tài đầy đủ lời nói tuy thời có thể lấy bắt đầu khởi công lưu nghị bất đắc dĩ nói trước đó trần thai tế dân quản lý ôn dịch phủ nam dương kho bị chuyển khoảng trống tăng thêm tào tháo lúc rời đi đốt không ít phủ khố nam dương tài chính tình huống trước mắt tuyệt đối là thiếu hụt c ầ n từ kinh châu cùng thuộc trung điều động một nhóm tiền tệ nhưng trong khoảng thời gian này lưu bị phong vương sự tỉnh cũng hao phí không ít tiền tài tăng thêm trước đó cứu tế nạn dân đến bây giờ toàn bộ lưu bị tập đoàn cũng khó có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy lưu nghị vì sao tại trong kế hoạch cho nam dương dự lưu thời gian dài như vậy cũng là bởi vì cái này không có tiền hắn chỉ có thể từ một chút cơ sở kiến thiết bắt đầu làm trước tiên đem nam dương phát triển một chút chờ nhóm đầu tiên tiền đến trước tiên đem thành tường cho xây đứng lên trong khoảng thời gian này nếu như tư nguyên cùng tiền đầy đủ lời nói hắn công sự phòng ngự ngược lại dùng không bao nhiêu tiền toàn bộ nam dương công sự phòng ngự bên trong lớn nhất nuốt vàng cũng là người đạo trưởng này thông suốt hai mươi dặm thành tường Tiên lời nói, huynh trưởng trước đó phải người đưa tới một nhóm, bá trước tiên có thể dùng, về phần còn lại, từ từ lời nói, phải người lại, đi. huyên huynh nhóm, dùng, phần còn đến đó có đưa bá về sẽ quan vũ có chút bất đắc dĩ nói trước đó kiến thiết tương dương thành đã hao phi không ít h ú n g chi còn có giang hạ nam q u ậ n đường doanh trại t u kiến những năm này lưu bị phát triển tuy nhiên tấn m á n h nhưng muốn kinh doanh liền phải đầu nhập đại bút từ kim đi vào đường không nói riêng là lưu nghị tại đây những năm này xài bao nhiêu tiền kiến thiết binh khí chiến giáp còn có công thành khí giới chỉ là suy nghĩ một chút quan vũ cũng không dám xuống chút nữa quên đi tuy nói là vật cực kỳ chô giá trị nhưng thoang tính toán lưu bị những năm này chi tiêu chỉ sợ có thể đem tôn quyền cùng tào tháo đều hụ chết trừ lương thảo bên ngoài lưu bị quân những năm này thu thuế còn có phủ khố bên trong tích trữ những số tiền kia cơ hồ đều đầu nhập tại lưu nghị t r ê n thân chí ít tám thành đây là thuộc trung lưu nghị không chút kiến thiết đâu các loại nam dương sự t ì n h lưu nghị liền chuẩn bị khởi hành tiến về t h ụ c địa nghĩ tới đây quan vũ nhìn về phía lưu bị ánh mắt trở nên quái dị hắn bất thình lình minh bạch h ì n h trưởng vì sao muốn để cho lưu nghị đi nam trung quá đốt tiền đến trầm rãi lưu nghị tự nhiên không biết quan vũ hiện tại nội tâm ý tưởng chân thật suy tư nói tiền lời nói trước đó đã để người đem quân ta bên trong một chút trước kia binh khí tìm ra chuẩn bị giống như giang đông làm giao dịch hẳn là có thể đến một chút ngoài ra ta trong khoảng thời gian này tìm kiếm mấy tên không sai đệ tử bởi bọn họ dẫn người chế tạo binh khí làm được binh khí có thể giống như giang đông giao dịch chỉ là số tiền này cũng không thể toàn bộ lấy ra bên này kinh châu muốn vận chuyển cũng phải tốn tiền tại tân thu thuế tịch thu lên trước đó hắn cũng không thể để thôi châu bình ăn đất đi bá huyên thu đệ tử quan vũ ngoại ý muốn nhìn xem lưu nghị ừ m một tên chuyên môn phụ trách binh khí chú tạo b ồ nguyên quân hầu gặp qua so ta tuổi tác đều lớn lưu nghị cười nói b ồ nguyên không phải mặc thành đi ra tuy nhiên những năm này một mực đang lưu nghị thủ h ạ Thủ nghệ cũng không tệ, trừng cấp 5 thủy nghệ không chuẩn, cũng cấp lưu nghị lần này y q u ế tính định số lớn thu đồ đệ, cái thứ nhất nghị đến cũng là hán. Trừ cái đó điều Nghị lớn nhất cũng Hán. còn có 2 tên bùn tượng, 3 cái thợ một, 1 tên thợ điều khác. Lưu Nghị thu thứ thợ thợ khác. số là Lưu Trừ t cái cái có cái ra, toán đây đều là có t ử người không cần bắt đầu từ số không cũng có thể thuê mướn công nhân đáng tiếc duy nhất là bọn họ thuê mướn chỉ là giống như chính mình chuyên nghiệp cùng một công nhân không thể thuê mướn hán cho nên nếu để cho những người này kiến thành lời nói đến cùng đi như thế vậy chuyện này liền giao cho bá g u y ê n quan vũ nghe vậy suy tư một lát sau quyết định mặc kệ chuyện này nam dương chính sự hiện tại cũng là mã lương cùng y di t ị c h phụ trách quan vũ hiện tại một mực quân sự nguyên bản hắn còn nghĩ qua hỏi một chút nhưng bây giờ vẫn là để mã lương cùng y di t ị c h đi cùng lưu nghị thương lượng đi đỉnh điểm chương ba trăm chín mươi mốt quân chuân ý nghĩ ân sư đây là vì sao tuổi trẻ thợ m ộ t hiếu kỳ nhìn xem bị chính mình thuê mướn dân phu bắt đầu làm việc nay mức độ đúng là mảy may không kém chính mình tuy nhiên ngày xưa bọn họ đã trải nghiệm qua rất nhiều lần nhưng lần này là chủ đạo giả vẫn như cũ cảm giác thần kỳ thiên quyến đi lưu nghị nhàn nhạt quét đối phương một cái nói đi vào môn hạ của ta chịu ta tài chỉ cần không phản bội sư môn liền sẽ có bản sự này đi làm việc đi ây b ầ nguyên mang theo chúng đệ tử túi người hành lễ t i ê n lặng rút đi ánh mắt tại những người này trên thân rừng lại chốc lát gặp bọn họ sau khi đi xa lưu nghị đối với bên người chu thương nói công tác tiến trình kịp thời tới báo mặt khác nếu những người này có dị động lời nói chớ có để ý tới bọn họ chỉ cần cầm sống làm xong nếu không nguyện vọng trở về mặc kệ đi cái nào đều chớ có đi quản ây chu thương không hiểu nhìn xem lưu nghị đình hầu đây là vì sao làm theo chính là ta tự có đạo lý lưu nghị mỉm cười nói ây chu thương đáp ứng một tiếng quay người rời đi an bài việc này đây coi như là một lần d o xét hoặc là nói khảo nghiệm đi người bên ngoài muốn cầu cạnh ngươi hoặc là bị quản chế ngươi thời điểm rất khó coi ra đối phương tâm tư mà lần này lưu nghị chẳng khác gì là cho những người này thoát ly chính mình cơ hội nguyện ý lưu lại lưu nghị sẽ trọng dụng nhưng nếu là muốn đi nay không có ý tứ lưu nghị cho ra đồ vật sẽ thu hồi bao quát cái kia có thể đủ giao cho vũ khí thuộc tính thần kỳ lực lượng cùng nay một v ạ n tiền mặc kệ có thể hay không thông qua khảo nghiệm lần này kiến thiết người đạo trưởng này thành tiền công lưu nghị chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lấy bọn họ năng lực cũng giá trị tuyệt đối cái này một vạn tiền nếu không có trời sinh liền đứng ở cái này bất bại chỗ lưu nghị như thế nào tùy tiện cầm năng lực này giao cho người khác đương nhiên nếu là bị kinh châu bên trong thế gia thu mua hoặc là trực tiếp cũng là người ta người lưu nghị sẽ không thu hồi năng lực dù sao vậy tương đương dùng thế gia tiền giúp lưu nghị làm thuê chỉ cần không tìm đường chết tới t r e o chọc chính mình lưu nghị cũng sẽ không nhiều nói lúc đầu lúc trước muốn những thế gia này hào tộc ra người cũng là lấy thu đệ tử danh nghĩa đổi lấy nam dương công sự phòng ngự đối với lưu nghị tới nói nếu tính không được cái gì đại công trình bây giờ lấy ra cho những này dự bị đệ tử luyện tập cũng là lưu nghị ngay từ đầu liền có dự định b ầ nguyên làm lưu nghị trong các đệ tử một cái duy nhất thủ nghệ đạt tới đại sư cấp nhân vật đồng thời cũng là niên kỷ so lưu nghị lớn hơn nhiều đệ tử lưu nghị không tại tự nhiên thành trong những người này người dẫn đầu ân sư bản vẽ thiết kế chư vị cũng đều nhìn qua lý khai ngươi tới phụ trách bùn ngói gạch đã còn có nền tảng khai quật hôm nay liền bắt đầu dùng người khởi công nguyên xả nhà một công hệ thống bởi ngươi tới b ố nguyên cầm lưu nghị giao cho hắn bản vẽ bắt đầu phân phối nhiệm vụ hắn là thiết tượng phụ trách là chú tạo cái này cùng một chỗ kiến thành sự tình bất quy hắn quản cho nên chỉ là phân phối nhiệm vụ song hắn muốn đi chú tạo binh khí nguyên xả nhà chính là trước đó hỏi thăm lưu nghị cái kia thợ mộc tâm tư linh hoạt chủ ý cũng nhiều tuy nhiên không phải từ mặc thành măng ra nhưng đi theo lưu nghị bên người cũng có chút năm tháng tính toán ra tại lưu nghị xây nhạc dương thành thời điểm liền theo lưu nghị tên đầy đủ gọi sầm nguyên xa nhà nếu là đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói cái kia còn xem như danh tướng c h i hậu nhưng cũng chính là có thể kéo đến một chút quan hệ loại kia nếu thật là sầm thị hậu nhân cũng không có khả năng chạy tới làm cái thợ thủ công giờ phút này nghe vậy nhưng là cười nói sư huynh làm gì thật tình như thế những chuyện này chúng ta trước chính chúng các không phải hay không nhau, không không thể Lần này giống ân ân ta tại, ta tới mất mặt. kia sao. sư sư làm làm, làm bồ nguyên nghiêm túc nói nếu lưu nghị đối với bồ nguyên là cũng khó chịu dù sao một cái niên kỷ có thể cho chính mình làm t r a người lại lễ độ cung kính bảo ngươi ân sư bao nhiêu sẽ cho người có chút không được tự nhiên không có lưu nghị ở bên người s â m nguyên xà nhà ngược lại là càng đẩy mạnh một chút sư huynh yên tâm việc này giao cho ta tới trước kia xem ân sư đưa tiền khí thế kia hôm nay chúng ta cũng có thể nếm thử một phen b ầ nguyên có chút bất đắc dĩ t r ư n g sầm nguyên xà nhà liếc một chút nghiên k ỷ của hắn nhỏ nhất thiên phú tối cao cũng lớn nhất đến lưu nghị coi trọng chỉ là cái này tính tình nhưng là quá mức nhạy thoát nếu là làm sai nhìn nguyên h ư thế nào đi gặp tân sư b ầ nguyên bất đắc dĩ nói chuyện thế này bản vẽ đều có như thế nào phạm sai lầm sầm nguyên xà nhà cảm thấy b ầ nguyên quá mức cẩn thận một chút sư minh vậy ta đi làm việc nhìn x e m có chút chất phác một t ê nguyên khác thợ một đối bổ n gật gật đầu, xà o a y người hắn n rời đi, y b ì nhà thường không giống bổ nguyên như vậy nhảy thoát, tồn tại cảm giác rất không như nhảy hấp, nhưng giống nguyên giác bổ vậy cảm l tâm cười h chăm chỉ, chỉ u làm, cũng không qua a thích cùng n g ư g i a o lưu, với lại với có chút đ ầ n t h ư ờ n g x u y ê n p h ạ m sai l ầ m Đi! n g u y ê nguyên xả nhà cười i ố n như n g g bổ lên tiếng kêu gọi bản vẽ tất cả mọi người nhìn qua cũng không có gì chỗ kỳ lạ giống như lưu nghị nhiều năm như vậy chỉ là xem một lần l i ê n biết đại khái thành này tưởng làm như thế nào xây bố nguyên nhìn xem đã bắt đầu mang người riêng phần mình công tác các sư đệ l á t đầu cũng là người trẻ tuổi làm sao một chút đều không học được c â n sư ổn trọng lần này lưu nghị quay về nam dương chứ làm công sự phòng ngự bên ngoài còn cần hỗ trợ khôi phục nam dương sinh sản lực nam dương cái địa phương này cũng coi là nhiều hai nạ n ngay từ đầu bị viên thuật chiếm cứ lấy viên thuật làm người như thế nào bận tâm cái gì dân sinh đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào về sau trương tú chiếm cứ mấy năm xem như tương đối hòa bình một thời gian ngắn nhưng về sau theo tào tháo hai độ t r i n h phạt trương tú nam dương tình huống liền bắt đầu càng ngày càng tệ chiến loạn ảnh hưởng về sau tào tháo chiếm cứ về sau bao nhiêu đối với nam dương khối này chết nhi t ử đại tướng địa phương là trong lòng còn có hoàn khí về sau xích b í c h chi chiến thua chạy đối với kinh châu cánh quân sau đó cần có hơn phân nửa rơi vào nam dương bách tính trên thân trước đó hầu âm tạo phản cũng không phải bởi vì bách tính nhất thời khổ vì lao dịch mà chính là tích lũy đã lâu đã đạt tới không chịu nổi gánh nặng cấp độ mới phấn khởi phản kháng lại thêm trước đó khắp toàn bộ nam dương nam dương chiến cùng sau đó ư ớ dịch nam dương bây giờ nhân khẩu căn cứ trước đó hộ tịch trọng kiến tổng cộng là ba mươi tám vạn người nam dương ba mươi sáu huyện là toàn bộ đại hán nhân khẩu nhiều nhất đại quận một trong trước đây nhân khẩu cường thịnh nhất thời kỳ số liệu là năm mươi hai vạn hộ nhân khẩu ước là hai trăm hơn bốn mươi vạn đây là có thực tế số liệu ghi chép từ ban đầu viên thuật chiếm cừ nam dương đến bây giờ không đến ba mươi năm thời gian bên trong nam dương nhân khẩu rút lại đến không đủ ngày xưa hai thành đồng đều dưới quán tới lời nói cái này nhất huyện tri địa nhân khẩu vừa mới hơn vạn kết quả này nam dương chiến cũng có rất lớn nguyên nhân không hoàn toàn thống kê chiến tranh tăng thêm ôn dịch nam dương c h í ít chết một nửa đây là lưu bị bên này cứu tế kịp thời nguyên nhân muốn khôi phục nam dương nhân khẩu trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ nhưng cái gọi là không phá thì không xây được đi qua như thế một phen tàn phá nam dương thế ra cơ bản đều không tuy nhiên nói như vậy có chút không tử tế nhưng để chống những ruộng đất đó vậy cũng là chính thức với lại bên này thổ chất thành t ự u đều đặc biệt thích hợp canh tác ít người có ít người chỗ tốt trước kia lớn như vậy nuôi sống hơn hai trăm vạn nhân mà bây giờ đồng dạng diện tích nuôi sống người lại không đủ để trước hai thành cái này nam dương sẽ là lưu bị trong tay lại cùng một chỗ đại kho lương bất quá bây giờ nói cái này còn hơi sớm k hiện, là hiện tại nam dương cơ hồ tựa như một tấm giấy trắng từng toa không thành tạm thời lưu nghị cũng không muốn để cho người ta đi vào lai trời mới biết còn có hay không bệnh khuẩn hoặc là nói dịch bệnh tạ huế chi khí lưu lại nhưng nam dương muốn khôi phục sinh sản những n à y thành trì cũng phải mau sớm hồi phục vận hành không thể để cho bách tính lao tại khu cách ly bên trong đợi sang năm đầu xuân về sau còn muốn bình thường canh tác kinh nam bên kia lương thực cũng đưa tới sống qua mùa đông này không khó nhưng không thể hàng năm đều trông cậy vào nơi k h á c phương giúp đỡ nam dương bản thân cũng không phải cần giúp đỡ địa phương tiểu hoàn người đi cầm quý thường còn có cơ bá hai vị tiên sinh mời đến tính toán một ít gì đó lưu nghị bất thình lình ngừng đầu nhìn về phía tiểu hoàn nói suy nghĩ một chút nói đem vân t r ư ở n g tướng quân cũng mời đến a tiểu hoàn túi người hành lễ bước nhanh ra ngoài quan vũ ba người tới rất nhanh dù sao trước mắt n ằ m d ư ờ n g lưu nghị quyền nói chuyện cũng không kém gần như chỉ ở quan vũ phía dưới có đôi khi quan vũ đều phải nghe h ắ n bá huyên tìm ta các loại có chuyện gì quan vũ ngồi tại lưu nghị đối diện mã lương cùng y di t ị c h cũng riêng phần mình ngồi xuống nhìn xem lưu nghị nghi ngờ nói vừa mới tính toán bằng hiện tại nam dương nhân khẩu sang năm đầu xuân về sau căn bản không đủ để đem những này đều r i e o xuống lưu nghị đi thẳng vào vấn đề nói ta đã phái người ở các nơi g á n bản cáo thị tuy nhiên nguyện ý rời đi chỉ sợ không nhiều ngoài ra cũng hướng về tào ngụy phương hướng tản bộ ngôn luận hy vọng có thể dẫn tới một chút lưu dân nhưng sợ là sẽ không quá nhiều mã lương suy tư nói dù sao liền sinh hoạt điều kiện mà nói nam quận giang hạ cùng kinh nam làm lưu nghị những năm gần đây trọng điểm phạm vi hoạt động dân sinh phương diện đó là phi thường giàu có ai nguyện ý chạy tới khai hoang ta biết lưu nghị gật đầu nói cho nên ta muốn tại nam dương thi hành quân c h u â n quân c h u â n quan vũ n h u n h u mày nói ừ m lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói trong quân tướng sĩ trừ tất yếu phòng ngự chú binh bên ngoài h án ngày mùa đợi xuống đất làm việc nông nhàn thời điểm thì tiến hành huấn luyện dạng này trồng ra tới lương thực một nửa làm quân tư một nửa làm cá nhân sở hữu quân c h u â n phương pháp tiền tần lúc sau đã có mọi người cũng là không kỳ quái về phần thương nghiệp cái gì cơ sở sinh sản đều theo không kịp cũng đừng nói chuyện gì thương nghiệp trước mắt nam dương trọng yếu nhất là cầm cơ sở sinh sản cho khôi phục sau đó lại đàm luận hắn việc này cần báo biết vương thượng mã lương cùng y di t ị c h cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện dù sao liền trước mắt nam dương cái này không đến bốn trăm ngàn nhân khẩu lại muốn cung cấp nuôi dưỡng quan vũ bên này năm vạn biên phòng đại quân chỉ sợ cũng chỉ có thể trước khi đi t ạ o quân đường xưa cỡ nào thiết lập lao dịch cùng thuế nặng chỉ là kể từ đó thật vất vả được đến dân tâm sợ là lại phải loạn nhưng vấn đề này dính đến quân đội cho dù là quan vũ cũng không thể không thông qua lưu bị liền tự tiện làm quyết định cũng tốt lưu nghị gật đầu nói tốt nhất năng lượng p h ả i tới mấy cái am hiểu phương diện này sự t ì n h dù sao đối với quân trân chúng ta cũng chỉ là biết cái đại khái cụ thể nên như thế nào thi hành vẫn là cần một chút chuyên gia tới làm ừ n một cái cái này liền đi viết sách tin Quan Vũ gật đối ầ u nói, chương 292, gặp lại đặng ngại. lại gặp đ với quân chuân sự tình lưu nghị cũng chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ muốn hắn đi làm đại khái là như hắn nói như thế các binh sĩ chính mình trồng trọt chính mình ăn tận khả năng đừng q u ấ y dày đến mách tính bên này còn có thể có một bộ phận thu nhập nhưng cái này quân tâm bên trên vấn đề không tốt giải quyết tất nhiên tham gia quân ngũ cũng phải trồng trọt với lại thu thuế ngược lại cao hơn nông dân lời nói bọn họ chinh chiến tứ phương đến tột cùng là vì cái gì lưu nghị có lẽ liền nên làm một bộ hoàn chỉnh binh lính kế hoạch từ thiện đi ra nhưng này không thực tế cho dù là lưu bị quân binh giáp tinh xảo nhưng từ xích bách chi chiến đến nay cái nào một lần đại chiến tổn thất không phải lấy vạn làm đơn vị thật làm ra một bộ kế hoạch từ thiện chỉ sợ chiến tranh cùng một chỗ bên này tài chính không bao lâu liền phải đến hết quân chuân loại này khái niệm cũng không phải cái gì danh từ mới lưu bị dưới trướng cũng không phải một đám ố c chó chính mình đưa ra ý kiến đào hầm muốn tìm tới lấp h ố người hẳn không phải là rất khó khăn cũng bởi vậy lưu nghị tại quan vũ đáp ứng đi tìm lưu bị tìm kiếm người liên quan mới về sau liền không lại để ý tới chuyện này trước mắt nam dương muốn làm sự t ì n h còn rất nhiều địa phương lớn lưu nghị chuẩn bị xây mấy cái nông mục kết hợp nông trang loại hình địa phương không cần như là ngày xưa ngư hương như vậy nhưng ít ra có cái hoàn thiện hệ thống thoát nước cùng đơn giản động lực hệ thống tại nam dương tới nói dạng này nông trang tạo dựng lên còn chưa không phí s ứ c thanh tương tiền tài là đức quãng thành lập những n à y nông trang cơ bản cũng là tại phụ cận tìm người mười mấy hai mươi cái ba năm ngày hoàn thành liều c h ấ p và tập hợp ngược lại là không từng đứt đoạn thời gian đang bận rộn bên trong từ từ trôi qua nam dương bao nhiêu là xuất hiện một chút cải biến nhưng những n à y cải biến cũng không tính quá lớn chỉ là an toàn khu bên trong người bắt đầu đi ra lại nồng trang bên trong định cư về phần thành trì trước mắt lưu nghị còn không muốn để cho bọn họ lai trở lại nếu như một lần nữa tình hình bệnh dịch coi như lòng có không đành lòng cũng chỉ có thể đại lượng hủy thành Thanh muốn ộ bộ t thạch toàn tảng ra, nhất hủy định phải bảo đảm ôn dịch diện, Dương liền Nam ôn bảo ra, đảm g y này ê bên n nhân đã hoàn toàn biến、mất. Trong khoảng thời gian này, kiến nông trang bên ngoài, Nghị nhiều nhất cũng là người thời thiết phái đã làm là mất. trừ tại b Lưu phía tìm thi thể tìm t i ế nói hành hoặc cháy. là Muốn n vùi lấp hoặc là đốt cháy. Muốn nói dân tâm hiện tại nam dương cảnh nội đối với lưu bị ủng hộ trình độ thậm chí khả năng vượt qua kinh châu thục trung nói đến có chút thật không thể tin nhưng những năm gần đây đại khái tại tào tháo chỉ hạ bị bóc lột quá nghiêm trọng đến mức lưu bị chính sách hơi đỡ một ít đối với nam dương bách tính tới nói cái kia chính là đại ân nhân mà lưu nghị nghiên cứu qua t ả o tháo trước đó tại nam dương chính sách cũng chỉ là đề nghị lưu bị cắt giảm một chút không tất yếu lao dịch trên thực tế thuế phụ cũng không so tảo quân quản lý nam dương thời điểm kém bao nhiêu nhưng cứ như vậy cũng làm cho nam dương bách tính m a n g ơ n đương nhiên chế độ phương diện vẫn là sẽ dần dần hướng về kinh châu ích châu dựa vào nhưng không thể lập tức liền cắt giảm xuống dưới bởi như vậy có lẽ sẽ đạt được nhất thời cảm kích nhưng người nào biết sẽ có hay không có người cao hứng hỏng cảm thấy lưu bị sẽ còn đối bọn hắn càng tốt hơn mất tâm bình tĩnh ngược lại không đẹp chỗ tốt này đến từng chút một cho hơn nữa còn đến có lý có cứ cho đ ì n h hầu quan bình mang theo một người hướng phía bên này chạy vội khi đi tới lưu nghị vừa mới cầm một cái c h ấ n c h ạ c h tì hưu làm tốt đặt ở nông trang tối cao nóc nhà a i quy nghe tiếng lưu đầu nhìn lại thản chi lưu nghị từ trên nóc nhà leo xuống gặp quan bình hậu phương còn có một người chỉ là khoảng cách q u á xa xem không rõ lắm vỗ vô trên thân bụi đất để cho đến khi thuê mướn những n à y thợ thủ công tiếp tục công việc hắn thì nên đón hôm nay sao có rảnh đến chỗ của ta không cần luyện binh tiếp nhận tiểu hoàn truyền đạt khăn mặt xoa đem mặt nghi hoặc nhìn về phía quan bình đình hầu mau nhìn người nào tới quan bình tung người xuống ngựa chỉ chỉ sau lưng ngài nhi hậu phương người cùng lên đến chờ đợi thấy rõ ràng đối phương dung nhan thì lưu nghị hơi kinh ngạc nói ngài gặp qua tiên sinh đặng ngài tung người xuống ngựa đối lưu nghị chính là một cái đại lễ mau dậy đi lưu nghị cầm khăn mặt đưa cho tiểu hoàn đưa tay cầm đặng ngài nâng đỡ đặng ngài cũng không chê lưu nghị trên thân bẩn ngẩng đầu cười có chút chất phác tiên sinh ngài cùng mẫu thân đều rất nhớ ngài mẹ ngươi hắn còn tốt đó chứ lưu nghị gật gật đầu nâng lên đặng thị trong lòng vẫn là có chút hoài niệm hết thể mạnh khỏe chỉ là từ theo ngài đi thành đều về sau mẫu thân rất ít cười đặng n g à i có chút tiếc nuối nói thành ra chưa vậy lưu nghị không có tiếp tục ở cái này để tài bên trên nhiều lời mà chính là bắt đầu hỏi thăm về đặng n g à i sự tình lấy đặng n g à i niên kỷ nếu sớm đã có thể thành ra ân sư đã vì n g à i nói xong một mối hôn sự chỉ chờ ân sư trở lại thành đều sau khi liền thành hôn đặng n g à i có chút ngại ngùng gật gật đầu phụ mâu chi mệnh môi giới nói như vậy là chủ yếu tuy nhiên xem đặng n g à i biểu lộ đối với cửa hôn sự này hẳn là rất hài lòng vì sao chờ ta lưu nghị nghi ngờ nói tuy nói nếu có thời gian chính mình khẳng định hẳn là đi tham gia cuộc hôn lễ này nhưng cũng không cần thiết chuyên môn chờ mình à. tiên sinh đợi ta như con ta xem tiên sinh như cha đặng ngài chân thành nói hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mấy năm cơ bản cũng là tại lưu nghị tại đây vượt qua dạy hắn đạo lý dạy hắn học vấn thậm chí có thể trở thành gia cát lượng đệ tử cũng là lưu nghị giật dây đặng ngài cảm kích gia cát lượng nhưng càng cảm kích lưu nghị nếu không có lưu nghị liền không có hôm nay đặng ngải lưu nghị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía đặng ngải đã so với chính mình cũng cao hơn ra một chút kích cỡ bất thình lình sinh ra một chút thổn thức cảm giác đến ngày xưa cái kia ưa thích đánh nhau phàn nàn chính mình xử phạt hài đồng bây giờ đã lớn lên thành nhân với lại có so trong lịch sử cao hơn tiền đồ vô vô đặng ngải bà vai lưu nghị cười nói yên tâm việc nơi này ta thay đổi mang theo gia quyến cùng đi thành đ ề u ngươi phòng cưới ta tự mình giúp ngươi xây đa tạ tiên sinh đặng ngải cười rất vui vẻ ý thì hệt năm đó tại lưu nghị trước mặt còn chưa nói lần này ngươi qua đây cần làm chuyện gì lưu nghị lôi kéo đặng ngải vừa đi một bên cười hỏi sẽ không lần này đồn điền sự tình bởi ngươi tới xử lý a thiên sinh quả nhiên liêu sự như thần đặng ngải mỉm cười gật đầu nói lại là như thế ngài những năm này theo ân sư học rất nhiều bản sự tại cái này đồn điền một đạo rất có nghiên cứu lần này đến đây chính là muốn món ăn nam dương quân chân sự tình tất nhiên khổng minh để ngươi đến nói rõ hắn cũng cho rằng việc này ngươi năng lượng xử lý lưu nghị nghe vậy gật đầu cười nói cái này nông trang ta đã vì ngươi xây xong bốn phía nước này s á c sự tỉnh cũng kém không nhiều sang năm hẳn là có thể phát huy được tác dụng như thế nào dùng liền nhìn ngươi nông trang có tăng lên canh tác hiệu suất thuộc tính lại thêm chung quanh thủy cử có cải thiện thổ chất thuộc tính tăng r a sản xuất thuộc tính cái này thật đầu nhập thực dụng hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém ngại lần này đến chỉ là chế định một bộ quân chuân kế sách Đặng ngải cười lắc đầu đã đối đã điểm, gặp Ngải nói, cụ thể thi hành, vẫn là muốn dựa vào quân hầu tới. Hắn còn muốn Trung, hắn hắn trọng, Trung, danh tiếng, lần trước lưu bị xưng vương thời điểm, hắn Trung thân không ra, là lấy chưa từng tới gặp lưu Nghị. Cũng giờ giờ cười thi tới. với coi tại thời tại việc, tới lắc cụ Thục có chút Thục có chút trước Thục có chưa Lưu Lưu Lưu là là là là lấy hầu quay xuất thể thoát tốt. vào về dựa ra, bây bây Bị Bị sĩ, lưu nghị gật đầu nói cái này nam dương sự tình đã đến khâu cuối cùng chờ này vạn lý trưởng thành xây xong về sau ta liền chuẩn bị trở về lội ngư hương người bên này sự tình về sau có thể tới ngư hương tìm ta người ta cùng nhau quay về thục chung như thế nào đang có ý này đặng ngài nghe vậy cười nói có thể từng gặp quân hầu lưu nghị d o hỏi chưa đi bái phỏng đặng ngài lắc đầu hắn vừa đến tìm tới quan bình về sau liền trực tiếp tới gặp lưu nghị ấn lý tới nói hắn hẳn là đi trước gặp quan vũ chỉ là quan vũ gần nhất tại thành tường bên kia d o xét nhất thời cũng không về được cho nên liền tới trước tại đây gặp lưu nghị mau sớm đi gặp trong khoảng thời gian này liền đi theo quân hầu bên người nhớ kỹ giống như quân hầu tại cùng một chỗ ngựa khí chớ có quá quá khích tiến vào cái này quân c h u â n sự tình đã ngươi không chủ quản cuối cùng vẫn là phải rơi vào quân hầu trên thân lưu nghị cười nói ngài xuất hành trước đó ân sư cũng có qua cùng loại dặn dò đặng ngài có chút buồn cười quan vũ là vớt lông con lửa tinh khí lưu bị dưới trướng mọi người người nào không biết kết quả vô luận ra cắt lượng vẫn là lưu nghị đều vẫn là muốn nhắc nhở dặn dò ngươi đây là vẻ mặt gì lưu nghị đập hắn một bàn tay nói ta cùng khẩn minh đều muốn tốt cho ngươi ngài biết đặng ngại vẻ mặt đau khổ túi đầu nhận sai hắn cũng không nói không tốt chẳng qua là cảm thấy không cần thiết dạng này nhắc nhở hai lần khiến cho hắn giống như không thể tự gánh vác trước tiên giống như thản chi trở lại còn có tầm mười tòa nông trang cần xây chờ xây xong ta sẽ đi hướng quân hầu trào từ biệt đến lúc đó lại đi nhìn ngươi lưu nghị phất phất tay nói nông trang đã kiến tam hơn mười chờ xây đủ năm mươi tòa về sau vạn lý t r ư ờ n g thành bên kia công sự cũng liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành tôn quyền bên kia gần nhất đưa tới tiền cùng tiền đặt c ó không ít lưu nghị đã tân thu một tên tứ cấp thiết tượng làm đệ tử chuyên môn phụ trách cho giang đông chế tạo binh khí giang đông đưa tới những số tiền kia vừa vặn đền bù bên trên bây giờ tài lực không đủ dù sao kiến tạo người đạo trưởng này thành tiền là có hán không có quan hệ gì với lưu nghị dù sao trước tiên đem vạn lý t r ư ờ n g thành cùng công sự phòng ngự xây xong hán liền chuẩn bị nghỉ ngơi một trận chương ba trăm chín mươi ba điểm phá tại sao lại sai ân sư trên bản vẽ ghi chép rất rõ ràng nơi đây cực kỳ quan trọng ta nói ta làm ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính mình tới làm cũng không cùng chúng ta thương nghị ngươi cũng đã biết lần này muốn lãng phí bao nhiêu tiền vạn lý trường thành cổng trường phía trên nhìn trước mắt giá gỗ s m nguyên xà nhà đẻ nén nộ hỏa nhìn trước mắt đồng bạn trường tròng mắt cắn răng nói chất phác thợ m ụ c không nói gì chỉ là cúi đầu không có giải thích phát sinh chuyện gì chu thương mang theo b ổ nguyên xa xa nhìn thấy bên này tranh cãi đi tới dò hỏi hỏi hắn sầm nguyên xà nhà cầm trong tay khắc đao hướng về mặt đất quăng ra chỉ này đánh nhau giá gỗ nguyên bản lý khai người đã chuẩn bị theo giá gỗ bổ sung gạch ngói lại bị sầm nguyên xà nhà ngăn cản có gì vấn đề chu thương cùng b ổ nguyên nhìn xem này giá gỗ xem không hiểu nhiều chớ nói chi là phát hiện vấn đề vấn đề sầm nguyên xà nhà cười lạnh nói ân sư thiết kế cái này thành tường hai bên kết cấu cũng không giống nhau nếu từ ra phía ngoài bên trong mạ công thì cực kỳ kiên cố nhưng nếu từ bên này tới công thì tương phản chỉ cần tìm được tiết điểm có thể tùy tiện phá hủy vì là cũng là lo lắng nếu cái này thành t ư ờ n g bị địch quân đoạt được thì quân ta phản công cũng dễ dàng một chút tại giá gỗ trên kết cấu hán địa phương không có khác nhau khác nhau ngay tại cái này địch lầu phương hướng hán trực tiếp cầm nơi đây cho làm phản hơn nữa còn loạn đổi một trận làm phản b ầ nguyên cùng chu thương nghe vậy đều nhìn về này chất phát thợ mộc b ầ nguyên thở dài khuyên nhủ quách thắng cũng không phải có ý quách thắng chính là chất phát thợ mộc tên hắn ngày bình thường cũng thường thường phạm sai lầm tất cả mọi người đã thành thói quen ha ha cũng không phải là có ý sâm nguyên xà nhà giận chỉ thành này tường nói từ kiến thành tường bắt đầu đến bây giờ loại sự tình này c h ỉ ít xuất hiện bốn lần ta nói không cho hắn làm tiếp địch lầu để ta tới làm hắn lại vẫn cứ không nghe liền muốn cùng ta chia đều cái này thay đổi tốn thời gian không nói càng thêm tốn lực còn có tiền tài lý khai bọn họ những n à y thợ hồ muốn chờ lâu chút thời gian ân sư cho thời gian nguyên bản đầy đủ nhưng bị hắn hỏng cái này mấy lần trong thời gian này lãng phí tiền nói ít cũng có hơn trăm vạn nhiều b ầ nguyên nghe vậy cũng có chút tiến lặng thời gian còn dễ nói bây giờ nếu cũng không quá đuổi nhưng tiền lời nói lưu nghị mình bây giờ đều hận không thể một cái tiền tách ra thành hai nửa tới dùng bọn họ lại tại tại đây hơn trăm vạn hơn trăm vạn lãng phí thực sự có chút không thể nào nói nổi quách thắng sư đệ nếu không ngươi về sau liền phụ trách một chút đối lập đơn giản sự tình cái này địch lầu giao cho nguyên xà nhà tới làm như thế nào b ầ nguyên nhìn về phía quách thắng c a o mày nói ừ m quách thắng yên lặng gật gật đầu quay người rời đi nhìn ra được hắn không cao hứng nhưng lại không thể nào giải thích hắn vốn cũng không thiện ngôn t ử b ầ nguyên thở dài đang chuẩn bị để cho mọi người tiếp tục mở công đã thấy lưu nghị mang theo đặng ngải cùng quan vũ cùng nhau hướng về bên này đi tới bọn họ đã dò xét xong các nơi cửa khẩu ám tiếu cùng phong h ò a thai dựa theo tiến độ thành này tường cũng nhanh xây xong xem thành này tường cũng nhanh muốn hoàn thành a đặng ngải mỉm cười nói đối với lưu nghị thu đệ tử lại không có hắn sự tình đặng ngải tâm lý có chút phàn nàn bây giờ cái này công tượng địa vị bất luận tại lưu bị bên này vẫn là tại tào ngụy hoặc là giang đông đều không thấp lại nói nhà mình nhân sư ra cắt lượng đối với mấy cái này đồ vật cũng rất có nghiên cứu đặng ngải cũng là nghĩ học một môn thủ nghệ ngày sau cũng nhất định có dùng đến tới chỗ những ngày qua trừ xử lý quân chân sự tình bên ngoài đặng ngải đều sẽ quân lấy lưu nghị cuối cùng là giống như lưu nghị học được thợ m ộ t thủ nghệ lưu nghị cũng là suy nghĩ đặng ngải về sau muốn dẫn binh tác chiến xây dựng cơ sở tạm thời thì một tòa không sai doanh trại luôn có thể vì bản thân phương mang đến chút tiện lợi còn có chút thời gian lưu nghị cười nói chờ lấy thành tường hoàn thành hắn liền có thể về nhà bất quá dưới mắt xem ra lại cũng không dễ dàng như vậy b ố u nguyên bọn người nhìn thấy lưu nghị tới liên vội vàng tiến lên không người chào cái này hệ thống là ai d ự lưu nghị n g n g đầu nhìn một chút này giá gỗ toàn bộ thành tưởng cũng là hắn thiết kế vấn đề tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra quách thắng rất nhanh lại bị gọi trở về túi đầu quỳ gối lưu nghị trước mặt hai mắt có chút đỏ khôi ngâu người đàn ông trong mắt nhưng lại một chút muốn khóc ý tứ đứng lên đi về sau ra loại chuyện này trực tiếp tới tìm ta cùng ta mở miệng rất khó lưu nghị xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống đưa tay đỡ dậy quách thắng ẩn sư xác thực phản a đặng n g ả i không hiểu nhìn về phía lưu nghị hắn mấy ngày nay vừa mới bắt đầu giống như lưu nghị học kiến thức nửa đời tuy nhiên sầm nguyên xà nhà như thế một giải thích nhưng cũng rất có thể có thể nhìn ra chút môn đạo lại nhìn kỹ lưu nghị chỉ chỉ mặt đất nói sầm nguyên xà nhà không phục n ế u mày nhìn sang bất thình lình kịp phản ứng nền tảng không đúng thượng diện hệ thống tự nhiên cũng liền đi theo phạm sai lầm có chút thật không thể tin nhìn về phía quách thắng ngươi muốn thay đổi trở về vì sao không cùng chúng ta nói ân sư đang tìm nội g i á n quách thắng xem lưu nghị liếc một chút gặp lưu nghị gật đầu vừa rồi trầm trầm nói ở một bên xem náo nhiệt lý khai nghe vậy quay người liền muốn đi lại bị đặng ngải ngăn lại trong tay bùn đao trực tiếp xúc hướng về đặng ngải đưa tay đúng là có chút mạnh mẽ chỉ tiếc chọn sai đối tượng đặng ngải cũng không chỉ là r a cắt lượng đệ tử năm đó ở mặc thành thời điểm liền thường xuyên đi theo ngụy việt bọn người ở tại trong quân doanh pha trộn về sau đến ra cắt lượng môn hạ triệu vân hoàng trung ngụy diên thậm chí trương phi bởi vì lưu nghị quan hệ đặng ngải chỉ cần nguyện vọng học bọn họ cũng không keo kiệt đặng ngải võ nghệ cũng không kém q u ơ tới tay liền bắt lấy đối phương cầm đao cánh tay dùng lực hố néo liền sắp rời đi ép đến trên mặt đất lưu nghị đi lên phía trước từ dưới đất nhặt lên hắn tự mình chế tạo bù nao đ lắc đầu ngươi cũng đã biết vì sao tưởng mới có thể lực so với ngươi còn mạnh hơn ta lại làm cho ngươi tới phụ trách cái này vạn lý trường thành công sự mà không phải tưởng phương ngươi đã sớm hoài nghi ta lý khai nhìn xem lưu nghị cười lạnh nói bọn họ cũng là ngươi hoài nghi người bọn họ tự nhiên cũng thế nguyên xà nhà xuất từ hàng l ầ m chu thị môn u hạ t i mở ra tự hạ dưới trướng thị lưu nghị cũng không giàu g i ế m gật đầu nói người khác ta tạm không biết có thể là cái nào đó thế ra cũng có lẽ là một vị nào đó đồng liêu dưới trướng tuy nhiên cái này không sao chỉ cần nguyện ý vì vương thượng hiệu lực có thiên phú xuất từ nhà ai ta đều nguyện ý dạy nhưng ngươi xem ra cũng không giống nhau là tào ngụy vẫn là giang đông không muốn cái gọi là mặc gia truyền nhân cũng là nịnh nọt chi đồ lý khai cười lạnh nói không kém bao nhiêu đâu lưu nghị gật gật đầu không để bụng nhưng ít ra sống được minh bạch xem ra hiện tại hỏi ngươi là hỏi không ra quá nhiều đồ vật lý khai không nói gì có người sẽ hỏi lưu n h ị cười nói chỉ hy vọng ngươi năng lượng chịu đựng được ta cũng không cảm thấy trên đời này có nhiều như vậy anh hùng h ả o hán chí ít ngươi không phải về phần ngươi cái này một thân bản sự ta thu hồi lưu nghị đưa tay tại lý khai trên đầu nhấn một cái lý khai cả người run lên nhưng cũng không phát hiện có gì dị thường n ế u mày nhìn về phía lưu nghị nếu ngươi có thể còn sống đi ra có thể thử một chút lưu nghị cười nói h ừ lý khai sắc mặt âm t r ầ m bị chu thương mang người áp đi đổi không sai lưu nghị nhìn xem này giá gỗ lắc đầu cười nói tưởng phương liền chiếu cái này tiếp tục đi lý khai bị bắt nhưng thành này tường còn muốn xây b u ồ n ngói sự tình tự nhiên do một tên khác thợ hồ tới đón ẩn sư cái này sầm nguyên xà nhà cả kinh nói thứ này phản coi như làm thành sau khi nhìn xem một dạng cũng không được a nếu biết có gian tế như thế nào để cho các ngươi đều biết lưu nghị nhìn xem những đệ tử này cười nói các ngươi muốn động cái gì tay chân đại khái cũng có thể coi là đến các ngươi bản sự thế nhưng là ta dạy thành này tưởng chỉ cần chưa từng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu các ngươi làm sao đổi hiệu quả cũng sẽ không quá kém ân sư ngài đều biết sâm nguyên xà nhà nhìn xem lưu nghị có chút xấu hổ nói ừng lưu nghị gật gật đầu ta cũng không biết các ngươi phía sau những gia chủ kia nghĩ như thế nào lúc trước ta đã đáp ứng bọn hắn có thể truyền một đệ tử cho bọn hắn trực tiếp nói với ta chính là chỉ cần thiên phú đủ ta đều có thể truyền không phải cùng ta chơi bộ này à. sâm nguyên xà nhà n g ắ m lại cũng cảm thấy có lý bất thình lình cảm giác mình trước đó đối với lưu nghị thăm dò có chút không p h o n g khoáng về phần các ngươi làm tốt chính mình sự tình liền có thể nếu có một ngày để cho ta biết các ngươi phản bội bản môn bản sự có chút đặc thù ta có thể đem bản sự dạy cho các ngươi liền có thể từ các ngươi trên tay thu hồi lưu nghị nói xong lời cuối cùng âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm mọi người không tự giác đều túi lầu xuống tiếp tục làm việc đi lưu nghị phất phất tay nói mọi người không người đáp ứng một tiếng riêng phần mình bắt đầu bận rộn lưu nghị mang theo đặng n g ả i tiếp tục đi quan vũ cau mày nói bá uyên làm gì hướng về những người đó thỏa hiệp không thể quên thỏa hiệp đi lưu nghị lắc lắc đầu nói đây coi như là trao đổi quân hầu bây giờ chúa công vương thượng thế lực lớn khẳng định phải dùng đến bọn họ thiên hạ này muốn trị lý bọn họ là tránh không khỏi chúng ta bây giờ đang tìm một cái điểm thăng bằng mặt khác cũng lại tìm một chút đừng ra chớ nói vương thượng tào tháo cũng đang tìm người nào tìm tới đón l ấ y chiến đấu người nào liền có thể chiếm cứ ưu thế quan vũ nghe vậy yên lặng gật gật đầu không nói nữa loại này trong chính trị sự tình hắn một mực là tương đối bài xích có lẽ cùng xuất thân có quan hệ luôn cảm thấy những người b ề trên kia cũng là ngồi không ăn bám ân sư chuẩn bị khi nào khởi hành đặng n g ả i nhìn xem lưu nghị cười hỏi cái đề tài này ở chỗ này nói có chút quá nặng nề hơn nữa nhìn quan vũ bộ dáng cũng không phải là rất có thể tiếp nhận cái này cho nên đặng ngải chủ động cầm đề tài dẫn dắt rời đi miễn cho song phương không vui ngày mai nghĩ đến ngày mai liền có thể về nhà ôm l á o bà lưu nghị cười rất vui vẻ tây đặng ngải nhìn về phía lưu nghị khó hiểu nói không phải cái kia các loại cái này vạn lý trường thành xây xong sao có chuyện hôm nay sĩ tái cảm thấy còn có người dám cùng ta động những này tâm tư lưu nghị cười hỏi ngược lại tây đặng ngải có chút im lặng nhìn xem lưu nghị ý tưởng này ngược lại là có chút cao minh chỉ là dùng tại l ư ỡ i biếng thượng diện thật tốt sao trong lòng oán thầm hai câu trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể đối lưu nghị không người nói đệ tử kia ngày mai liền tiễn đưa ân sư đ o ạ n đường chờ đợi việc nơi này đệ tử liền đi ngư hương cùng ân sư kết bạn lên đường quay về thành đều như thế nào cũng tốt lưu nghị ngẫm lại hẳn là còn có chút thời gian chí ít có thể đợi được sang năm xuân canh thời khắc chính mình cũng cuối cùng có thời gian tiếp vợ con rồi chương ba trăm chín mươi bốn nhàn thoại lưu nghị thật sự là nói đi là đi ngày thứ hai sáng sớm lưu nghị liền mang theo không khỏi phấn khởi tiểu hoàng nha đầu cùng quan bình còn có năm trăm hộ vệ chạy tới tương dương ngồi thuyền đặng ngải tối hôm qua ngủ được tương đối trễ khi tỉnh dậy đã không có lưu nghị thân ảnh cũng chỉ có thể tiếc nuối quay đầu lại ngủ cái hồi lung r á c trong khoảng thời gian này hắn là thật bề bộn nhiều việc đồn điền việc cần hoàn thành không khó nhưng phải làm cho tốt lại thật khó khăn khó được có cơ h ộ hắn cũng muốn học một ít lưu nghị dạng như vậy trộm cái l ờ i cảm giác ra cắt lượng đường đi không quá thích hợp chính mình lưu nghị lý khai đến bây giờ đã qua hai cái năm tháng lại lần nữa theo hán giang đi trở về thời điểm cảm thụ giống như ngày xưa lại có khác nhau nói là hiện tại không có tiền nhưng toàn bộ kinh tương chi điệu tới lui đi thuyền nhưng là nối liền không dứt cho người ta một loại phồn hoa cảm giác nam bắc thủy đạo theo giang hạ thủy trại thành lập so với ngày xưa càng thêm thông suốt chính là những cái k i a nhánh sông tiểu đạo đồng dạng có tàu thuyền tại xuyên toa tuy nhiên không có tiền nhưng ít ra nhìn qua vẫn là cũng đẩy mạnh hy vọng sang năm thu thuế nhận lên về sau lưu bị lão đại bên kia năng lượng xuất ra để cho mình đi nam chung sóng tiền đi bên kia truyền thuyết là có mỏ đồng nếu có thể khai thác đi ra lời nói vẫn rất có làm đầu bây giờ nam dương trạng thái là hoang vắng ở bên kia ngốc lâu trở lại nhân khẩu dày đặc nam quận bên này lập tức sẽ có loại từ ban đầu thời đại trở lại hiện đại khác biệt cảm giác đương nhiên nếu như cầm hậu thế tới tương đối lời nói tự nhiên là không có cách nào so tương dương t ò a này có thể khiến người ta thú huyết sôi trào thành trì lưu nghị là không muốn lại đi không tính là cái gì hỏng thuộc tính nhưng nếu như mình lần nào trên chiến trường cũng như thế sôi trào một cái đây chính là tương đối nguy hiểm nói đến lần này nam dương chiến chúng ta cũng không thể coi là thắng hơn trăm vạn nhân khẩu tương dương cuối cùng thành bộ dáng này tuy nhiên vương thượng bên kia tại để cho người ta tuyên truyền chuyện này lấy ủng hộ nhân tâm khích lệ sĩ khí nhưng trên thực tế lần này nam dương chiến đơn thuần lấy song phương hao tổn tỷ lệ đ ể tính nếu chúng ta không có thắng tào tháo cũng chưa chắc quên thua chí ít sau trận chiến này này trên triều đình có can đảm phản đối tào tháo người càng ít đi ngang qua giang lăng thời điểm lưu nghị đi b á i phòng thôi châu bình hai người cũng có hai năm không thấy đón lấy lưu nghị muốn nhập t h ủ gặp lại cũng không biết lại là năm nào tháng nào bây giờ đến cũ mới giao thế thời đại rất nhiều người gặp một lần liền thiếu đi một lần đương nhiên cái này cũng không bao quát thôi châu bình tuy nhiên hai người trò chuyện liền cũng cho tới cái này nam dương chiến dù sao đây là cải biến toàn bộ thiên hạ bố cục nhất chiến cũng là năm gần đây ít có đại thắng nhưng trên thực tế ai thua ai thắng thật khó có kết luận trung quy là chúng ta kiếm lời lưu nghị v ô bắp đùi nói mặc kệ tào tháo đến cái gì nhưng nam dương thất lạc dù sao là thật quân ta cỡ nào to như vậy nam dương nam dương tiềm lực ở chỗ này để đó cuối cùng cũng có một lần nữa quật khởi một ngày với lại vương thượng nhờ vào đó có thể xưng vương lấy đại cục đến xem sau trận chiến này tôn lưu liên minh cũng sẽ càng thêm chặt chẽ chúng ta không có bồi còn có tiểu kiếm lời đó chính là thắng hắn tào tháo không quản được cái gì nam dương trung quy là thất lạc sao không coi là là thua cũng là thôi châu bình gật đầu nói trước mắt lưu bị thế lực không phải mạnh nhất nhưng ở đường kim tam đại chư hầu bên trong thanh thế ngược lại là thịnh nhất một cái về điểm này tào tháo từ rời khỏi nam dương về sau trước sau ba lần hướng về quan trung điệu binh liền nhìn ra được tào tháo bây giờ nghĩ đem lưu bị đường ra ấn chết ở chỗ này để cho lưu bị không được ra xuyên hoặc là nói tuyệt không thể để cho lưu bị đạt được quan trung c h i địa nhưng tào tháo coi như thế lớn cũng không có khả năng một tay che trời bên này gấp đôi kia giang đông trông giữ khẳng định liền sẽ thư giãn nếu như giang đông nhân cơ hội này xuất binh thanh từ c h i địa tào tháo bên này tất nhiên sẽ luôn cuống tay chân nhưng lấy tào tháo năng lực như thế nào nhìn không ra điểm ấy tới trước mắt liệu cũng là lưu bị cùng tào tháo ai có thể sống dài hơn một chút nếu lưu bị chết trước thì bên này trong khoảng thời gian này tích lũy khẩu khí này mà liền t à n g ra muốn lại vào q u a n t r u n g vẫn phải đợi thêm thời cơ mà nếu tào tháo chết trước này lưu bị hoàn toàn có cơ hội xuất binh q u a n t r u n g thừa dịp tào ngụy quyền lợi thay đổi cái này đứng không trước đem quan trung cầm trong tay thì lưu ra đại thế hưng khởi tào ngụy thế lực tiến một b ư ớ c co rút lại này đến lúc đó thiên hạ này cuối cùng ai nói quên liền chưa hẳn có biết tào tháo sống không quá lâu cái này lưu nghị là tinh tưởng nhưng lưu bị không có trong lịch sử những cái kia bực mình sự t ì n h lại có thể sống bao lâu cái này ai cũng không biết nhưng bây giờ bên này tương lai vận số cùng lưu bị cùng một nhịp thở nếu là có thể thừa dịp cơ hội này cầm xuống q u a n t r u n g nói câu tại hiện tại tới nói đại nghịch bất đạo lời nói chính là đến lúc đó lưu bị chết hàm cốc quan một p h ò n g tào ngụy chính là trì hoãn quá mức mà đến muốn lại công trở về vậy cũng là cái hy vọng xa vời đến lúc đó mười năm tu dưỡng mười năm t r i n h chiến cái này hán thất trung hưng ơ sấm ngữ cũng chưa chắc liền không thể ứng nghiệm đến lúc đó lưu nghị tại này xích long trên đỉnh khắc chữ liền thành thật thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười nói này lấy ba huyên đến xem thiên hạ này sẽ quá bình bao lâu vậy phải xem tào tháo còn có thể sống bao lâu lưu nghị suy nghĩ một chút nói với lại tào tháo có thể vì tào phi chuẩn bị đến trình độ gì chí ít lấy trước mắt quan t r u n g cục thế quân ta rất khó có cơ hội rết vào q u a n t r u n g tào tháo nêu vong đồng thời không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chuẩn bị ở sau lời nói hoặc là tào ngụy nội bộ xuất hiện náo động đó chính là quân ta cuột khởi thời điểm thôi châu bình gật gật đầu điểm này hai người ý nghĩ không sai biệt lắm những năm gần đây lưu bị từng bước một cuột khởi nhanh chóng vượt qua đông nô đã để tào ngụy dần dần cầm trọng tâm đem thả tại lưu bị trên thân ta ngược lại thật ra hy vọng tào tháo có thể đủ nhiều sống một chút thời gian thôi châu bình cười nói ra chính mình quan điểm trước mắt thiên hạ tam quốc chinh phạt lâu ngày dân sinh kiệt sức c h ú n g tâm tư định trước mắt quân ta khuyết t r ư ờ n g quá mức tấn mãnh căn cơ cuối cùng không dày nếu lúc này khai chiến nữa nội bộ chỉ sợ lưu bị hiện tại vấn đề không phải không địa bàn mà chính là sạp hàng mở quá lớn tuy nhiên so với tào tháo tới nói lưu bị địa bàn cũng không lớn nhưng tào tháo kinh doanh bao nhiêu năm lưu bị lại kinh doanh bao lâu với lại cẩn thận tính toán lưu bị những năm gần đây trừ ngay từ đầu tại kinh châu nghiêm túc kinh doanh qua bên ngoài về sau t h ụ ộ c trùng tương phiền lại đến năm dương kinh doanh thời gian cũng không nhiều nhân tâm là cái cũng hư vô m ở mịt đồ vật nhưng ở đại đa số người đều mâu thuẫn chiến tranh tình huống dưới tùy tiện mở ra chiến sự mặc kệ cơ hội này tốt bao nhiêu tại ngay cả người mình đều mâu thuẫn chiến tranh thời điểm còn có thể đánh thắng rất ít riêng là quan trung chiến một khi đánh nhau này quy mô có thể xa bay nam dương chiến nhưng so sánh tốt ngày bền bỉ long trời lở đất loại tình huống này thắng bại khó liệu cho nên thôi châu bình mặc dù không có nói rõ lưu nghị ý nghĩ này không được nhưng trên thực tế hắn chẳng khác gì là phản bác cái quan điểm này lưu bị cùng tào tháo người nào sống được càng lâu xác thực liên quan đến hai quốc vận số nhưng lấy trước mắt nhân tâm tới nói mặc kệ hai người người nào chết trước trong thời gian ngắn tốt nhất cũng không nên mở chiến tâm tư người định đã chịu không được hành hạ như thế thôi châu bình cái nhìn chưa chắc có sai nhưng lưu nghị cảm thấy tại lưu bị bên này cao tầng bao quát ra cắt lượng ở bên trong chỉ sợ cũng là hỗ trợ đánh một trận không nói nhân tâm chỉ nói cục thế lời nói trước mắt lưu bị cục thế là tốt nhất có thể hay không khốn long thăng thiên liền dựa vào một trận t h u giáo lưu nghị cười gật gật đầu cái đề tài này cũng chỉ tới mới thôi loại chuyện này q u y ề n quyết sách cuối cùng không tại trên tay hắn nếu lưu bị quyết tâm muốn đánh một trận vô luận là lưu nghị hoặc là thôi châu bình đều chỉ năng lượng toàn lực ủng hộ không có khả năng bởi vì giống như chính mình suy nghĩ khác biệt ngay tại phía sau chơi n g a n g chân trên thực tế lưu nghị cũng tương đối có khuynh hướng đánh một trận tuy nhiên t ả o phi cũng sống không lâu nhưng lưu bị chưa hẳn liền có thể hao tổn qua được tào phi dù là hắn đã tại hán trung vương phủ thêm vào kéo dài tuổi thọ thuộc tính cũng giống vậy thuộc tính không phải văn năng nếu không nam dương lần này cũng sẽ không chết nhiều người như vậy lần này về nhà nhưng là muốn tái sinh một cái thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười nói xem tình huống lưu nghị lắc đầu người bên trong hiện tại dù sao đã niên kỷ không nhỏ ta lo lắng thân thể nàng không chịu nổi ha ha vậy liền nạp chút thiết thất thôi châu bình thuận miệng cười nói lấy ba huyên giờ này ngày này chỗ vị trí nạp t i ế p lại không khỏi có thể ta xem đệ muội ở phương diện này cũng không ngại rồi nói sau lưu nghị lắc đầu mỗi người đối mặt cục diện đều không phải là một dạng đối với sự t ì n h cách tự hỏi cũng khác biệt sao có thể cơ đ u a cả nắm ha ha nhà ngươi sự tình ta cũng không tốt lắm quản g tuy nhiên nghe nói ngươi nữ nhi kia thế nhưng là không được đây thôi châu bình cười nói ồ lưu nghị vô ý thức hỏi nha đầu kêu lại khi dễ người nào đối phương không việc gì hay không những năm này s á c thực đối với mình nữ nhi quan tâm có chút không đủ dù sao nâng lên nhà mình nữ nhi tại thư viện biểu hiện lưu nghị phản ứng đầu tiên dù sao là đối phương không sao a dạng này suy nghĩ đương nhiên nếu nhà mình nữ nhi ăn thiệt tòi lưu nghị sẽ trực tiếp tìm tới cửa coi như con trai của lưu bị gây nhà mình nữ nhi hắn cũng dám đi giống như lưu bị lý luận cái một hai ba tới thôi châu bình đây cũng không phải lắc đầu thôi châu bình đối với lưu nghị phản ứng cũng im lặng suy nghĩ một chút nói kinh học tử tụ người nữ nhi kia có chút lợi hại luận ngữ mạnh tử bị hứa thế tuyên hỏi sau lưng một lần bị định giá g i a m cho không tê ư thẳng đến về sau mới phát hiện người nữ nhi kia là đang đọc ngược bây giờ hứa thế tuyên đều nhanh thành vùng này đàm tiếu minh nhi bây giờ cũng có thần đồng tên hứa thế tuyên họ hứa tên lân chữ lời tuyên có chút danh tiếng đối với trải qua kinh học rất có nghiên cứu không tính là mọi người nhưng ở cái này kình tương tri địa cũng coi như được là danh nhân bị một cái tiểu nha đầu dùng tài học đánh mặt hơn nữa lúc ấy lại chưa phát hiện cái này thật có chút mất mặt lưu nghị nghe vậy thở phào lắc đầu thở dài giờ đại chưa hẳn tốt chỉ mong nha đầu này chớ có vì vậy mà tự đắc tuy nhiên trí nhớ này nhưng là theo ta ha <cười> ha ồ thôi châu bình nhịu n h ư mày giống như cười mà không phải cười nhìn xem lưu nghị luận ngữ mạnh tử liền không cần ngươi mà lại đem ngươi thiên công khai vật cho ta đọc ngược một lần như thế nào lưu nghị này đắc ý tiếng cười im bặt mà dừng ngày này công khai vật là số thuật tri học đọc ngược cũng không có gì ý nghĩa đây là một môn cũng nghiêm cẩn học vấn này luận ngữ mạnh tử thôi châu bình truy vấn ta lại không phải những cái kia chết sách hủ nho hàng ngũ những vật này đọc ngược lại có gì ý nghĩa vậy ngươi đọc thuộc lòng một lần ta lại không phải ngươi đệ tử vì sao muốn sau lưng cho ngươi nghe không nói cái này ngươi ta lần này từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại quên mất những chuyện này phải say một cuộc như thế nào không tốt chương ba trăm chín mươi lăm buổi chiều ngư hương rời đi giang lăng đã là ba ngày sau sự tình từ giang lăng đến ngư hương nửa ngày có thể đến trở lại ngư hương thời điểm lưu nghị khi thấy lữ linh khởi mang theo cây gậy đang cấp lưu minh nhận chiêu đã chín tuổi lưu minh hiển nhiên đến lữ linh khởi thân truyền chí ít tại thuật bắn súng này phía trên đánh cho ra g á n g chu vi có không ít người tại vây xem phần lớn là chút trong thư viện con em bây giờ giống như lưu minh nghỉ trở về cả ngày không có việc gì chạy tới vây xem lưu minh luyện võ cũng có một chút là ngư hương bên trong tới nhàn hán trước mắt ngư hương cũng coi như có chút quy mô riêng là lúc trước vì là chống cự giang đông binh mã dựng lên thành tưởng cảm giác bên trên càng giống một tòa thành trì tăng thêm ngư hương bản thân cũng cung cấp đại lượng dùng người địa phương tới nơi này mưu sinh người tự nhiên cũng liền nhiều lên tiểu hoan muốn tiến lên thông báo lại bị lưu nghị giơ tay tình cảnh như vậy hắn cảm giác có chút thú vị lữ linh khởi vốn là kiềm chức trong thư viện võ nghệ cùng binh pháp t r ư ờ n g trình học bây giờ những này vây xem hài đồng hoặc là thiếu niên cũng coi như được là lữ linh khởi nửa cái đệ tử nhìn ra được những người thiếu niên này đối với lữ linh khởi bao nhiêu đều mang một chút kính sợ trong thư viện sẽ có sư ân như biển sư vi bi như ngục cái này thuộc tính chính là rời đi thư viện những n à y thuộc tính đều sẽ trong lúc vô hình hình thành một loại quán tính tư duy chu vi xem người tuy nhiều nhưng lại đồng thời không ầm ĩ thanh âm nộ không khiêng cây gậy say x ư a ngon lành nhìn xem giữa sân mâu nữ ở giữa luật b à n thỉnh thoảng v ò đầu bức hai hơi có chút nóng lòng muốn thử cảm giác vượng tài phảng phất ngửi được cái gì nguyên bản nằm trên đất nó đứng lên ánh mắt rất mau tìm đến lưu nghị cười nhẹ lắc đầu hắn giống như vượng tài ở giữa có cực cao ăn ý nguyên bản chuẩn bị chạy tới vượng tài miễn cưỡng ngừng xúc động một lần nữa nằm trên đất canh giữ ở tiểu lưu thành bên n ư ờ i chỉ là thỉnh thoảng hướng về bên này quay đầu nhìn qua chỉ luyện chút vô dụng xinh đẹp chiêu thức đây đều là ai bảo ngươi lữ linh khởi càng lớn càng cảm thấy không thích hợp nàng võ nghệ là chồng quân đội ma luyện ra đến chớ nhìn cũng là đi nhẹ nhàng lộ tuyến nhưng lại ghế s o f a quả quyết tàn nhẫn vô cùng nhưng giờ phút này lại phát hiện nhà mình nữ nhi con đường có chút đi lệ đều là chút có hoa không quả chiêu thức thư viện giáo tập cũng là như thế dạy tiểu lưu minh bất mãn nói mẫu thân ngươi sẽ không không cách nào phá giải a tiểu nha đầu cũng dám khích tướng vì nương chính là t h ắ n g ngươi cũng là t h ắ n g mà không võ ngộ không ngươi tới cùng nàng so lữ linh khởi lắc đầu đương nhiên sẽ không bên trong tiểu gia hỏa này khích tướng phương pháp hơi hơi lui một bước đã c ả n g xuất chiến vòng tròn đối một bên quan chiến ngộ không quát cờ cờ ý tờ tt ngộ không đã có năm tuổi khí lực vóc người những năm này tại lưu nghị bên này các loại thuộc tính gia t r ỉ dưới tăng trưởng quá nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ là con khỉ tam xích tới cao vóc người rất có vài phần buồn cười cảm giác giờ phút này xách một cây gậy c h ú c cầm trong tay côn lắc một cái ngược lại là rất có vài phần khí thế mẫu thân xem nhẹ người lưu minh bất mãn chừng mắt về phía lữ linh khởi ta như thế nào ngay cả n ộ không cũng không bằng ta nhìn ngươi là coi thường vi nương n ộ không những năm này luôn luôn cùng ta tập võ khí lực tuy nhiên tính không được lớn nhưng nếu luận võ nghệ thuật nhưng vượt xa ngươi lữ linh khởi lắc đầu ngươi nếu có thể bằng bản sự t h ă n g nó vi nương liền đáp ứng ngươi để ngươi phụ thân giúp ngươi chế tạo ngươi khôi giáp lưu nghị có thể hỏi một chút ta lại nói sao với lại minh nhi nha đầu này có phải hay không có chút quá phách lối đây chính là mẹ ngươi nói lưu minh cặp kia v ò n g ánh đôi mắt trong chốc lát lượm một chút thiên công phường đồ vật cũng là chịu vạn nhân theo đuổi chớ nói chi là lưu nghị vì nàng chế tạo riêng đây chính là tìm đều cầu không đến chỉ có thể nhìn duyên phân đương nhiên lữ linh khởi lắc đầu tiểu nha đầu tuy nhiên thông thuệ nhưng cuối cùng lịch duyệt không đủ a nếu không có năm chắc nàng như thế nào hưng thuận chuyện như thế ngộ không xem súng lưu minh nghe vậy tinh thần đại trấn trong tay cầm m ộ t thương lắp một cái đã điểm hướng về ngộ không dưới cái nhìn của nàng ngộ không trung quy là một cái con khỉ coi như thông tuệ lại có thể học được lữ linh khởi một chút bản sự chỉ cần một cái mánh khỏe liền có thể đưa nó lửa gạt mở đã thấy ngộ không cầm trong tay một côn hất lên cũng là một chiêu bình thường không có gì lạ thương nhọn tiểu lại phảng phất luyện vô số lần tùy ý lưu minh mộc thương múa hoa mắt hắn một côn lại chỉ lấy một chỗ với lại có chút tấn mãnh chỉ nhất côn thiếu chút nữa cầm lữ linh khởi m ộ t thương đánh bay tiểu lưu minh vội vàng lui lại hai bước đồng thời ngăn trở ngộ không thuận thế nện xuống tới một côn khí lực không lớn nhưng cũng gọi lưu minh thân hình lắc lắc ngộ không nhưng là đắc thế không cho ỉ vào thân hình nhỏ liền hướng lưu minh trong khe hở xuyên trong tay một côn chỉ công lưu minh hạ bản bách lưu minh chỉ có thể không được lui lại sau l ư n g truyền đến không ít tiếng c ư ờ i khẽ để cho lưu minh cảm giác trên mặt nóng bỏng một cái phân thần liền bị nộ không một gậy cầm trong tay m ộ t thương cho đánh bay kinh ngạc đứng tại chỗ ha ha ha sau lưng tựa ở vượng tài bên người tiểu lưu thành nhìn thấy tỉ tỉ bị con khỉ đánh bại không tim không phổi vui cười lấy để cho lưu minh càng là cảm giác trên mặt không ánh sáng thối con khỉ đưa tay liền muốn đánh ngộ không nộ không vội vàng sau này co lại dừng tay lữ linh khởi quát lên một tiếng thua còn muốn chơi xấu sao nếu là trên chiến trường lúc này ngươi sớm đã là cái người chết chớ nhìn lữ linh khởi ngày bình thường tại lưu nghị trước mặt có chút ôn lu nhưng giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến ngược lại là rất có một chút ưu thế chính là lưu nghị đều cảm giác bốn phía tràn ngập một c ô áp suất h ấ p bốn phía những thư viện đó đệ tử cùng nhàn đến xem náo nhiệt nhàn h ắ n cũng không dám lên tiếng để cho người ta đều tản ra đi lưu nghị đ ố i bên người quan bình nói Ê! quan bình đáp ứng một tiếng phất tay ra hiệu nơi xa tướng sĩ tới thanh nhân trong viện xem náo nhiệt đám người bất thình lình nhìn thấy đến như vậy cỡ nào binh mã nhất thời không biết phát sinh trệ gì lại không có rời đi mà chính là nhìn chằm chằm nhìn xem những này rõ ràng không phải ngư hương binh lính làm lưu nghị quê hương một trong ngư hương sớm nhất kỳ nhân khẩu cũng là lưu nghị từ mặc thành mang đến tướng sĩ gia quyến đối với lưu nghị cực kỳ ủng hộ tại cỗ này tâm tình lôi kéo dưới về sau trụ dân đối với lưu phủ đó cũng là tương đối ủng hộ ở chỗ này ngư hương tam lão lời nói đều không kịp lưu phủ một cái gia đình lời nói dễ dùng nếu là những binh lính này là chạy tới t r e o chọc lưu phủ vậy bọn hắn cũng không để cho các ngươi là người phương nào có biết đây là nơi nào một tên khôi ngô tráng hán đứng ra trứng mắt quan bình cả giận nói ngư hương đình hầu trụ sở ta chính là ngư hương đình hầu dưới trướng quan bình phụ mệnh bảo hộ nơi đây quan bình nhữ nhữ mày nói đình hầu thuộc hạ khôi ngô người đàn ông nhữ mày xem ra không phải đến đây quấy dối lao trương để cho mọi người tán đi đi lưu nghị mang theo tiểu hoàng tới đối hán tử kia phất phất tay trước đó chống cự giang đông thời điểm người này chính là lưu nghị đến khi trinh đưa tới đội xoái cũng là ngày xưa thổ phỉ ở bên trong đi ra tới thổ phỉ la tiên sinh trở về á nhìn thấy lưu nghị khôi ngâu người đàn ông đại hỷ vội vàng thét ra lệnh mọi người rời đi lưu nghị một câu nói hiển nhiên so quan bình mang đến cái này năm trăm tướng sĩ đều có tác dụng đình hầu làm gì gọi ta tới làm cái này ác nhân quan bình có chút dở khóc dở cười nhìn về phía lưu nghị cảm giác mình xuất hiện có chút dư thừa vong lưu nghị gái gái đầu có vẻ như tại cái này ngư hương hắn lời nói so với ai khác đều có tác dụng lao trương ngươi mang những n à y tướng sĩ đi quân doanh nghỉ ngơi lưu nghị đối tráng hắn hô â tráng hán đáp ứng một tiếng chào hỏi quan bình bọn người rời đi nghỉ ngơi người khác nhìn thấy lưu nghị trở về cũng biết lưu nghị mấy năm chưa từng trở về nhà không muốn đánh n h u người một nhà đoàn tụ nhao nhao mang theo tất cả da con cháu rời đi cha tiểu lưu minh tiện tay cầm một thương ném ở giá vũ khí bên trên chạy như bay đến bổ nhào vào lưu nghị trong ngực phu nhân lưu nghị ra hiệu tiểu hoàn đi đóng cửa ôm lưu minh đi vào lữ linh khởi bên người sờ lấy tiểu lưu minh đầu nói mấy năm này khổ phu nhân cũng không quá mức khổ lữ linh khởi chừng liếc một chút ốn tại lưu nghị trong ngực không ra nữa nhi có chút bất đắc d ì đối một bên có chút sợ hãi nhìn xem bên này lưu thành Á thành còn không qua đây gặp cha lưu nghị lúc rời đi tiểu lưu thành còn tại trong tã tạ lót tự nhiên đối với lưu nghị không có gì trí nhớ giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là chạy đến lữ linh khởi sau lưng ôm lữ linh khởi chân nhô ra nửa cái đầu hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị đến thành vi phụ ôm một cái lưu nghị tại tiểu nha đầu thanh âm bất mãn bên trong đưa nàng sách tới một bên đ ố i tiểu lưu thành giang hai cánh tay mau qua tới lữ linh khởi cổ vũ xem nhi tử liếc một chút tiểu lưu thành có chút không tình nguyện đi vào lưu nghị bên người bị lưu nghị ôm hai năm không thấy quả thật có chút xa lạ cảm thụ được nhi t ử kháng cự nhưng này loại huyết mạch tương liền cảm giác lại làm cho phần này kháng cự đang không ngừng tiêu trừ về sau thấy nhiều gặp liền sẽ tốt lữ linh khởi cười lắc đầu nói phu nhân kia gặp vi phu cũng không có cái gì muốn nói lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi cười hỏi lữ linh khởi nhịn không được khẽ gắt một cái minh nhi còn ở nơi này phu quân sao vẫn là như vậy không có chính hành tiểu lưu thành ở tại lưu nghị trong n ự c cảm thấy rất dễ chịu có chút không muốn rời đi hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem mẫu thân không rõ mẫu thân vì sao bất thình lình trở nên như vậy ôn nhu không q u á giống bình thường mẫu thân vượng tài đi vào lưu nghị bên chân thân mật cầm đầu cọ lấy lưu nghị chân phu nhân ta trở về lưu nghị không có ở nói cái gì chỉ là nhìn xem vợ mình tuế nguyệt tựa hồ cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết chỉ là khí chất thật có chút cùng ngày xưa khác biệt nhàn nhạt ấm áp ở trong lòng ấp ủ tuy nhiên tại nam dương lúc đã từng có một lần gặp mặt nhưng tựa hồ đã qua thật lâu giờ phút này gặp lại tâm lý phảng phất có thứ gì phán át này cố nồng đậm tư niệm tình giống như n hồng ư h thủy ngang ngược vô lý hướng hủy hết thảy để cho song phương trong ánh mắt chỉ còn lại có lẫn nhau tiểu lưu minh cảm giác thêm chú trên người mình mẫu ai cùng phụ ai trong nháy mắt đều không bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn lôi kéo lưu nghị áo bảo cha ngươi sao không nhìn ta nhìn ngươi để làm gì ấm áp bầu không khí bị tiểu nha đầu này đánh vỡ lưu nghị bất mãn chừng liếc một chút cái này phá hư bầu không khí tiểu ra hỏa như thế vừa gọi gọi cái gì ấm áp bầu không khí đều không phốc phốc lữ linh khởi nghe tiếng không khỏi cười tức giận chừng nữ nhi liếc một chút đối lưu nghị nói phu quân một đường buôn ba lao lực thiếp thân để cho người ta đi vì phu quân nấu nước t ố t cùng đi không đứng đắn buổi chiều ánh sáng mặt trời có chút ấm người ngư hương buổi chiều có không giống với nam dương huyền áo nhàn nhạt, nhạt cảm giác ấm áp tại buổi chiều trong phòng tắm càng phát ra nồng nặt lên chương ba trăm chín mươi sáu phu thê lời nói trong đêm bóng đêm yên nắng ngư hương đầu hôm nhưng là vô cùng náo nhiệt c à n g khẩu nơi trừ một chút tương đối đuổi thương thuyền bên ngoài đại đa số thương thuyền đã đình chỉ vận chuyển bởi vì ban đêm làm việc lời nói ngư hương công nhân sẽ thêm muốn chút tiền đầu năm nay tuy nhiên thuyền vận mua bán tại kinh thục một vùng tương đối kiếm tiền nhưng nếu không phải quá đuổi cũng không có mấy người nguyện ý phô bày giàu sang dùng nhiều cái tia tiền tiêu đ ổ n g phí ngư hương chủ nhai bên trên lúc này cũng là náo nhiệt nhất càng khẩu một vùng đèn đuốc liên tục các loại thức ăn bán hàng rong lúc này bày ở b ố n phía cũng là những ban ngày đó bên trong kiếm tiền các công nhân thích nhất đi địa phương ngư hương nổi đồng phần lớn là thiên công phường làm được phiêu hương mười dặm các loại mỹ vị theo dạ phong phát t á n ra chính là không đói bụng đều có thể bị dẫn ra tham trùng cũng có một chút cao nhã chút địa phương có chính mình mặt tiền cửa hàng bày biện hơn phân nửa lịch sự tao nhã là dùng tới mời c h à o một chút trong túi giàu có nguyện ý dùng nhiều một chút tiền tới hưởng thụ thương g i a ngoài ra tương đối hỏa nhiệt cũng là chỗ càng sâu đại nhà tắm có lẽ là bởi vì bản thân nữa thích quan hệ đi từ mặc t h à n h bắt đầu lưu nghị đối với nhà tắm thiết kế nghiên cứu tương đối sâu đi vào thậm chí tại cái này kinh tương một vùng chậm dai hưng khởi nhà tắm văn hóa từ ban đầu đại nhà tắm đến bây giờ cấp cao một chút trong phòng tắm phần lớn có mấy người trưng p h ò n g còn có chuyên môn phụ trách trả lương công nhân căn cứ phục vụ không đợi tới thu phí tăng thêm bên này nhà tắm phần lớn có các loại giải trừ mệt mỏi. làm dịu mệt nhọc thậm chí khán giả g yếu thuộc tính ngư hương khách quen n ư ỡ n g cơ bản tới ngư hương đều ưa thích phao ngâm về phần ngư hương người địa phương ngược lại rất ít đi đại đa số trong nhà đều trang bị nhà tắm ngư hương nước tuần hoàn hệ thống đó là năng lượng giống như nhạc dương tương dương dạng này đại thành chỉ chỗ sánh ngang kéo dài đèn đuốc hình chiếu tại động đ ỉ n h hồ bên trên phát họa ra một b ứ c rực rỡ động đ ỉ n h cành đêm cảng khẩu đỗ từ thương thuyền tại hai bên bờ san sát nối tiếp nhau chậm rãi lan tràn ra dựng dục gia nhất phái cảnh tượng phồn hoa mà ở dân khu bên này lại có vẻ hết sức c an bình đứng tại lầu các đỉnh đầu có thể nhìn thấy thành tường bên ngoài lờ mờ đèn đuốc nhưng từ đổi lấy âm thanh lại hơn phân nửa là thành tường bên trong trên đường phố chuyển đến âm thanh đến nơi đây cảm giác bên trên đã có chút xa xôi quan bình mang đến năm trăm tướng sĩ lưu nghị để cho người ta cực kỳ đi chiêu đãi giờ phút này hẳn là tại tòa nào đó ngay tiếp theo t i ể u lâu cùng tắm rửa địa phương hưởng thụ làm ngư hương chủ nhân lưu nghị ở chỗ này có thuộc về mình s ả n nghiệp tuy nhiên thường xuyên giống như lưu bị khóc than nhưng trên thực tế tại lưu bị d ư ớ i trướng lưu nghị là thuộc về số ít kẻ có tiền chính là những thế gia đó đại tộc thuần túy so đấu tài lực lời nói đó là so ra kém lưu nghị chỉ là lưu nghị dùng tiễn địa phương nếu không phải quá nhiều ngày bình thường hiện ra ở trước mặt mọi người cũng đều là đang khóc than cho nên đại đa số thế gia hảo tộc đều sẽ cảm giác đến lưu nghị rất nghèo thậm chí sinh lòng đồng tình chủ động tới giúp đỡ một hai mặc dù là cái hiểu lầm nhưng lưu nghị cũng không có chủ động giải thích di tứ dạng này nếu cũng rất tốt mái nhà đèn đuốc chập chân bất định dạ phong mang theo nhàn nhạt ý lạnh thổi qua đến trong không khí ẩ m ướt cảm giác bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy khó chịu nằm tại trượng phu trong ngực lữ linh khởi có chút bất an động động thân thể thay cái thoải mái hơn tư thế tới nói với lưu nghị một chút mấy năm này sự tình chủ yếu đề tài vẫn là quay chung quanh tại hai đứa bé t r ê n thân minh nhi sự tình phu quân cũng nghe nói lữ linh khởi thở dài nói minh nhi là cũng thông t u ệ chỉ là có chút phong mang quá lộ chút vị kia hứa tiên sinh bị tức đến nằm trên giường không d ậ y nổi thiếp thân từng mang minh nhi đến cửa xin lỗi đi chỉ là cứ thế mãi thiếp thân luôn cảm thấy sẽ xuất thế dù sao nữ tử nếu là quá mức cường thế tương lai cũng không dễ tìm nhà chồng nếu cũng không phải cái gì vấn đề lớn tuổi tác hài tử chính là người ngại c h o ghét thời điểm tuy nhiên lưu minh thông t u ệ khác hẳn với thường nhân nhưng quá trình này là mỗi cá nhân đều sẽ kinh lịch trải qua thời điểm lưu nghị nghiêm túc suy nghĩ một chút nói không cần phải đi làm nhiều ước thúc phu nhân chỉ cần tại đại phương hướng bên trên quản thúc lai là được về phần những hành vi này bởi chính nàng đi tìm kiếm người đường là muốn chính mình đi đi lúc này chính là nàng nếm thử thoát ly phụ mẫu tự hành độc lập thời điểm cho nàng một chút tự do nhưng tương tự cũng phải thu hồi một chút chiếu cố chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng không đúc thành sai lầm lớn liền tùy ý nàng dây vào vách tương chính là cỡ nào đụng mấy lần cũng liền hiểu Nếu ấn lý thuyết còn chưa tới dựng nên nhân cách của mình thời điểm nhưng đến một lần thời đại này người phần lớn tương đối xương quen nữ tử mười ba mười bốn tuổi liền có thể lấy chồng hoàn cảnh sẽ thúc giục người trưởng thành cái này không tốt lắm đâu minh nhi cuối cùng tuổi nhỏ lữ linh khởi c a o mày nói minh nhi tình huống không giống nhau lắm nàng học đồ vật rất nhanh ta nghe nói kinh điển lịch sử chư tử văn tập đều có thể đọc ngược như chạy số thuật cũng có chút lợi hại nàng hiện tại trạng thái là biết rất nhiều hiểu được rất ít nàng cấp thiết muốn muốn nghiệm chứng bản thân sở học đáng tiếc là cái nữ nhi ra, nếu là nam nhi lời nói tương lai tất có đại tát vi lưu nghị nói xong lời cuối cùng có chút tiếc nuối cũng không biết tương lai lưu thành có thể hay không như t ỷ t ỷ của hắn như vậy thiên tài tuyệt diễm phu quân nói cũng đúng ă n thiệt thòi là phúc lữ linh khởi nghi ngờ nói chỗ nào nghe tới ă n thiệt thòi cũng là ă n thiệt thòi nào có cái gì phúc chân chính phúc là nàng từ nơi này chút chỗ ăn thiệt thòi bên trong nộ g ra tới thuộc về mình đạo lý đó mới là phúc tuy nhiên ăn thiệt thòi xác thực có thể để người ta nghĩ lại nhưng bản thân mà nói ăn thiệt thòi cũng là ăn thiệt thòi lưu nghị vỗ vỗ thê từ đầu cương chịu nói chỉ là minh nhi nha đầu này hết lần này tới lần khác thông tuệ vô cùng muốn để cho nàng ăn thiệt thòi cũng không dễ dàng lữ linh khởi có chút bất đắc gì nói cũng không biết có phải là hay không thư viện tiên sinh mức độ không đủ nguyên nhân không có một cái nào có thể chế trụ tiểu ma vương ăn thiệt thòi có rất nhiều loại có là bên ngoài ăn thiệt thòi tỉ như này đời tuyên tiên sinh đó là thật ăn thiệt thòi nhưng có nhưng là vô hình lưu nghị lục lọi lữ linh khởi gương mặt suy tư nói m ộ t tú vũ lâm phong tất tội chi đi cao hơn người người tất nhiên không phải minh nhi hiện tại phong mang quá lộ tất nhiên sẽ để cho hắn học sinh kính nhi viễn tri loại kia cảm giác cô độc cũng không tốt đẹp gì phu quân cũng là như thế sao lữ linh khởi bất thình lình có chút hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị ta lưu nghị nghe vậy kinh ngạc lập tức gật gật đầu xem như thế đi mỗi một khỏa thạch đầu ngay từ đầu cũng là góc cạnh phân minh chỉ là không ngừng mà va chạm đập nện những cái kia góc cạnh dần dần bị mẹ b ì n h cũng dần dần trở nên khéo đưa đ ẩ y có thể theo xu thế mà đi nói xong lời cuối cùng lưu nghị dần dần không có ngôn ngữ những này đại khái là hắn đời trước nhân sinh tổng kết về phần đời này nếu ngay từ đầu đã mười phần khéo đưa đ ẩ y từ ngọa lòng cương bên trong bắt đầu mai cho đến về sau đầu nhập lưu bị dưới trướng sẽ rất ít có người c ầ m thù lưu nghị dù là kiêu ngạo như q u a n vũ bàng thống lộ mãng như trương phi vô luận là tính tính tốt hoặc là không tốt lưu nghị đều có thể hóa giải nếu là thật sự là mình mới ra đời liền đến đến thời đại này đồng thời có tượng thần hệ thống có thể chưa chắc sẽ làm đến mình bây giờ như vậy ban đêm gió có chút lạnh tuy nhiên ngồi tại cái này lầu các phía trên cho dù là ngoài trời chỗ cảm nhận được này phân ý lạnh cũng rất nhạt hai vợ chồng đi qua buổi chiều kích tình về sau bây giờ ngồi cùng một chỗ càng nhiều cảm nhận được nhưng là nhàn nhạt tấm áp thân thể dán vào cùng một chỗ cũng không có quá nhiều khó chịu đề tài cũng rất giống luôn luôn nói không hết theo lý mà nói bảy năm nữa là mỗi một đôi phu thế đều muốn kinh lịch trải qua sự tình nhưng có lẽ là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cơ đi bọn họ hai vợ chồng này lại tựa hồ như có chỗ khác biệt lưu nghị cũng không có quá nhiều phiền trán cảm giác dù là những năm gần đây bên cạnh hắn từ trước tới giờ không thiếu khuyết dụ hoặc ngẫu nhiên cũng sẽ động động tâm tư nhưng lại rất ít thật quyết định đi cùng một cái khác nữ nhân phát triển quan hệ dù là cái niên đại này là cho phép nam nhân nạp thiếp cũng giống vậy lưu nghị có đôi khi cũng sẽ muốn chính mình là trong truyền thuyết người thành thật đi rất nhiều chuyện còn chưa bắt đầu n g h ị đến cũng là phụ trách n ă m đó đặng thị là như thế bây giờ tiểu hoàn cũng là dạng này dựa theo đại hán trước kia q u ý củ giống hán dạng này là cho phép nạp hai cái thiếp cho tới bây giờ cái này loạn thế vậy lại càng không có ước thúc thậm chí có rất nhiều người đem thê thiếp cỡ nào xem như huyền diệu tư bản nhưng lưu nghị bây giờ lại có chút chán ghét cảm giác rõ ràng hắn chân chính kinh lịch trải qua nữ nhân cứ như vậy một cái nhưng thật giống như khám phá h n g t r ậ n thực sự rất quái tiểu hoàn len lén thò đầu ra nhìn một chút dính vào nhau hai vợ chồng rời khỏi lầu các thời điểm đang đụng tới mang theo đệ đệ tại trong hoa viên giống như nộ không khoa tay múa chân tiểu lưu minh hoàn nhi tỉ tỉ người đi nơi nào tiểu lưu minh hiếu kỳ nhìn xem hoàn nhi nói s u y hoàn nhi làm chớ lên tiếng thủ thế sau đó cầu khẩn đối lưu minh vỗ tay làm tập tiểu lưu minh gật gật đầu sáng lóng lánh ánh mắt nhìn xem hoàn nhi lén lén lút lút hướng về ngoài cửa chạy tới sờ sờ ngộ không đầu trên mặt hiện lên trò đùa quái đ ả n nụ cười ngộ không đuổi theo chớ có cho nàng phát hiện ta ngược lại muốn xem xem nàng muốn làm gì cờ cờ ý tờ tê tê ngộ không rỡ rỡ ương ương đi cái quân lễ linh hoạt hướng về trên cây v ọ t tới sau đó dựa thế nhảy một cái nhảy đến trên từng rào lưu minh ngẫm lại tìm đến một tên gia đình cầm tiểu lưu thành giao cho đối phương sau đó cũng giao hấn lấy đầu khỉ ở trên tường nhảy vọt thân ảnh theo tới vượng tài yên lặng đứng dậy lặng lẽ theo ở phía sau không nói không rằng tại lầu các bên trên hai vợ chồng tự nhiên phát hiện bên này tình huống gia đình ôm tiểu lưu thành lên bầm báo dù sao muộn như vậy làm lưu nghị hòn ngọc quý trên tay đi ra ngoài gia đình có thể nào không báo lưu nghị đã đứng dậy nha đầu này thật đúng là không khiến người ta b ấ t lo lữ linh khởi d ò n giã quần áo trên người từ trên tường lấy xuống lưu nghị cho nàng chế tạo cựu tiết súng lại đem cung tiễn hai xuống mệnh nha hoàn giúp nàng mặc giáp phu nhân lưu nghị có chút im lặng nhìn xem vũ trang đầy đủ lữ linh khởi giở khóc giở cười nói nơi đây là ngư hương vượng tài đi theo sẽ không ra chuyện gì n g ư ờ i ta đi theo nhìn xem là được lo trước khỏi họa lữ linh khởi nói như vậy lấy người đã chạy xuống mới vừa nói những lời kia hiển nhiên đưa đến tác dụng cũng không phải là quá lớn dù là nữ nhi không có chuyện chỉ là có khả năng xuất hiện nguy hiểm lữ linh khởi đều có thể chỉnh ra đối mặt thiên quân vạn mã khí thế tới lưu nghị có chút bất đắc dĩ lắc đầu cùng theo một lúc dưới lầu cát mấy tên gia đ ì n h gặp chủ mẫu vũ trang đầy đủ cũng là từng cái sách xuất đao súng tư thế kia tùy thời chuẩn bị cùng người đánh nhau chương ba trăm chín mươi bảy lưu phủ việt vặt bóng đêm dần dần dày lưu nghị khởi trên thân ngoại bảo cho lưu minh phụ thêm nhìn một chút bên hồ này lẻ loi trơ trọi thân ảnh ngư hương tại không tất yếu thời điểm là không liên quan thành môn nguyên bản là cái hương cảng khẩu nơi náo nhiệt cùng huyên náo cũng đã theo thời gian chuyển rời dần dần tiêu tán lẹ thẻ đen núp dưới cũng chỉ còn lại mấy cái mua say lòng người lưu minh quay đầu nhìn một chút lưu nghị cùng lữ linh khởi đằng sau khí thế hung hung gia đình từng cái cóng đến run lẩy bẩy đột nhiên cảm thấy có chút n ố c yên lặng đứng lên nhìn xem tiểu hoàn thân ảnh hiếu kỳ nói cha vòng tỉ tỉ vì sao đêm khuya đến tận đây bây giờ nói không cho phép có thể là gặp gỡ không nên đối mặt người đi lưu nghị giống như lữ linh khởi liếp nhau lưu nghị cười nói đêm trở về đi bọn họ ở chỗ này đã đợi hơn một lúc thần lưu nghị cảm thấy có chút đ ốc người ta cảm tình gốc mắc tiểu nha đầu hiếu kỳ cái gì sức lực vẫn là việc học không đủ nặng à bắt đầu từ ngày mai cái kia suy nghĩ một chút cho tìm tư dạy cái gì hoặc là để cho nha đầu này học một ít nữ hồng dù sao cũng so mù quan tâm tới mạnh không đợi tiểu hoàn tỷ tỷ sao lưu minh nhìn xem tại trong gió đêm run lẩy bẩy tiểu hoàn có chút không đành lòng nàng đang đợi một đáp án lưu nghị nhìn một chút tiểu hoàn phương hướng thở dài nói minh nhi cũng muốn biết lưu minh vụt sáng lấy mắt to đáp án này đối với nàng hữu dụng đối với ngươi mà nói thủy trung là người khác cố sự với lại kết quả nếu như không phải tốt ngươi biết cũng chỉ sẽ để cho nàng càng lúng túng hơn đi thôi loại chuyện này ai cũng cần trải qua lưu nghị lôi kéo lưu minh đi trở về phụ thân cùng mẫu thân cũng trải qua sao lưu minh hiếu kỳ nói ây cái này lưu nghị nhìn một chút lữ linh khởi đối phương trong ánh mắt mang theo tìm kiếm giống như c ư ờ i mà không phải cười phối hợp này một thân khải giáp còn có trong tay b ạ t đoạn trên lưng trường cung lưu nghị gật gật đầu đúng à không có cùng ngươi mẹ định ra quan hệ trước đó mỗi ngày đều tại lo được lo mất đó là loại cảm giác gì lưu minh hiếu kỳ nói rất khó hình dung nhưng đi qua ngươi sẽ trở thành quen rất nhiều cũng sẽ cường đại hơn nhiều đó là ngôn n g ự a không cách nào miêu tả lưu nghị lắc đầu hắn có chút may mắn lữ linh khởi đồng dạng bị chính mình mới hoa cùng nhân phẩm hấp dẫn ừ nếu không về sau sợ rằng sẽ là một loại khác biến hóa không biết lưu minh lắc đầu một mặt mờ mịt những này là trên sách không sở hữu hiểu về sau chưa chắc sẽ cao hứng lưu nghị cười nói lưu hai người nhìn xem chớ có để cho nàng làm chuyện điên rồ nếu là hắn trở về các ngươi chớ có xuất hiện lưu nghị cầm lưu minh ôm cầm t r à n g tại trên người nàng áo bảo đưa cho một tên tương đối khôi ngô gia đình ý tứ không cần nói cũng biết â y đa tạ gia chủ khôi ngô gia đình tiếp nhận lưu nghị áo bảo cảm kích không người nói trở về đi lưu nghị trao hỏi lữ linh khởi một tiếng gia hiệu vượng tài cũng lưu lại nộ không khiêng cây gậy n h ả m chán đi theo mấy người sau lưng một đường trở về trúc xá trở lại trúc xá thời điểm đã là d ạ n g sáng tiểu nha đầu đã tại lưu nghị trong ngực ngủ lưu nghị đem tiểu nha đầu đặt ở nàng trong phòng ngủ về sau vừa rồi giống như lữ linh khởi cùng một chỗ trở về phòng một đêm này lưu nghị ngủ rất say tiểu hoàn là hôm sau trời vừa sáng trở về ở bên hồ các loại một đêm lúc trở về hồn giống như không giữa t r ư a thời điểm liền bị bệnh cái này ni cô phong hàn nhập thể chén thuốc mười ngày có thể loại trừ chỉ là cái này tâm mạch tích tụ lại không phải dược thạch trị được không biết đinh hầu phải t r ă n g thuận tiện cáo chi nàng có gì tâm sự hoa đà cho tiểu hoàn xem mạch về sau yên lặng rời khỏi ốc xá đi vào lưu nghị bên người do hỏi cụ thể không rõ lắm đêm qua chẳng biết tại sao chạy tới bên hồ chờ đợi một đêm sau khi trở về cứ như vậy lưu nghị nói đơn giản nói cũng là người từng trải không có trải qua cũng nghe qua rất nói nhiều không cần điểm thấu tâm bệnh kia còn cần tâm dược y dỉ nếu có khả năng tìm tới người kia đi hoa đà nghe vậy gật đầu nói hoặc là để cho cái này nghi cô chính mình nghĩ thông suốt có đôi khi cái này nghi thông suốt ngoại tà cũng liền khó s â m người bệnh này có bao nhiêu nửa nguồn gốc từ mình tâm chỉ là có người nhẹ có người nặng tiên h sinh cao kiến lưu nghị đối với điểm này ngược lại là phi thường tán đồng nhiều khi tâm tính lạc quan so cái gì đều mạnh thu ngươi sự tình như thế nào lưu nghị cũng không muốn đem tất cả mọi chuyện đều vây quanh tiểu hoàn đến hắn vẫn tương đối chú ý ý liệu hệ thống thành lập này ngư hương nhưng là một khối nhạc thổ đình hầu sở kiến trong thư viện đều khiến nhân tâm hình dáng không khỏi bình thản xuống các đệ tử cũng nguyện vọng học đ ã những ngày qua thụ có ký danh đệ tử tính ra hàng trăm trí vu thân truyền đệ tử nói xong lời cuối cùng hoa đà lắc đầu không tìm được lưu nghị hiếu kỳ nói ngư hương bên này y h i tượng ngược lại là rất nhiều cũng có y lý thuật cao minh người tuy nhiên ngày bình thường có nhiều giao lưu chỉ là những người này đã là tự thành nhất phái không tốt lắm thu làm đệ tử thư viện đệ tử bên trong c h ậ t có thiên phú người cũng nguyện vọng học y lý thuật lại trí không ở chỗ này nói xong lời cuối cùng hoa đà cũng rất tiếc gối nếu lưu nghị thành lập thư viện công năng rất cường đại chỉ cần không phải quá đần hoặc là quá nhảy thoát cơ bản đều có thể bình tĩnh lại học tập hơi có chút thiên phú coi như không đạt được hoa đà loại trình độ này cũng có thể tại y ý ề đạo phía trên có chỗ thành tích chỉ là đại đa số c h i hướng cũng là chủ công văn trì vũ công có rất ít người nguyện ý chuyên môn tới học y ý ề đương nhiên lưu nghị cũng làm cho các loại bà đỡ hoặc là phụ nhân tới nơi này giống như hoa đà học y ý ề vì là cũng là có thể giảm bớt một chút gia sinh tử vong dẫn đầu những này cũng bị quên làm ký danh đệ tử liệt kê hoa đà còn chuyên môn cầm chính mình nghiên cứu chế tạo ma phí tán truyền thừa lấy giảm b ấ t phụ nữ có thai sinh sản lúc cảm giác đau đớn trong hai năm qua hiệu quả cũng không tệ nhưng cái này cuối cùng chỉ là y đi học một góc của b ă n g sơn cũng không thể quên toàn bộ t r u n g y đi phát triển đến nay đã hình thành một cái bệ bộn chính thể riêng là tự đại hán khai quốc đến nay ngũ hành học thuyết thịnh hành t r u n g y đi cũng nhờ vào đó hình thành một bộ hoàn chỉnh âm dương ngũ hành lý luận giống hoa đà dạng này thần y、đi. Ngũ hành âm dương nghiên cứu rất sâu, tại số thuật phương diện thuật âm sâu, tại cứu đọc rất số lưu ớ t q a c ũ nghị cực cao, muốn kế t hắn cái này một thân bản sự, cũng không phải làm nghiệp hương thú nghiên cứu một chút liền có thể nghiên cứu thông、suốt. Không sợ, thiên hạ này không phải hội nhau. này bản cũng liền này người nào cùng n cái cứu có cứu có cơ hội ra cầm đi làm vào một một suốt. sự, sợ, g Lưu dư đều ra suy tư nói qua mấy năm đi ta sẽ đi nam trung c h ấ n thủ đến lúc đó ở bên kia cũng thành lập một chỗ thư viện tiên sinh cầm tại đây sự t ì n h giao cho y thuật đầy đủ người tới món a n tiên sinh đi với ta nam trung nơi đó tuy nhiên hoàn cảnh hiểm ác nhưng cũng có đại lượng chân quý dự thảo trọng yếu nhất là loại địa phương này người thường thường càng khát vọng sinh tồn cũng càng minh bạch sinh mệnh chân quý ở nơi đó có lẽ có thể tìm tới thích hợp đệ tử đương nhiên trọng yếu nhất là mình tới thời điểm là nâng nhà đi đi về phía nam bên trong chỗ kia trải rộng trương khí không cẩn thận khả năng trúng chiêu có cái thần y ở bên cạnh trong lòng cũng sẽ an tâm một chút ừ n hoa đà gật gật đầu nghe nói nam trung chỗ có vui ỉa khác hẳn với ta bên trong lão hủ cũng muốn tới kiến thức một phen vũ y kể a lưu nghị trong đầu không khỏi nghĩ đến cũng là trên mặt thoa đủ mọi màu sắc thuốc màu để trần thân thể chỉ mặc váy rơm vây quanh hỏa nhảy tới nhảy lui hình ảnh cái kia tựa như là người anh đ i ê n vẫn là người phi châu gật đầu nói gặp được lại trò chuyện một phen đối với chuyện mới viện tưởng tượng cùng đối với ngũ hành em dương lý giải về sau mắt thấy sắc trời s ắ p muộn hoa đà từ chối nhã n h ậ n lưu nghị ngủ lại mời cáo từ rời đi thế nào đưa tiễn hoa đà trở về khi thấy lữ linh khởi từ nhỏ vòng trong phòng đi ra c ư ờ i hỏi uống chút cháo lữ linh khởi lắc lắc đầu nói chỉ là tâm tình không cao nếu không phu quân đi mở đạo khuyên bảo quên đi loại sự tình này người bên ngoài r ú t không chính mình nghi thoáng liền tốt lưu nghị lắc đầu lại nói phu nhân liền không sợ nha đầu này thật thành thông phòng nha đầu xem ra vi phu mị lực phu nhân vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả a lữ linh khởi bị c h ọ c cười vốn là để cho nàng làm động phòng trợ t ử dùng ở đầu câu quân nhận nàng cũng không có những sự tình này nói không chừng ngày thứ hai liền lên treo lưu nghị phản bác hảo hảo mà tiểu nha đầu ta vẫn là chớ có thai họa người ta có thể vào ta lưu phủ dòng dõi bao nhiêu ni cô cầu còn không được làm sao có thể nói là thai họa lữ linh khởi nhất thời bất mãn nhà mình phu quân cũng không thể để cho người khác nói không tốt bản thân hắn cũng không được để đọc truyện có sự khác nhau ngươi cho rằng thành hôn nạp thiếp chính là vì sinh con sinh sôi đời sau à? lưu nghị nắm cả lữ linh khởi thân eo đi trở về một bên thuận miệng cười nói không phải sao lữ linh khởi m ở mịt nói ít nhất phải có tiếng nói chung đi ngươi ta cộng đồng trải qua sinh tử cái này cảm tình tự nhiên không phải người bên ngoài nhưng so sánh lại nói cái này nhân tâm rất khó thỏa mãn nếu thật làm thông phòng nha đầu nàng sẽ nhớ làm thiếp chờ làm thiếp về sau lại sẽ nghĩ đến đem ngươi dồn xuống đi chính mình bên trên đến lúc đó ra c h ạ y không yên ta còn như thế nào làm việc đã như vậy chẳng ngay từ đầu liền đoạn phần này ý nghĩ lưu nghị cười nói nào có như vậy phức tạp lữ linh khởi nghĩ hắn một cái cảm thấy đây là n g u y biện người khác cũng là thê thiếp thành đàn sao liền không thấy nhà khác biến thành dạng này ngươi à, nhờ có là gặp được vi phu nếu không liền ngươi cái này điểm tâm nghĩ về sau bị người bán đều muốn cho người ta kiếm tiền đây lưu nghị im lặng lắc lắc đầu nói thiếp thân nhưng không dễ dàng lữ linh khởi ngạo nghễ nói chỉ nói là nói lưu nghị lắc đầu đạo lý cũng là như thế cái đạo lý vì phu bây giờ phải bận rộn sự t ì n h còn rất nhiều làm sao có thời giờ lại tìm một nữ nhân người ta phu thê những năm này cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhận hết tương tư khổ cũng đừng lại t h a y h ò a n g người cũng không biết đến tột cùng là ai lữ linh khởi không giống như lưu nghị tiếp tục đối với chuyện này dây dưa chỉ là cau mày nói nếu để ta biết nhất định phải thay hoàn nhi ra khẩu khí này cũng đừng nói không chừng là cái hiểu lầm lại nói loại chuyện này người ta đều là ngoại nhân cuối cùng không tốt l ắ m nhung tay lưu nghị vội vàng bỏ đi lữ linh khởi ý nghĩ này tuy nhiên lấy hắn địa vị hôm nay nếu thật ra mặt vấn đề rất tốt giải quyết nhưng mạnh xoay dưa tuy nhiên giải k h á c nhưng không n g ọ ta lấy tiểu hoàn điều kiện mặc dù không nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng coi như được tiểu gia bích ngọc hoàn toàn không cần thiết một bộ hận gả bộ dáng đem chính mình cho dặn dò ra ngoài chính mình năng lượng che chở nàng nhất thời nhưng chương ba trăm chín mươi tám tâm linh đạo sư lữ linh khởi ra mặt ý nghĩ cuối cùng bị lưu nghị ngừng nhìn ra được lữ linh khởi giống như tiểu hoàn cảm tình không tệ dù sao năm đó từ mặc thành bắt đầu ngay tại lữ linh khởi bên người hầu hạ từ một cái mười ba tuổi tiểu nha đầu mãi cho đến hiện tại cơ hồ chẳng khác gì là lữ linh khởi nhìn xem lớn lên trong thời gian này bởi vì lưu nghị không có chỗ ở cố định lữ linh khởi bên người thị t ỷ cũng sẽ thường xuyên đổi dù sao những thị t ỷ đó hơn phân nửa là có nhà nhưng duy chỉ có tiểu hoàn phụ mẫu đều mất từ đến lữ linh khởi bên người về sau vẫn đi theo tả hữu hầu hạ nơi lâu cái này trên mặt cảm tình tự nhiên là có khác nhau cho nên đặng thị sau khi rời đi dù là tiểu hoàn không phải thích hợp nhất cũng vẫn như cũ tiếp nhận đặng thị sự tình đoạn thời gian kia thật sự là luôn g cuống tay chân tiểu hoàn sự tình xem như lần này lưu nghị trở về bình thản thường ngày bên trong nhạc đệm đón lấy thời gian bên trong lưu nghị dứt bỏ sở hữu phiền lòng sự tình đa số thời điểm cũng là làm bạn thê nhi bây giờ hắn quyền cao chức trọng muốn nói thật hoàn toàn tránh đi xã giao cũng là không có khả năng từ sau khi trở về nhạc dương thành trường cát quý dương thậm chí giang lăng đều có người đưa tới mời dự tiệc thiết mời đại đa số đều bị lưu nghị đẩy nhưng cũng có đẩy không xong lưu nghị hơn phân nửa cũng là một ngày đi đi i l ạ lại, lại. ban đêm khẳng định ở nhà tiếp t h ê nhi cửa hải cuối năm sắp tới kinh nam một vùng những năm này mùa màng càng ngày càng tốt mọi người đối với ngày lễ coi trọng tự nhiên cũng bắt đầu tăng thêm làm cho này kinh nam chi địa trọng yếu đầu mối then chốt mỗi ngày tới lui khách thuyền cũng so trong ngày thường cỡ nào rất nhiều tất cả mọi người muốn thừa dịp năm này trước tết kiếm nhiều một chút tiền sau đó trở lại thật tốt qua cái lễ thiên công phường tại lưu nghị gặp một chút thuận tiện đẩy ra một chút tương đối mới lạ vật tỉ như n h i ê n thú vật trang trí hoặc là phối sức bởi lưu nghị tân đệ tử phụ trách dẫn đội chế tạo gấp gáp tứ cấp mức độ thuộc tính không tính là quá mạnh nhưng cũng so với tầm thường phối sức hiệu quả mạnh không ít những này điêu khắc bình thường đều sẽ có sinh động như thật thuộc tính đủ để đền bù tượng nghệ thuật phía trên không đủ đẩy ra chính là cung không đủ cầu trạng thái để cho lưu nghị lại nhỏ kiếm lời một bút lưu nghị ban ngày không có việc gì thời điểm hơn phân nửa mang theo cần chụp đỉnh lấy mũ rộng vành tại động đỉnh hồ bờ tìm một chỗ vị trí tốt đi câu cá mặc kệ có thể hay không câu được nhưng ở khó như vậy đến thanh nhàn thời kỳ tìm kiện không chi phí não tử phí tâm tư cùng thể lực sự tình làm lưu nghị cảm thấy lại là một kiện cũng hài lòng sự tình gia chủ phu nhân gọi ngươi trở lại dùng buổi tối ăn tiểu hoàn đi vào lưu nghị bên người nhìn xem dùng mũ rộng vành che mặt phơi nắng lưu nghị nhẹ giọng ê ơ a lưu nghị đem mặt bên trên mũ rộng vành h á i xuống từ trên ghế nằm đứng lên sảng khoái r ố i người một cái gia chủ người cần câu đâu tiểu hoàn giúp lưu nghị thu thập x ọ cá trong giỏ cá chỉ có một con cá cần câu lại không cánh mà bay tiểu hoàn nhìn xem mặt hồ có chút bất đắc dĩ đoán chừng cần câu lại bị cá lôi tiến vào trong hồ đây cũng không phải là lần thứ nhất tiểu hoàn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không trông cậy vào trả lời vừa rồi có con cá nói với ta nó muốn dùng căn này cần câu nhất thống động đ ỉ n h trăm vạn thủy tộc ta nhìn nó lại có như thế hùng tâm liền cầm cần câu tặng cho lưu nghị nhìn xem động đình hồ phương hướng than thở nói một cái cá con đều có như thế chi khí ngươi nói chúng ta sinh mà là m người phải chăng cũng nên tỉnh lại tiểu hoàn nhìn xem lưu nghị cầm sọt cá nhấc lên nói gia chủ không quay lại đi đồ ăn liền lạnh lưu nghị có chút bất đắc dĩ xem tiểu hoàn liếc một chút quên loại chuyện này vẫn là chính nàng từ từ suy nghĩ đi chí ít hiện tại khỏi bệnh có thể làm việc chính mình cái này rất là gia chủ thị nữ vấn đề tình cảm đều muốn quan tâm cũng quá mệt mỏi đi thôi cầm mũ rộng vành hướng về trên đầu một vùng miễn cho một hồi bị người nhận ra lại là một phen phiền phức khách sáo mang theo tiểu hoàn đi về tiểu hoàn vẫn như cũ có chút ngơ ngơ ngác ác tuy nhiên trong nhà sự tình ngược lại là lo liệu không tệ lữ linh khởi vẫn là khía cạnh thăm hỏi một chút thân phận đối phương là quý dương bên kia nhất đại h ộ nhân gia công tử nghe nói nhìn khá lắm có chút thi tài chỉ là bây giờ kinh tương cùng thục trung tuyển lại chủ yếu lấy phải thiết thực làm chủ ở phương diện này đối phương hiển nhiên cũng không đạt tiêu chuẩn không thể ra làm quan bị trong nhà an bài trông giữ sinh ý cụ thể phát sinh chuyện gì không được biết nhưng cũng hiển nhiên là đối phương lỡ hẹn hoặc là vô ý hoặc là có ý lưu nghị ngẫm lại cũng đại khái có thể hiểu được nếu là gia đình giàu có cho dù là lưu nghị phủ thượng thị nữ nhưng trung quy là thị t ỷ cưới làm thiếp thất có thể nhưng muốn làm chính thê là không thể nào sao vẫn là đi nghe ngóng lưu nghị kỹ càng sau khi nghe xong có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem lữ linh khởi nói phu quân ngươi nói này chu công tử phù hoa vô năng cùng phu quân so cũng nhiều có không bằng vì sao tiểu hoàn vẫn là nguyện ý đi theo h ắ n cho tới bây giờ vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác lữ linh khởi có chút không hiểu cái này không cách nào so sánh l ư u nghị từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền ta cũng không phải cái này ngũ thù tệ ai cũng ưa thích ngươi muốn nói bản sự khổng minh sĩ、si、nguyên bọn họ lợi hại hơn ta nhiều phu nhân là càng ưa thích bọn họ vẫn là càng ưa thích ta điều này có thể giống nhau lữ linh khởi bất mãn nói làm sao không giống nhau Cảm tình lưu o đạo lý có thể giảng. Có lẽ tại trong ạ tại vạn i giảng, cái chuyện có có có chúng có không thể họ không h này, bọn xứng, n là lý lẽ mắt ta, một n g đối với i t ể h o à nghị tới t nói, ưa í c chỉ có một cái, nàng nguyện ý, cái này đầy đủ. chỉ tiếc, cũng h không phải là sở hữu lương tình duyệt, đều có thể sửa thành tránh h lý là lưỡng Lưu ý, do duyệt, có một tưng nàng nguyện này n g đều quả. đầy đủ, sở sửa thở dài h ắ n cảm tình kinh lịch trải qua nếu cũng không phong phú đối với loại chuyện này cũng chỉ có thể giảng một chút đại đạo lý nay phu quân xem ra tiểu hoàn g còn có cơ hội a lữ linh khởi hiếu kỳ nói treo lưu nghị lắc đầu không muốn ở cái này để tài bên trên nhiều lời khó được ngày nghỉ không thể bị những chuyện này cho t à hữu vào đông đêm rất dài lưu nghị tại s a u khi ăn xong nghỉ dưỡng một phen về sau trở về phòng nghỉ ngơi hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng quy luật tại không có một chút ban đêm vận động tình hưng dưới cơ hồ cũng là bóp lấy điểm chìm vào giấc ngủ mấy ngày nay đang gặp phải lữ linh khởi không tiện tự nhiên cũng không có gì ban đêm giải trí sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi tiểu hoàn lưu nghị nhìn xem giúp mình trải giường chiếu tiểu hoàn cười nói được ngươi những ngày qua cũng cảm thấy mệnh đi nghỉ ngơi đi những chuyện này ta tới là được phu nhân đâu phu nhân ở tiếp công tử nghỉ ngơi phân phó nô tỷ tối nay phụng dưỡng gia chủ tiểu hoàn không người nói lại tới đ â y bộ lưu nghị bất đắc dĩ lắc đầu n g ư ơ i đi nghỉ ngơi đi đừng nghe phu nhân lần này là tiểu hoàn tự nguyện tiểu hoàn lắc đầu lặng lẽ nghĩ muốn mở ra quần áo lại bị lưu nghị đưa tay để lại đây coi như là muốn cam chịu lưu nghị nhìn xem tiểu hoàn nói nô tỉ vốn là cái kia làm chỉ là trước đây tùy hứng làm vậy toàn do gia chủ lòng dạ rộng lớn bây giờ tiểu hoàn nghị thông suốt tiểu hoàn cúi đầu ngươi hà lưu nghị xoa xoa tiểu hoàn đầu ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên ngươi có nguyện ý hay không ta sẽ nhìn không ra ngồi tại trên giường vô vô bên cạnh nói ngồi hôm nay chịu cái gì k í c h thế không có tiểu hoàn lắc đầu cố chấp muốn giải khai chính mình dây thắt lưng lại bị lưu nghị cưỡng ép án lấy ngồi xuống nàng một tiểu nữ tử cái nào gánh vác được lưu nghị như vậy thần lực t e s u i -n, n c u a t u i n, -n e t muốn nghe hay không nghe ta đối với các ngươi cái nhìn lưu nghị nhìn xem tiểu hoàn cười nói tiểu hoàn n g n g đầu nhìn về phía lưu nghị không nói gì nhưng ánh mắt hiển nhiên nhiều mấy phần thần thái nếu ngươi muốn động chút thủ đoạn ta có thể làm cho này chu ra khuất phục chu ra xác thực được cho phú hộ nhưng ngay cả hào tộc cũng không tính ngươi là ta lưu nghị thị nữ ta cùng phu nhân cũng luôn luôn lấy ngươi làm nữ nhi đến xem muốn nói dòng dõi xứng với h ắ n này chu công tử định nhìn thấy điểm này lần này cùng ngươi cắt ra không ở ngoài hai cái nguyên nhân gặp tiểu hoàn chú ý lực tới lưu nghị d ộ i ra ngón tay cái thứ nhất có khác tân hoan ta là nam nhân so ngươi càng hiểu biết nam nhân đừng quản ngoài miệng nói như thế nào thiên hoa loạn truy nhưng nam nhân đối với nữ nhân cái gọi là nhất kiến trung tình thường thường bắt nguồn từ đối phương hình dạng hắn tất nhiên năng lượng trong khoảng thời gian ngắn thích n g ư ờ i liền có thể tại càng thời gian ngắn hơn trong phòng thích một cái khác hôm nay thiên hạ mấy năm liên tục chinh chiến nữ nhiều năm ít mỹ nữ thiên hạ này không hề thiếu này đệ nhị đâu tiểu hoàn hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân này đệ nhị chính là trong nhà nguyên nhân phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy giống ta cùng phu nhân dạng này trung quy là số ít trong nhà hắn nếu không đồng ý mà hắn tính tình nếu không phải loại kia cường thế người hoặc là liên quan đến kế thừa gia tài sự t ì n h từ bỏ ngươi cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự t ì n h nói như vậy có chút l á n h khốc nhưng đều không phải là hài đồng năm đó tư mã tương như cùng chắc văn quân kết cục ta hẳn là từng nói với các ngươi tiểu hoàn rõ ràng vẫn còn có chút không nguyện ý tiếp nhận nhìn xem lưu nghị hỏi cái kia ra chủ đâu những năm này liền không có nghĩ tới nam thiếp nghĩ tới a ta cũng là nam nhân mà lại phu nhân cũng không bài s í c h lưu nghị đương nhiên nói nhưng ta nếu thật muốn nạp t i ế p muốn vấn đề rất nhiều thì như đặng c ẩ u tiểu hoan hiếu kỳ nói ừng lưu nghị gật gật đầu cũng không phủ nhận hắn s á c thực đối với đặng thị động q u a tâm bất quá ta phải vì nàng suy nghĩ a ngải nhi tiền đồ rộng lớn cái này con đường làm quan phía trên có đôi khi xuất thân là rất trọng yếu ta nếu nạp nàng về sau ngải nhi con đường làm quan sẽ không quá thông thuận nhân duyên này loại chuyện này không chỉ cần hữu duyên cũng phải có nhân cái này bên trong muốn cân nhắc vấn đề rất nhiều ta nếu nạp nàng đối với ngải nhi không tốt với lại về sau nếu là lại có hai tử sẽ có càng nhiều chuyện phiền thoái ta sợ phiền phức nay tiểu hoàn túi đầu xuống tiểu hoàn đâu lưu nghị im lặng nhìn xem nàng ta coi ngươi là nữ nhi xem ngươi lại muốn chiếm hưu ta dù là tiểu hoàn giờ phút này tâm tình xa suốt nghe vậy cũng không nhịn được bị lưu nghị chọc cho mặt đỏ tới mang thai cái này đúng ngươi vấn đề nếu tương đối đơn giản nhưng nếu thật nạp ngươi về sau chúng ta có hài tử địa vị vẫn là ăn thiệt thòi một chút cũng là chính mình cốt đủ, nào có cao đê quý tiện có khác nhưng thế nhân đều nhận một bộ này a tương lai khẳng định để cho người ta coi thường cũng có thể đem hài tử cấp sau đó lại nhận làm con thừa tự trở về như thế cũng là con vợ cả nhưng ta không có huynh đệ với lại đến lúc đó con trai của ngươi quản ngươi gọi gì nương ngươi là cái gì cảm thụ cái này hôn nhân a là cả một đời sự tình ta đương nhiên có thể mặc kệ các ngươi cảm thụ Bằng vào ta hôm nay địa vị, chính vào vị, ta địa hôm lưu à nạp cái gần cái trăm m ờ i cái thiếp, đ ề k h ô nghị người sẽ quảng, n sẽ ư lười, Lưu n không nghĩa, rất gửi, còn muốn làm rất nhiều chuyện, cho nên nạp thiếp cũng liền ngẫu nhiên ngắm n g g cho thiếp h có ý ta với lại lại. làm rất rất sờ sờ tiểu hoàn đầu nói về sau à đừng như vậy nữa lãng phí chính mình ngươi thế nhưng là ta lưu phủ đại quản g ra cái thân phận này h ắ n chu ra nếu có thể cưới được ngươi đó là trèo cao trên đời này hảo nam nhi còn nhiều rất nhiều về sau đừng không có việc gì lao hướng về giường của ta bên trên xuyên tiểu hoàn yên lặng gật gật đầu đứng dậy đối lưu nghị nhẹ nhàng thi lễ nô tỷ biết đà tạ gia chủ đi ngủ đi lưu nghị khoát khoát tay tiểu hoàn không ngời cáo lui trước khi ra cửa thì bất thình lình quay đầu nhìn về phía lưu nghị nếu là gia chủ không chê nô tỷ nguyện ý ra ngoài chương ba trăm chín mươi chín không tầm thường một năm tiểu hoàn sự tình xem như cái này nhàn nhã ngày n g h ỉ kiếp sống bên trong một tể vật điều hòa tuy nhiên từ ngày đó về sau có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hoàn tâm tính khôi phục rất nhiều không còn suốt ngày tấm lấy khuôn mặt đây là chuyện tốt dù sao không ai nguyện ý bên người cả ngày vây quanh một tâm cá chết khuôn mặt lưu nghị mỗi ngày câu, câu cá â u c tuy nhiên cần câu thường xuyên bị cá con kéo đi cầm lấy đi làm nhất thống động đỉnh hồ trang bị nhưng lưu nghị nhưng là làm không biết mệt trong lúc rảnh rỗi lại không muốn câu cá lời nói lưu nghị sẽ làm một chút vật lẻ tẻ cho lữ linh khởi hoặc là chính mình một đôi nữ gia đ ì n h gia buộc bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có Lưu kim cô động vật chuyên p trúc khải nếu tuệ bốn mươi chín ý t tiền c ấ t b ư ớ c v ẫ n là có t i ề n m à k h ô n g mươi u a đ ợ c loại kia. đ ư n n g h ê n trọng y ế u thoải mái dễ chịu cảm giác b á n mươi mốt h ma n g luyện tính cách bốn mươi tám mọc dễ h ố n mươi bốn vuốt vuốt trong tay tân chế thành kim cô nguyên bản chỉ là muốn bắt trước tây du ký cho ngộ không thêm áo liền quần nhưng xuất hiện thuộc tính lại làm cho lưu nghị có chút ngoài ý muốn ngộ không ngươi qua đây lưu nghị đối đầu khỉ mà vây tay ngộ không nghi hoặc xem lưu nghị liếc một chút từ trên cành cây nhanh chóng nhảy xuống lẹn đến lưu nghị bên người hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị trong tay kim cô cho ngươi lưu nghị cầm kim cô đưa cho nó chi chi ngộ không hưng phấn mà cầm trong tay vớt vớt chính mình món đồ chơi mới thoải mái dễ chịu cảm giác bốn mươi mốt cái này thuộc tính có chút không tốt lưu nghị n g ắ m lại đưa tay muốn đem kim cô cầm về không cần thiết để nó bị phần này tội hiện tại nộ không cũng rất tốt chi chi gặp lưu nghị tới bắt nộ không vội vàng lui ra phía sau hai bước chính mình đem kim cô hướng về trên đầu một vùng cảnh giác nhìn xem lưu nghị lưu nghị chi chi rằng có một lát sau nộ không bất thình lình ôm đầu muốn đem kim cô đem xuống nhưng này kim cô được đưa tới trên đầu về sau phảng phất về trên mặc nó như thế nào đi xuống tốn đều khó mà cầm này kìm cô cho cởi xuống tới phu quân nộ không đây là sao lữ linh khởi mang theo tiểu lưu minh tới nghi hoặc nhìn xem lăn lộn đầy đất nộ không tân làm đồ vật tiểu gia hỏa này chính mình không biết tốt xấu đưa đến trên đầu thứ này mang lên đi có thể muốn lấy xuống cũng không dễ lưu nghị bất đắc dĩ lắc đầu có sống căn thuộc tính muốn lại hái xuống sợ là không dễ dàng chi chi đầu khỉ mà lôi kéo lưu nghị áo choàng một mặt cầu khẩn nhìn xem hắn bát hầu về sau còn dám hay không lưu nghị gõ go, go nó đầu đưa tay thử một chút quả nhiên hai không xuống dùng lực lớn trực tiếp liền ngay cả khỉ cùng một chỗ cho cầm lên tới không có chuyện mang ra liền tốt lưu nghị lật tay một cái khắc đao đã rơi vào trong tay nộ không nhìn xem lưu nghị mang theo khắc đao tới nhất thời bị kinh sợ đến hắn nhưng là thấy qua thời khắc đó đao tại lưu nghị trong tay tức kim đoạn ngọc uy lực nào dám để cho lưu nghị tại chính mình chán bên trên làm cái này mấy lần lẹn đến trên cây đáng thương nhìn xem lưu nghị không dám hạ xuống tầm t h ư ơ n g thủ đoạn có thể mang ra không cái này kim cô ngươi nếu là không nguyện ý vẫn mang theo đi lưu nghị có chút im lặng xem con khỉ một cái nói ngộ không mau xuống đây lữ linh khởi biết cái này khỉ con thông linh năng lượng nghe hiểu nhân n g ôn đối ngộ không tê ơ chi chi ngộ không đem đầu lắc lư như là chống lúc lắc được vậy ngươi liền mang theo đi cũng rất tốt lưu nghị nhìn xem đầu đội kim câu ngộ không, không khỏi cảm thấy rất thuẫn mắt cũng không bắt buộc cái này tháng riêng trôi qua vẫn là thật có ý tứ gia chủ gia đình đi tới đối lưu nghị khẽ k h ô n g người nói n g ả i công tử tới mời hắn vào đi lưu nghị gật gật đầu ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngộ không l ắ c l ắ c đầu nói nam dương đồn điền sự tình từ năm trước tháng mười bắt đầu liền chính thức chuẩn bị cầm nam dương hiện hữu địa phương tiến hành phân chia và chỉnh lý đặng ngải đi theo quan vũ một mực đang thương thảo như thế nào đồn điền cái này độ nên như thế nào n ắ m giữ dựa theo lưu nghị đoan chừng Chí ít cũng phải ít x u ân canh kết thúc kết sư a u khi, đặng thể Ngải mới Đặng có b ớ mới c cái ra, riêng ai qua ngờ này tháng riêng mới qua hết, đặng ngải liền chạy tới, Lưu tới, phải tới Nghị nếu không chạy cảm thấy đi ơ n thuần đ lại bái phòng lời. bái Nói, phòng vào ậ y chính l có đại Đặng đi sinh. Ngải sự phát、sinh. Ấn sư, v à trúc xá bên trong đối lưu nghị thi lễ si tái ngồi lưu nghị gật gật đầu không lại để ý con khỉ mang theo đặng ngải trực tiếp đi thư phòng chỉ nhìn đặng ngải t h ầ n s á c liền biết khẳng định không phải đơn thuần tới bái phòng tạ ơ n sư đặng ngài cũng không k h á c h khí ngồi xuống trầm giọng nói ngài này đến là chuẩn bị mời ân sư cùng nhau quay về thành đều nếu là di chuyển lời nói hẳn là đính tại tháng năm a lưu nghị khó hiểu nói hiện tại đi thành đều làm gì nghiệp thanh tiếu thám truyền đến tin tức tào tháo đã ở tháng riêng ban đầu liền ốm chết tại trên giường vương thượng gấp chiêu ân sư cùng đệ tử mau sớm chạy về thành đều nghị sự đặng ngài thần sắc trang nghiêm nói tào tháo chết lưu nghị nhìn xem đặng ngải c a o mày nói tại đặng ngải lần nữa xác định về sau lưu nghị trong lúc nhất thời cũng nói không hơn giờ phút này chính mình là cái gì tâm tình theo lý mà nói tao tháo dạng này một cái đại đích chết hẳn là cao h ư n g m ớ i đúng nhưng loại tâm tình này lại không nhiều trong nội tâm ngược lại có c ố nhàn nhạt thất lạc đương nhiên cũng không có khả năng quá thất lạc chỉ là cảm giác thời đại này chính mình quen thuộc đồ vật tại từng chút một thay đổi thiếu ừ m t à o phi kế ngụy vương c h i vị vương thượng lần này chiêu ân sư quay về thành đ ề u làm cùng việc này có quan hệ đặng ngải gật đầu nói ngày mai lên đường đi lưu nghị gật gật đầu tào n g h ị không có đối với tào tháo chết tiến hành dầu diếm h i ệ n nhiên tại tào tháo lúc còn sống trong khoảng thời gian này đã làm tốt sung túc chuẩn bị cũng không biết lần này lưu bị sẽ hay không lựa chọn xuất binh lúc trước thôi châu bình lo lắng trở thành sự thật â đặng ngải không người đáp ứng một tiếng nhìn xem lưu nghị không hề rời đi còn có việc lưu nghị nghi ngờ nói lữ mông cũng tại đầu năm thì bệnh hiểm nghèo phát tác bất trị mà chết tôn quyền phái người thông tri quân hầu không muốn để ý tới nhưng ngài cảm thấy hay là nên phái người tiến đến tưởng niệm dù sao bây giờ hai nhà xem như đồng minh đặng ngài c a o mày nói nói cách khác lần này quân ta nếu là quyết định xuất t r i n h tảo ngụy lời nói giang đông chưa chắc sẽ hỗ trợ lưu nghị nghe vậy nhữ nhữ mày nói lữ mông chính là giang đông tam quân đô đốc vô luận năng lực vẫn là tại trong quân uy vọng giờ phút này lữ ngông vừa chết giang đông muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra tân thông x o á i chỉ sợ không kịp lúc này coi như tôn quyền có ý b ắ t phạt cũng là bất lực mà làm chỉ sợ là như thế đặng ngải gật gật đầu đây cũng chính là hắn lo lắng trước tiên phái người đi giang lăng để cho châu bình huynh xử lý việc này vương thượng bên kia khắc quên nhưng kinh châu bên này cũng nên trước tiên biểu đạt ra một chút thiện ý đi đi người phân lượng không thể quá thấp điểm ấy châu bình huynh nắm chắc liền tốt lưu nghị suy tư một lát sau nói mặt khác tìm hiểu một chút người nào có khả năng kế nhiệm đô đốc chi vị đông ô đô đốc đối với lưu bị tập đoàn thái độ rất lớn trình độ bên trên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giang đông đối với lưu bị tập đoàn thái độ liền như là lúc trước lỗ túc đảm nhiệm giang đông đô đốc thời điểm hai nhà coi như trận có ma sát nhưng liên minh nhưng làm ư ờ i phần kiên cố về sau lư ngông bên trên về sau song phương quan hệ liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột đương nhiên cái này bên trong cũng có tôn quyền ý nghị ở bên trong nhưng nếu như không có lư n ô n g hỗ trợ lời nói trận chút thiên tranh phát biến chiến liền không sinh. kia. Kém chút cải cục có hạ bố lẽ sẽ đặng ờ i tiếp i theo g ngài đứng dậy đối lưu nghị thi lê nói ngại cái này đi làm nói xong liền quay người vội vàng rời đi hắn tất nhiên quyết định giống như lưu nghị cùng quay về thành đều tự nhiên cũng mang thân vệ trở về trước mắt nam dương bên kia đồn điền chuẩn bị cùng điều lệ cơ bản đều làm tốt quan vũ đối với mấy cái này cũng có chút đồng ý có mã lương cùng y di t ị c h phụ tá đồn điền sự tỉnh trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề cha ngươi mau nhìn xem nộ không đi đặng ngại sau khi rời đi lưu nghị để cho tiểu hoàn g chuẩn bị nâng nhà xuất hành sự tỉnh lần này đi thành đều trong thời gian ngắn sẽ không trở về lưu nghị lần này là chuẩn bị nâng nhà rời đi thành đều tiểu lưu minh đi vào lưu nghị bên người lôi kéo lưu nghị hướng về trong việc chạy nộ không tại trong hoa viên đi đi lại lại l a n l ộ t ôm đầu tựa hồ rất thống khổ bộ dáng vựa t a i ở bên người đi đi lại lại đảo quanh thỉnh thoảng dối ra móng luốt muốn giúp nó cầm này k i m cô đem xuống ta đến xem lưu nghị xuất ra khắc đao hướng về nộ không nơi đó đi tới nhưng nộ không nhìn thấy khắc đao nhưng là lộn nhào chui lên thụ chết sống không nguyện ý để cho lưu nghị cầm khắc đao tới đâm hắn đ ừ n g còn nó ngày mai liền muốn rời đi để cho mọi người chuẩn bị một chút không nguyện ý rời đi trên tóc một năm tiền công cũng coi là đa tạ mọi người những năm này chiếu cố lưu nghị thở dài xem ra cái này giảm thoải mái dễ chịu cảm giác cảm giác thật không thế nào dễ chịu nhưng trước mắt con khỉ không nguyện ý để cho hắn mang ra lưu nghị cũng không có cách muốn bằng cậy mạnh lời nói tối nay đoán chừng phải ăn nó khỉ cha lại muốn đi lưu minh nhìn xem lưu nghị một mặt nỗi buồn ừ n lần này cần cùng đi lưu nghị gật gật đầu sờ lấy lưu minh đầu cười nói này a phi còn có a lang bọn họ đâu lưu minh nghe vậy cũng không có rất cao hứng những thư viện đó bên trong đồng bọn cũng rất không nỡ a phi bọn hắn một nhà sẽ cùng chúng ta cùng đi về phần hắn lưu nghị sờ lấy lưu minh đầu l ắ c l ắ c đầu nói sẽ lưu tại nơi này đi này chúng ta sẽ còn trở về sao tiểu lưu minh nhìn xem lưu nghị hỏi trên đời này tương lai sự tình rất khó nói lưu nghị ngồi s ổ n xuống sờ lấy lưu minh cái đầu nhỏ nói có lẽ sẽ có lẽ không thể nào a phi cũng là ngụy việt nhi tử lần này ngụy việt lưu tam đao còn có trần nhị cậu là làm lưu nghị bộ tướng đi theo gia quyến tự nhiên cũng sẽ mang đi nhưng hắn người nhưng là không thể như lúc trước tiếp tục cùng đi theo bọn họ ở chỗ này đã có nhà mình nghiệp a tiểu lưu minh có chút thất lạc gật gật đầu này minh nhi về sau chỉ có thể khi dễ đệ đệ lưu nghị chương bốn trăm yêu cầu kiến an hai mươi lăm năm công nguyên hai trăm hai mươi năm tháng riêng đối với mảnh này vừa mới bình tĩnh không bao lâu thiên hạ tới nói là cái không tầm thường một năm tào tháo ốm chết đối với thiên hạ ảnh hưởng không hề chỉ tại cùng để cho lưu bị cùng tôn quyền nhìn thấy xuất binh bắc phạt cơ hội quan trọng hơn là tào tháo từ nam dương lui binh về sau tính cách bắt đầu trở nên bạo lệ cầm trong triều tiến hành một phen thanh tẩy bởi đó trước thiếu phủ cảnh kỷ thái y y h lệnh các bản ty chức vi hoảng ý đồ bắt cóc thiên tử sự tình làm lý do liên lụy ra đại lượng quan viên nguyên bản nên giàn xếp ổn thỏa sự tình lại bị tào tháo thu được về tính s ố sách tại nghiệp thành liên lụy ra trên trăm vị quan viên bị di diệt tam tộc khiến cho toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng mà tại tào tháo sau khi chết tào phi lại nhanh chóng chấn an quần thần trắng trận phong thưởng dương mưu bình mấy món tù hoan triều chính tại lưu nghị cùng đặng ngải đến thành liền nhanh chóng ổn đều ị n Trong h h lại. i c hùng hán、đại、thần, hộ thanh lần này đại t cơ hồ bị ra ư ớ c còn, còn không lại, trải q u cắt h Phi hoàn toàn thu phủ. Thành, u đều, y này, ệ n cũng toàn Tào c bị ra cắt lượng cầm hồ sơ đưa cho lưu nghị lắc đầu thở dài trải qua chuyện này tào n g h ị chẳng những không có xuất hiện d u n g chuyển ngược lại so với tào tặc lúc còn sống càng thêm vững chắc lao tào trước khi chết chiêu này chơi tương đối xinh đẹp không tiếp từ ô danh lễ tới phụ trợ nhi tử nhân đức như thế một tay hạ xuống nhân tâm ngược lại càng thêm vững chắc lưu nghị đem hồ sơ buông xuống nhìn về phía gia cát lượng nói cho nên lần này không xuất binh thời cơ chiến đấu đã qua đời nếu cưỡng ép xuất binh chỉ sợ khó mà nhất chiến kiến công gia cát lượng thở dài nói trước mắt hạ hầu đôn c h ấ n thủ t r ư ơ n g an trường hợp c h ấ n thủ tây lương tào nhân c h ấ n thủ lạc dương hứa sương cũng có đại tướng từ hoàng đóng giữ tào tháo chỉ sợ cũng tại phòng bị quân ta riêng là quan lũng một vùng mật thám tìm hiểu liền có trọn vẹn m ư ơ i năm vạn đại quân lạc dương hứa sương cũng có mười vạn chúng tào tháo chưa từng phong tỏa tin tức chỉ sợ chính là gọi ta quân biết khó mà lui không đánh liền không đánh trước mắt quân ta vẫn là lấy trải vớt nội chính tuyển b ạ t nhân tài làm trọng lưu nghị thở dài đáng tiếc tào lao bản hiển nhiên sớm có đ o á n trước đã sớm bắt đầu tay chuẩn bị hai mươi lăm vạn đại quân chú đóng ở chung quanh lưu bị bây giờ nói thật lập tức thật đúng là kéo không ra là đủ chống lại bộ đội trước đó thuộc chung là thủ thế làm phòng thủ phương lại có khí giới s ắ c tự nhiên năng lấy một trọi mười thậm chí làm trăm nam dương chiến cũng chỉ là cục bộ chiến lĩnh dịch thật muốn ra bên ngoài đánh này công thủ đội chỗ đối phương không có nội hoạn tình huống dưới muốn đánh tới cũng không dễ dàng có kéo dài tuổi thọ thuộc tính lưu bị hẳn là có thể sống lâu mấy năm a lần này rời đô hán trung sự t ì n h chúa công chuẩn bị trì hoan đến tháng năm thiên tỷ trước đây trước tiên muốn phong thưởng quần thần ra cắt lượng nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói bá huyên chờ đợi việc này đi qua rồi đi không muộn ta còn chưa nói đi đâu khổng minh bây giờ liền bắt đầu đổi người lưu nghị cười khổ nói liên quan tới nam trung sự tình bà huyên biết bao nhiêu g i a c á t lượng dò hỏi uy uy uy cái này đổi người ý đồ thái minh lộ ra c h ư ớ ta lưu nghị cũng không trả lời cứ như vậy nhìn chằm chằm g i a c á t lượng chằm chằm đến g i a c á t lượng trong nội tâm có chút run rẩy ha ha g i a c á t lượng kích động kích động cái quạt lắc đầu cười nói trước mắt có hai vấn đề ồ、oh. lưu nghị híp mắt nhìn về phía lưu nghị đây là giống như quan vũ học luôn cảm thấy quan vũ này t r ó n g mắt hơi h í p chờ đến mở ra này một chút tương đối có khí thế thiếu lương thiếu tiền g i a cắt lượng đơn giản dứt khoát nói nam trung có đồng sơn nếu có được có thể cỡ nào đúc tiền tệ thục chung như thế nào thiếu lương lưu nghị gật gật đầu lập tức có chút c a o mày nói thiếu tiền hắn có thể lý giải trước đó này đồng đỉnh liền hao phí không ít đồng nhưng như thế nào đi nữa cũng không nên thiếu lương a những năm này mấy năm liên tục chinh chiến hao t ổ n không ít ngoài ra cứu tế nam dương an trí bách tính cái này tiêu hao cũng không thấp hơn cung cấp nuôi dưỡng một nhánh ba mươi vạn người đến quân đội kinh tương tri địa lương thảo tuy nhiên giàu có nhưng như vậy tiêu hao quân ta nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận vương thượng đã d ư i cấm tử lệnh chờ đợi sang năm mùa thu hoạch thời khác có thể hòa hoãn một chút trọng yếu nhất vẫn là tiền tệ gia cát lượng có chút bất đắc dị nói giang đông bây giờ cũng là lấy vật đổi vật cùng ta quân giao dịch không muốn lại lấy tiền tệ làm trao đổi là lấy lượng hy vọng bá huyên có thể mau sớm đi đi về phía nam bên trong lưu nghị nghe vậy yên lặng gật đầu nói cái này nam mang người ta cũng có nghe thấy hàng mà phục phản ỉ vào quen thuộc địa thế mười phần khó chơi này bá huyên nhưng có kế sách ra cắt lượng giò hỏi công tâm là thượng sách lưu nghị nghĩ đến đoạn này diễn nghĩa bên trong viết cũng đặc sắc hắn k h á c sâu ấn tượng nghe vậy cơ hồ không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nhân tiện nói bá huyên quả có chuẩn bị lượng yên tâm g i a c á t lượng mỉm cười nói lưu nghị ta thuận miệng nói một chút ngươi đừng vội yên tâm a tuy nhiên chân chính để cho lượng lo lắng lại không phải nam man hoạn g i a c á t lượng thở dài nói ồ lưu nghị nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía g i a c á t lượng chậm đợi nói tiếp nam man người hàng mà phục phản cố nhiên đáng hận nhưng cứu nguyên nhân cùng địa phương cường hào cũng có chút ít quan hệ g i a c á t lượng cầm cán quạt điểm một chút địa đồ nói hoặc là nói chủ yếu mâu thuẫn ngay ở chỗ này ồ lưu nghị nhìn về phía địa đồ nam trung như vậy một mảng lớn lưu bị tuy nói chiếm cứ h ích châu nhưng trên thực tế chiếm cứ cũng chỉ là nhân khẩu phồn thịnh lấy thành đều bình nguyên làm trung tâm vùng này cũng không phải là đem chọn cái h ích châu đều đặt vào trong túi nam trung chỗ tuy nhiên ít người nhưng nếu chỉ nói diện tích lời nói ngược lại so thuộc quận ba quận quảng hán những địa phương này cộng lại đều lớn nơi đây hào tộc mặc dù thần phục với vương thượng nhưng kỳ thực lá mặt lá trái nam trung chỗ núi cao đường xa bây giờ vương thượng lại tại chỉnh đốn tục h t r u n g đối với chỗ này ngoài tầm tay với mà những này cường hào vì là vơ vét của cải tùy ý n g h i ề n ép nam trung các tộc cầm chịu tội giao cho vương thượng đồng thời hướng về vương thượng yêu cầu tiền thuế chấn áp phản loạn sau đó lại cho những nam trung đó man tộc một chút tài vợt nhỏ một chút bộ lạc sẽ trực tiếp xuất binh chấn áp ân uy tịnh thi mượn nhờ nam an lớn mạnh bản thân g i a c á t lượng nói đến đây thở dài có một số việc cũng không phải là bọn họ không biết mà chính là trước mắt đối với bên kia ngoài tầm tay với cho nên lựa chọn giả ngu ngoài tầm tay với ta đi thì có ích lợi gì lưu nghị c a o mày nói bá huyên có chỉ thế chi tài lại có thể t r i n h chiến xa trường với lại tính tình thoải mái không vì thế tục chỗ nhiễu lần này chính là đi nam trung thích hợp nhất nhân tuyển g i a c á t lượng mỉm cười nói thông tục điểm tới nói ngươi có năng lực với lại không có chuyện làm qua bên kia vừa vặn lưu nghị tự nhiên nghe hiểu được n h ữ mày hỏi nguy hiểm a xem bá huyên xử lý như thế nào nếu là t h ư ờ n g nhân tự nhiên gặp nguy hiểm nhưng biểu diễn tin bá huyên chỉ năng những cái kia hứa hào tộc làm không đủ để làm khó bá huyên g i a cát lượng cười người vật vô hại nam trung hào tộc đó cũng là hào tộc ngươi để cho ta đi là để cho ta đi đắc tội người a lưu nghị nhìn xem g i a cát lượng cười lạnh nói bá huyên g i a cát lượng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem hắn nói tuy nhiên nhập thục đến nay vương thượng cùng bọn ta đều tại lôi kéo thục trung sĩ nhân nhưng thục trung sĩ nhân lực lượng quá mạnh cũng cần tất yếu cắt giảm làm chuyện này cũng không phải là chỉ là bạc huyên lượng cũng tại làm ra cắt lượng cùng p h á t chính bàng thống bọn người bây giờ bắt đầu quảng bá hán luật hơn phân nửa có nhằm vào thục trung sĩ nhân chi ý áp suất sĩ nhân giai tầng đặc quyền đồng thời cũng là cho hàn môn nhân tài nhường ra một đầu có thể tấn thăng con đường đương nhiên nếu nói nhằm vào cũng là không đến mức chỉ là thục trung nếu muốn cường thịnh đứng lên nhất định phải từ sĩ nhân trong tay móc ra một bộ phận lợi ích nếu không lưu bị tên là thục trung đứng đầu nhưng trên thực tế cũng là bị mất quyền lực cũng may mắn lưu bị bây giờ trong tay người mới đủ nhiều nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể áp chế được ít nhất cũng phải làm ra một chút thỏa hiệp tới sự tình so ta tưởng tượng phức tạp lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói đã là vấn đề nội bộ lấy binh lực chấn áp trị phần ngọn không trị tận gốc với lại vô cớ xuất binh ra cắt lượng gật gật đầu nhìn xem lưu nghị ra hiệu hắn nói tiếp ta mô phỏng lấy thiếu phụ tên tiến về vùng này đối ngoại tuyên bố khảo sát k h o á n g mạch lấy đúc tân binh lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói đoạn đường này ta lấy thiếu phụ tên mang ba trăm tùy tủng thị nữ nâng nhà rời đi đừng nhìn ta chuyến đi này thật tốt mấy năm ngươi thật làm cho vợ chồng chúng ta đời này chỉ thấy cái này vài lần a ra cắt lượng bất đắc di gật gật đầu cái này nếu không quá hợp q u ý củ tuy nhiên lưu nghị nói cũng không sai những năm gần đây lưu nghị hối hả ngược xuôi tân hôn thê tử bắt đầu cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nếu thật đem ra quyến lưu lại nơi này một bên có chút tàn nhẫn tin tưởng việc này nói với lưu bị lưu bị cũng sẽ cho phép dù sao lưu nghị giống như lưu bị những năm này cẩn trọng vì là lưu bị lớn mạnh n h ư đồ này một ít tín nhiệm lưu bị vẫn có thể cho ngoài ra để cho quan bình dẫn một đội binh mã nhân số cũng không thể quá nhiều ba n g h n tả hữu nhưng nhất định phải là tinh nhuệ đi hướng về k i ế n vi ta sẽ tùy thời cùng hắn liên lạc tất yếu thời điểm cần phát binh tới giúp ta lưu nghị suy tư nói ra cắt lượng ý tứ rất rõ ràng nam man vấn đề bên trên nam trung một vùng hào tộc phải bị trách nhiệm rất lớn mà chính mình lần này đi nói là đối phó nam an trên thực tế càng nhiều vẫn là đối phó nam trung những hào tộc đó đối phó những người này không thể tới cứng rắn chí ít tại đối phương trở mặt trước đó không thể nếu không thuộc chung những sĩ nhân đó khẳng định sẽ liên hợp lại nháo sự đến sư xuất nổi danh cũng khó trách ra cắt lượng biết rõ có vấn đề trước đó luôn luôn không xuất thủ hiển nhiên là tìm không thấy phù hợp làm chuyện này người quan bình không thể trực tiếp thuộc về ta đối ngoại là c h ấ n áp nam man quân đội nhưng ta phải dùng thì nhất định phải nghe ta hiệu lệnh lưu nghị trầm giọng nói không chỉ là đối phó những hào tộc đó đồng dạng nam man vấn đề cũng phải giải quyết nam trung một vùng sĩ tộc tuy nhiên từng có nhưng nam man bản thân cũng cần thu phục mới được nếu không ngày sau đồng dạng vẫn là cái hậu hoạn gia c á t lượng cười chỉ nhìn lưu nghị cái này hai đầu yêu cầu gia c á t lượng cũng yên lòng có lưu nghị xuất thủ nam trung vấn đề hẳn là có thể hóa giải coi như không thể hoàn toàn trừ tận gốc chí ít trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến thuộc trung phát triển đúng bá huyên trước đó muốn mã lương nhưng là vì sao g i a c á t lượng dò hỏi mã lương mã tắc cũng là lưu nghị trước đó giống như g i a c á t lượng đòi người g i a c á t lượng cũng đồng ý chỉ là mã tắc cũng liền thôi lại không biết muốn mã lương lại là vì sao nghe nói quý thường huynh cùng không ít man tộc rất có giao tình có hán tại khi tất yếu cũng có thể nhiều một phần trợ lực lưu nghị cười nói thì ra là thế chương bốn trăm linh một thành đều hai ba sự t ì n h từ g i a cắt lượng p h ụ thượng đi ra thời điểm đã là t r ạ n g vào tối sáng sớm hôm nay vào chiều nghị sự dẫn thiếu p h ụ chức vụ dưới hướng về sau liền bị g i a cắt lượng kéo tới thương lượng nam trung sự t ì n h cái này vừa thương lượng cũng là một ngày g i a cắt lượng làm quan liêm khiết thanh bạch tuy nhiên bây giờ quyền cao chức trọng nhưng sinh hoạt lại hết sức tiết kiệm chẳng những một ngày hai bữa ăn với lại cơ bản không thấy thức ăn mặn cái này giống như tôn trọng tinh xảo sinh hoạt lưu nghị nhưng nói là không hợp nhau trên đường phố có chút vắng vẻ lưu nghị mang theo trần nhị cầu đi ra thời điểm lọt vào trong tầm mắt thân ảnh để cho lưu nghị nao nao tẩu tẩu người sao ở đây lần nữa nhìn thấy đặng thị lưu nghị trong lòng tư vị rất khó nói rõ sở đặng thị so với trước đó tại kinh châu thời điểm nhìn qua lào hứa nhiều khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến thành rõ ràng đứng lên khổng minh tiên sinh xưa nay tiết kiệm thiếp thân muốn khổng minh tiên sinh p h ụ thượng thức ăn sợ là không cả nhà người khẩu vị đặc biệt làm canh gà đưa tới đặng thị mỉm cười cũng không biểu hiện ra quá nhiều ưu hoán rất tự nhiên đi vào lưu nghị bên người t ẩ u t ẩ u cái này lại tội gì lưu nghị tiếp nhận canh gà thở dài trừ lữ linh khởi bên ngoài hắn tự nhiên đối với hắn cũng nữ nhân động quan tâm nhưng cũng chỉ là động tâm mà thôi trong nháy mắt hoa môn xúc động đi qua cũng liền chuyện như vậy cũng không biết quá mức lưu luyến nhưng duy chỉ có đặng thị nàng tại lưu n g h ị thấy qua nữ tử bên trong nói chuyện dung mạo cũng không phải là đẹp nhất nhưng là lớn nhất biết ấm lạnh một cái điểm này thậm chí lữ linh khởi cũng không sánh nổi nhưng cũng lại là khó nhất một cái trừ phi hai người đều có thể vứt bỏ hết thảy nhưng điều này hiển nhiên cũng không khả năng thế sự luôn luôn quá nhiều bất đắc dĩ có chút tiếng đối là mãi mãi cũng khó mà đền bù cũng không có lên xe hai người cứ như vậy chậm rãi đi tại thành đều trên đường phố đặng thị so lưu nghị chậm nửa cái thân thể vị trí nàng cũng không muốn đi tranh thủ cái gì chỉ l à như bây giờ tử liền rất tốt sĩ tái hôn sự nghe hắn nói định ra không biết tẩu tẩu có thể chọn g ộ t dây ngày đẹp lưu nghị do hỏi cứ như vậy đi cuối cùng có chút xấu hổ ừ m định tại nay thu n g ả i nhi muốn lưu lại thành đều không theo vương thượng đi h ắ n c h u n g đặng thị cười nói hắn cùng gia chủ nói tẩu tẩu n g ả i nhi bây giờ đã ra làm quan tương lai tiền đồ rộng lớn không thể lại như thế tương xứng lưu nghị cười khổ nói thói quen nhất thời cũng không đổi được cũng không muốn lại đổi lúc trước nếu không có gia chủ ngải nhi an có hôm nay đặng thị lắc đầu mỉm cười nói ngải nhi tại nam dương lúc nói với ta qua ta đáp ứng hắn muốn vì hắn kiến tạo phòng cưới lưu nghị cầm đề tài rời đi chỗ khác nếu biết không có kết quả hắn không muốn đem những câu chuyện này kéo dài xuống dưới sao dám làm phiền gia chủ đặng thị thở dài nói nàng là thông tuệ nữ tử có thể nào nghe không ra lưu nghị trong mơ hồ để lộ ra tới khoảng cách cảm giác dù là biết đối phương làm như vậy muốn tốt cho mình cũng là tốt nhất kết cục nhưng trong lòng như cũ không khỏi có mấy phần lòng chua sót đây coi là cái gì làm phiền lưu nghị nhìn chung quanh một chút trống rỗng đường đi t a o mày nói sao thành đều như thế lành lạnh kém xa kinh châu p h ồ n hoa năm ngoái thuộc trung đại hạn hán lại thêm hai năm này t r i n h chiến không ngừng nam dương ôn dịch nghe ngải nhi nói thục t r u n g không ít lương thực đều vận chuyển về nam dương cứu tế nạn dân trọng kiến nam dương vương thượng dưới cấm tử lệnh đặng thị giải thích nói chuyện tốt t a lưu nghị gật gật đầu lương thực thiếu s ắ c thực sẽ làm cho trăm nghề tiêu điều dù sao mọi người ngay cả cơm đều ăn không đủ no nhưng cũng không trở thành như thế lành lạnh a thành đều tại lưu bị rời trị trước đó thủy t r u n g là thục t r u n g trị sở ngay cả trị sở đều như thế lành lạnh h á n địa phương có thể nghĩ cũng tịnh không phải tất cả đều là bởi vậy chỉ là vương thượng lần này cấm t i ể u quá nghiêm trong nhà có dấu đồ uống rượu liền muốn bị bắt khiến cho dân gian lòng người bàng hoàng đặng thị lắc đầu dù sao cũng hơi qua cái này hủy đồ uống rượu năm sau không phải còn nặng hơn tạo sao lưu nghị n h ư mày nói việc này quả thật có chút qua bóng đêm tối t ă m đối diện tựa hồ có người tới tối tăm dưới bóng đêm cũng thấy không rõ lắm đối phương là ai xem chiến trận nhưng là không nhỏ hẳn là thuộc trung quyền quý lưu nghị vốn định dịch ra lại nghe đối diện có người nói chuyện với lại âm thanh có chút lớn bọn họ bên này đều nghe được rõ ràng có chút thanh âm quen thuộc xa xa từ tối tăm trong màn đêm truyền đến vương thượng mau nhìn hai người này muốn đi thông suốt gian sự tình làm nhanh chóng bắt Ừm. lưu nghị sắc mặt nhất thời hắc một bên đặng thị càng là sắc mặt trướng đỏ bừng phảng phất muốn tích h u y ế t nguyên bản chuẩn bị dịch ra lưu nghị dừng lại nhanh chân đi hướng về đối diện tới đám người kia hắn ngược lại muốn xem xem là người phương nào lấy chuyện này nói đùa hắn bên trong một người cho là lưu bị một người khác không biết là ai nhưng lưu nghị cũng mặc kệ cái này lưu bị nhữ mày nhìn xem giản ung hiến hòa làm thế nào biết hai người này thân có gây án khí cụ tự nhiên cái kế bắt giản ung mỉm cười nói nhưng là những ngày này bởi vì lưu bị cấm t i ự u lệnh huyên náo thành đều lên hạ nhân tâm hoảng sợ bách quan cũng phát giác được không ổn nhưng lại không biết nên như thế nào thuyết phục hôm nay lưu bị mang theo giản ung đi ra t h ă m viếng giản ung thừa cơ muốn như thế cái biện pháp lưu bị nghe vậy khẽ giật mình nhưng là chỉ giản ung cười ha ha hiến hòa có chuyện nói thẳng chính là làm gì như thế giản ung cười không nói dừng lại phía trước hộ vệ nhìn thấy lưu nghị thẳng tắp hướng về bên này đi tới vội vàng ngăn trở lập tức nhưng là nhận ra lưu nghị đ ỉ n h hầu những hộ vệ này cũng là đi theo tại lưu bị bên người bách chiến tinh nhuệ từ kinh châu lúc liền đã tổ kiến tự nhiên nhận ra lưu nghị lưu nghị tham kiến vương thượng lưu nghị đối lưu bị phương hướng thi lễ bá Bài... huyên mau tới lưu bị cũng là kinh ngạc không nghĩ tới giản ung như thế tiện tay nhất chỉ liền đem lưu nghị cho vệ đến lập tức xem giản ung liếc một chút có chút buồn cười nói cái này họa là từ ở miệng mà ra à. giản ung nghe vậy cười khổ lưu nghị tiến lên k híp mắt lại lòng đen khi nhìn đến giản ung thời điểm đột ngột mở ra hẳn là cũng sắp bén chí ít có một chút khí phách để cho giản ung không tự dắt tránh đi tầm mắt trước cùng tiên sinh phải chăng vì là kiên quyết giải thích giải thích kiên quyết như thế nào phạm cái này thông suốt gian tội lưu nghị nhìn xem giàn ung giống như cười mà không phải cười nói cái này giàn ung cũng không nghĩ tới lại là kết quả này cười khổ nói b á huyên ung đồng thời không y này chỗ m ạ o phạm mong rằng b á huyên thứ lỗi lưu bị lôi kéo lưu nghị mỉm cười cầm đầu đôi sự tình nói một lần lưu nghị nghe vậy có chút im lặng đây cũng quá trùng hợp chút ta đúng b á huyên cái này đêm khuya vì sao vẫn còn ở nơi đây giàn ung liền tranh thủ để tài chuyển hướng cùng khổng minh thương nghị nam trung sự tình đặng à dài, này m mình luận lâu、chút. Lưu lâu sau. Nghị thở dài, chính mình cái này sống yên ổn thời gian chỉ sợ cũng không chút. cái chỉ thở thời sợ đ thị lúc ngải à y c ũ n tới chính là lưu bị dưới t r ư ớ n g thanh niên trong đồng lứa nhân vật ưu tú lưu bị đối với đặng ngải cũng có chút yêu thích đối với đặng thị tự nhiên cũng không xa lạ gì nhìn thấy đặng thị thời điểm có chút sợ run lập tức nhìn về phía lưu nghị nụ cười trên mặt ở trong mắt lưu nghị trở nên có chút cổ q á i giàn ung đại khái cũng sinh ra cùng lưu bị ý nghĩ nhìn xem lưu nghị ánh mắt mang theo một chút nói rõ không nói rõ đồ vật vương thượng lưu nghị thở dài cái này lúc nửa đêm giống như nữ nhân trên đường lắc lư xác thực có thể gây nên hiểu lầm chỉ có thể đối lưu bị túi người hành lễ nói tẩu tẩu l ẻ loi một mình chạm vạng tối về nhà có nhiều bất tiện kiên quyết trước tiên t i ễ n đưa tẩu tẩu hồi phủ bá huyên tự đi lưu bị phất phất tay cười nói thời đại này bởi vì chiến tranh duyên cớ đại lượng nam tử chết trận cũng khiến cho nam nữ tỷ lệ mất cân bằng Vô luận tàu vẫn luận là ngụy kinh tàu t ụ h cáo chỗ hoặc là giang đông. Đối với cưới có phụ tương đối hỗ trợ, tuy nhiên thân phận có vấn đề, nhưng hoàn là giang đông, tương người đối với đối ta nam vấn nữ đề, quả tuy trợ, i ai đi sự sẽ tình, thật cũng không ai sẽ thật đi quản. c á tử lưu nghị bất đắc dĩ hướng hai cái không đứng đắn lao nam nhân chắp tay thi lễ mang theo đặng thị trực tiếp rời đi vương thượng b á huyên tựa hồ đến nay không có n ạ p t i ế p giản ung đưa mắt nhìn lưu nghị sau khi rời đi nhịn không được cầm đề t à i rơi vào lưu nghị trên thân không thích hợp lưu bị lắc đầu nếu bàn về mưu trí lời nói hắn là không bằng ra cắt lượng những người này nhưng nếu biện hộ cho súng lưu bị tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong một nhóm kia trước đó ánh mắt cũng bất quá là trò đùa lấy hắn đối với lưu nghị hiểu biết không có cách nào cho đặng thị một cái rõ ràng thân p h ậ n hắn là không có khả năng giống như đặng thị có vượt rào tiến hành đặng thị dù sao cũng là đặng ngải chi mẫu bản thân cũng coi như xuất từ danh môn trừ phi lưu nghị bỏ vợ nếu không hai người không có kết quả việc này chớ có nhiều lời miễn cho cho bá huyên đưa tới lời đồn đại lưu bị nhìn một chút lưu nghị rời đi phương hướng lắc đầu cười nói thời đại này đến lưu nghị loại địa vị này lại bởi vì nữ nhân vấn đề mà xoắn suýt thật không nhiều tuy nhiên cũng chính là bởi vậy lưu nghị dạng n à y người ngược lại càng khiến người ta yên tâm ung tự nhiên sẽ hiểu giàn ung gật đầu cười nói một bên khác lưu nghị một đường cầm đặng thị đưa đến đặng ngải phủ thượng đặng thị nhìn xem lưu nghị cười nói gia chủ không bằng đi vào phủ một lần ngại nhi nhìn thấy gia chủ đến cũng sẽ cao hứng không đi ra một ngày phu nhân cũng nên xuất ruột nàng đối với tẩu tẩu cũng có chút ý nghĩ ta sẽ tại thành đều lưu chút thời gian ngược lại l à nhưng để phu nhân thường tới cùng tẩu tẩu làm bạn lưu nghị cười nói thật có chút thời gian chưa từng thấy qua phu nhân đặng thị gật gật đầu thở dài nói thiếp thân sau khi đi hoàn nhi khả năng món ăn tốt việc nhà ngay từ đầu dối loạn bất quá về sau rất nhiều nghĩ đến lúc trước tiểu hoàn mỗi ngày luôn cuống tay chân bộ dáng lưu nghị có chút buồn cười không thể giúp gia chủ dạy tốt nàng đặng thị cũng là cười nàng đại khái có thể nghĩ đến kia t r ư ờ n g cảnh không còn sớm cáo tử lưu nghị đối đặng thị chắp tay một cái cười cáo biệt gia chủ đi t h ô n g thả đặng thị nhìn xem lưu nghị lên xe thẳng đến xe đi xa vừa rồi thất vọng mất mát xoay người lại hồi phủ bên trong tiên sinh đặng tàu nàng trần nhị cầu lái xe nhìn không được ló đầu vào muốn được đầu ló vào trần h Nghị thảo luận một chút đặng thị sự tình. Lái xe chính e xe o Lưu luận Lái là, lấy đâu đặng này một cái sự ở ấ nhị cầu chỉ có thể lui ra ngoài tiếp tục lái xe xe ngựa tại rộng rãi thanh thạch lộ diện bên trên không nhanh không chậm tiến lên lưu nghị nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố có chút thất thần mãi cho đến xe ngựa trở lại lưu bị an bài cho hắn phủ đệ về sau lưu nghị mới lấy lại tinh thần đến nhìn xem nên đi ra ngoài tới lữ linh khởi nụ cười trên mặt chưa phát giác nhiều mấy phần bất kể như thế nào có nàng địa phương mới là nhà mình hán tất nhiên không thể được cần gì phải suy nghĩ nhiều chương bốn trăm linh hai thiên cơ tỏa lưu bị giải trừ tư tàng dụng cụ pha r ư ợ u tội danh trước đó bởi vì dụng cụ pha r ư ợ u mà bị bắt người cũng cùng nhau được phong thích chuyện này nếu như phóng tới hiện đại lời nói không chừng bị làm sao h á n trách nhưng ở tại đây ngược lại vì là lưu bị thắng được không ít danh tiếng những cái kia được thả ra người đối với lưu bị đó là mang ơn thiên ân và tạng mấy ngày nay nhận không ít thiệp mời cũng là mời phu quân đi dự tiệc lữ linh khởi ngồi tại trước bàn sửa sang lấy một phần tấm thiệp mời bây giờ lưu nghị quyền chưa chắc có đa trọng chí ít không có gia cát lượng pháp chính những người này thực quyền lớn nhưng lại tuyệt đối là trước mắt toàn bộ lưu bị trong tập đoàn quyền nói chuyện rất nặng nhân vật bây giờ càng đứng hàng cựu khanh nhân mạch phương diện gia cát lượng bàng thống pháp chính quan vũ trương phi cùng hai năm này bằng vào công huân cũng dần dần được đề bạt đứng lên hoàng trung triệu vân giống như lưu nghị quan hệ cũng không tệ có dạng này bằng hữu vòng tròn dù là lưu nghị tại thục trung chờ đợi thời gian không hề dài nhưng bằng hữu lại nhiều đến hắn đuổi không đi tuy nhiên ngày bình thường được mời nhiều nhất ngược lại là lữ linh khởi lưu nghị yêu thương thê tử sự tình đương nhiên sẽ không là bí mật gì những người này cũng hiểu được đầu chỗ tốt có đôi khi giao hảo lữ linh khởi hiệu quả khả năng lớn hơn đối với thê tử có thuộc về mình vòng tròn lưu nghị là tương đối hỗ trợ hắn cũng không hy vọng lao bà của mình cả ngày chỗ ở trong nhà không phải xem h à i tử cũng là luyện võ tại ngư hương thời điểm lữ linh khởi liền thường xuyên cùng kinh tương tri địa danh môn phụ nhân hoặc là nữ nhi tụ hội lấy lưu nghị địa vị lữ linh khởi càng nhiều thời điểm là ở vào chủ vị nhân vật thời gian lâu dài trên thân tự nhiên cũng có một c ô ung dung sang trọng cùng năm đó tư thế hiên ngang k h á c l ạ nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình phu nhân giúp ta phân biệt chính là lần này tại thuộc chúng chờ đợi thời gian sẽ không quá trưởng đón lấy chúng ta muốn đi nam trung một chút không tất yếu phu nhân liền giúp ta đ ẩ y đi lưu nghị suy nghĩ một chút nói tụ hội loại sự thật này rất nhàm chán không phải hắn bài xích cùng người giao lưu ngày bình thường không có việc gì thời điểm hắn cũng ưa thích hẹn lên ba năm hảo hữu ra ngoài uống rượu đàm thiên hoặc là làm chút ngoài trời vận động nhưng cái này mở tiệc chiêu đãi hơn phân nửa là chút không biết người chạy tới muốn kết giao nói chuyện ngược lại là làm cho người dễ chịu nhưng thời gian lâu dài nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thật đúng là không bằng giống như da cắt lượng bàng thống loại hình tâm sự chút học thuật vấn đề hoặc là giống như trương phi nói chuyện làm sao trên chiến trường âm nhân hắn phát hiện cái này nhìn xem là ngốc đại cá tử gia hỏa nếu xấu bụng vô cùng ừng lữ linh khởi gật gật đầu người là thích hướng tính rất mạnh sinh vật bây giờ lữ linh khởi đối với những chuyện này thông thạo vì là lưu nghị giảm bớt không ít chuyện một bên sửa sang lấy những này một bên giống như lưu nghị đàm luận một chút những ngày qua tại thục trung nhìn thấy hoặc là nghe được tin đồn thú vị thục trung nàng mà nói trên là lần đầu tiên tới rất nhiều chuyện vật cũng là bên trong hoặc là kinh châu không nhìn thấy nói đến tới nhưng cũng có chút vui sướng nộ không du cục lấy đầu bưng mâm đựng trái cây tiến đến cho lưu nghị mang lên đoạn đường này đi tới trên đầu kim cô thủy trung khốn nhiêu nó để nó sinh không thể yêu nhưng lại không dám để cho lưu nghị cầm khắc đao đem kim cô hủy đi sợ mình đầu cũng đi theo này kìm cô cùng một chỗ hủy đi tại dạng này xoắn suýt quá trình bên trong bây giờ ngược lại có chút thói quen chỉ là nhìn xem khỉ con này một mặt sinh không thể yêu bộ dáng để cho người ta không khỏi có cố mừng cảm giác tuy nhiên dạng này cũng không tốt nhưng người là vô pháp l ừ a gạt mình nội tâm không phải sao cha cha lưu minh lôi kéo đồng dạng một mặt sinh không thể yêu tiểu lưu thành vui sướng tiến đến trong tay còn cầm một cái xinh đẹp vật trang trí huyền diệu cầm tới lưu nghị trước mắt xem đây là đầu tới lưu nghị hiếu kỳ nhìn xem này vật trang trí là cái chế tắc không sai hoa hoa rất sống động thủ nghệ cũng không kém thiên công phường xuất phẩm là trương phi ba phụ t i ệ n đưa ta tiểu lưu minh vui vẻ nói trương phi lưu nghị khẽ giật mình hắn vừa mới nhập thục trương phi bên ngoài phụ trách chỉnh bị quân sự sự t ì n h chưa gặp mặt giờ phút này nghe nói lời này không khỏi khẽ giật mình ha ha ha ba huyên ngươi ta đã lâu không gặp một tiếng thu cạnh phóng khoáng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến dây r á n cửa sổ hơi hơi rung động âm thanh trong sảnh đường lộ ra vô cùng rõ rệt làm trương phi xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm toàn bộ thính đường quang tuyến đều thầm rất nhiều lữ linh khởi ngầm đầu hướng phía trương phi nhìn lại nàng giống như trương phi phu nhân quan hệ không phải quá tốt dù sao hạ hầu h u y ề n là lưu nghị g i ế t mà lúc trước lữ linh khởi mâu nữ tao ngộ cũng là bái hạ hầu h u y ề n phu nhân cũng chính là trương phi phu nhân mâu thân ban tặng thù này có chút lớn song phương trở ngại riêng phần mình phu quân quan hệ cũng không dễ gặp mặt liền động thủ cũng chính là sơ giao coi như ngẫu nhiên trên yến hội gặp được cũng là gật đầu đi qua liền tất cả chơi tất cả đệm u ộ i cũng tại nhìn thấy lữ linh khởi đầu xem tới ánh mắt trương phi tiếng cười một chỉ có chê cười nói nhắc tới cũng kỳ trương phi cũng coi như cái không sợ trời không sợ đất nhân vật đối với mình nhà tức phụ nhi cũng không phải quá sợ nhưng duy chỉ có đối đầu lữ linh khởi thời điểm trung quy cảm thấy có chút khó chịu này c ô hào khí phảng phất bị nhân sinh sinh cắt ngang có vẻ hơi buồn cười gặp qua tướng quân lữ linh khởi khẽ vớt c ằ m đứng dậy đối với lưu nghị nói thiếp thân đi trước ừng lưu nghị gật gật đầu không có việc gì không có việc gì trương phi vừa nói nhưng cũng không ngăn cản dù sao lữ linh khởi ở chỗ này bắt đầu giao lưu sẽ để cho hắn không tự giác trở nên nhã nhặn đứng lên cảm giác kia liền giống như chính mình tẩu tẩu ở đây cùng lưu bị giao lưu lúc cũng khó chịu cho nên theo là nói như thế nhưng cảm giác bên trên càng giống là đang đổi người lưu nghị im lặng nhìn xem hắn cái này thái độ cũng quá rõ ràng một chút lữ linh khởi mang theo hai tên thị nữ rời đi về phía sau đường nhưng lại chưa mang đi nhi nữ bởi vì trương phi cũng là mang theo hải tử tới t i n h nhi t h á i nhi mau tới gặp qua các ngươi thúc phụ trương phi gặp lữ linh khởi rời đi nhất thời cảm thấy trong không khí tràn ngập tự do khí tức tùy tiện ngồi xuống đối hai tên phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu vây tay nói gặp qua thúc phụ hai cái tiểu nha đầu mũm mĩm hừng hồng, hồng hiển nhiên di chuyển các nàng mẫu thân g e n mười phần nhu thuật lên đối lưu nghị làm cũng tiêu chuẩn lễ tiết mau dậy đi lưu nghị đối hai cái tiểu nha đầu vây tay ra hiệu các nàng tới mỉm cười nói không tệ không tệ may mắn theo mẫu thân ý gì trương phi mặt đen nói đừng nói là dực đức tướng quân hy vọng các nàng tùy ngươi lưu nghị d ư ơ n g mắt xem trương phi liết một chút tây trương phi trì trệ tuy nhiên biết rõ lưu nghị tại trầm trọc hắn tướng mạo nhưng lời này thật đúng là không tốt phản bác hai nha đầu nếu thật theo chính mình về s o đoán chừng không tốt lấy chồng minh nhi a trương phi dứt khoát không tiếp tục để ý lưu nghị ánh mắt nhìn lưu minh cùng lưu thành bá phụ tiễn đưa các ngươi đồ vật được chứ lưu minh ngu thuận gật đầu nói bá phụ t ặ n g đồ tự nhiên là vô cùng tốt s ắ c thực không rẻ đó là thiên công phường vì là hoàn toàn mở ra thuộc trung thị trường lưu nghị đặc địa chế tắc một loại ghép lại loại hoa hoa cùng loại với transformer có trương h thông qua bất đồng tổ hợp thành vì là khác ể bất tổ biệt đồng qua bộ là vì ừ, ừ, phi hài ánh lại i lòng l gật gật đầu, ánh mắt đầu, ế có về phía、lưu、Nghị, điên ám chỉ. Lưu nghị Lưu Lưu cuồng điên c ám chút buồn cười tuy nhiên lần này tới thục trung xác thực cho tất cả nhà hài tử chuẩn bị vài thứ đối ở bên hầu hạ tiểu hoàn gật gật đầu tiểu hoàn túi người hành lễ về phía sau đường chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái hộp gỗ đi ra trương phi có chút hiếu kỳ nhìn xem này hộp gỗ gặp lưu nghị mở ra có chút hiếu kỳ đã thấy lưu nghị từ trong hộp lấy ra hai cái bởi gỗ vụn tạo thành vật nhữ n g mày khó chịu nói bá huyên đây là vật gì l i ê n một đống gỗ mục đầu làm ra đồ vật cái này khiến trương phi rất bất mãn đây là gần nhất cùng khổng minh nghiên cứu ra được đồ vật tên là thiên cơ tỏa chưa đối ngoại đầy r a không cần đinh mão cũng không lấy chuẩn mao kết cấu đơn thuần bằng vào những này gỗ vụn kết hợp với nhau có thể đoán luyện trí nhớ đối với mấy cái này bọn nhỏ rất có có ích lưu nghị cầm này thiên cơ tỏa cầm trong tay ngón tay linh động khấu trừ mấy lần thiên cơ tỏa nhất thời tản ra nội bộ xuất hiện một cái rất sống động khỉ con có chút ý tứ ta đi thử một chút trương phi cười nói t ố t lưu nghị cầm này thiên cơ tỏa lại lần nữa hợp lai、like, tùy tiện nhấn mấy cái mộc hối một lần nữa để cho thiên cơ tỏa khóa lại trương phi đưa tay nhận lấy học lưu nghị bộ dáng nhấn mấy lần những m ụ c đó đầu phần lớn là nút giải rút nhưng trương phi hiểu biết nửa ngày nhưng thủy trung vô pháp có ở đây không thông qua ngoại lực tình huống dưới cầm thiên cơ tỏa giải khai